tối r ư n nhân vớt, trước, trước tăm không ánh mặt trời đáy nước một chỉ đong đưa năm cái xúc tua quái dị sinh vật ở di chuyển nhanh chóng tốc độ của hắn thật nhanh mỗi lần đong đưa xúc tua giống như là một viên bắn viên đạn ở mảnh này đáy nước tên của hắn cứ gọi là rẽ hấp trùng rẽ hấp trùng mục tiêu là phía trước chạy thuộc mạng một chỉ sinh vật kỳ quái đó là một cái rong b i ể n tựa như sinh vật bằng thẳng thân thể lấy cuộn sóng hành tẩu đỉnh cao có một tấm dứt là khoa trưng miệm nó tốc độ di động cũng rất nhanh nhưng là cùng rẽ hấp trùng so với còn kém chút chỉ là mấy phút đồng hồ dẹp hấp trùng liền ra hiện tại hắn bên cạnh chứng k hai năm cái xúc tua g ắ t gao bám vào nó trên thân thể vô luận nó d â y d ổ a như thế nào cũng rất khó chạy trốn theo xúc tua thu nạp nó từng bước bị bẹp hấp trùng b á khỏa, dần dần không có động tính thu được một hát cám năng lượng linh vũ tâm tình thật tốt mình đã góp đủ tứ cấp tiến hóa hát cám năng lượng lúc này chỉ cần tìm một chỗ an tĩnh tiến hóa là được rồi nhưng mà ngay tại lúc này một tấm ngập trời lưới lớn đột nhiên thu nạp tấm vong này lớn đến đáng sợ bao phủ vài d m vạn dặm các loại hát cám hạt giống đều bị vất lên trong đó không thiếu có cực kỳ mạnh mẽ đại hắc cám hạt giống t ỷ như một tiếng đáng sợ gầm rú từ đáy biển một chỗ dâng lên một cái vài trăm thước cùng loại xà sinh vật hung hăng lao tới nỗ lực đụng nát tăng lên l ư ớ i lớn tình huống gì ninh vũ cũng nỗ lực từ trong lưới đào tẩu có thể chuyển đường này hắn dĩ nhiên tìm không được một chỗ chỗ hổng đây là một tấm tự nhiên mà thành v o n g liền cấp thấp nhất hắc á m phủ du đều chùi không đi ra theo võng co rút lại càng ngày càng nhiều hắc á m phủ du đều chùi không đi ra theo võng co rút lại càng ngày càng nhiều hắc cám h t giống h é t t n g một chỗ bùm bùm rùm rằng đây là bản năng phản ứng ninh vũ biết tất dựa theo suy đoán của hắn vong đến từ ám hà bên trên có vật gì tại vớt ám hà hắc ám hạt giống thật không nghĩ tới ta sẽ lấy phương thức này tiến nhập sinh mệnh cấm khu ninh vũ bắt đầu lần thứ tư tiến hóa kỳ thực hắn cũng không rõ ràng tiến hóa mấy lần tài năng mới có thể sở hữu lên bờ cơ hội nhưng tấm vong này xuất hiện lại cho ninh vũ hiện tại liền lên bờ cơ hội lên bờ phía sau sẽ phát sinh cái gì ninh vũ không rõ ràng hắn bây giờ có thể làm chỉ có một việt tình đó chính là biến cường tận lực dựa vào hắc ám thế giới lực lượng mà không phải mình bản thân bốn trăm linh bảy lực lượng tứ cấp tiến hóa mục tiêu ninh vũ cần cải biến một cái ta hy vọng ta có thể thật đẹp một ít đây là ninh vũ đối với lần thứ tư tiến hóa yêu cầu ở ám hà tiến hóa phải không cần hình tượng làm sao cường đại làm sao tới có thể ra ám h ả i ở thực lực chưa đủ tình huống chung vẻ bề ngoài thường thường so với thực lực càng hữu dụng thì như thật kỳ hàng này nếu không phải trưởng banh phòng c h ừ n g đã sớm diệt tuyệt chỉ cần là sinh mệnh coi như khủng bố đến đâu sinh mệnh đang thẩm vấn đẹp về phương diện này cho dù có c h lệch cũng sẽ không quá lớn lần thứ tư tiến hóa ninh vũ lựa chọn vẻ bề ngoài hắn năm cái xúc tua dần dần thấu minhóa thân thể của hắn cũng dần dần thấu minh hóa theo tiến hóa ninh vũ thân thể xuất hiện trước nay chưa có biến hóa dạng xoê ô gián g dấp giống như là đáy biển sữa ô dưới phiêu đáng từng cái như dây l ụ a t u rất nhanh trong suốt thân thể xuất hiện nhan sắc đ ố n màu rực rỡ loại này làm tấm như t r ư ớ c sở hữu biến sắc năng lực cách nhìn từ xa ninh vũ giống như là nhất tôn tuyệt đẹp thủy tinh vật c h ứ a tính danh ninh vũ tư cấp hát cám hạt giống thả y thi thể đặc thù cần h á cám năng lượng không một triệu lần này tiến hóa thành công phía sau ninh vũ tên hậu tố xuất hiện đặc thù chữ cái này liền đại biểu ở ám hà ninh vũ chủng loại đều là cực kỳ hiếm、thấy. không dám nói là độc nhất vô nhị nhưng tuyệt đối là cực kỳ hiếm thấy dù sao ở ám hà hoàn cảnh này chung hết còn toàn bộ không cần thật đẹp càng chưa nói mỗi lần tiến hóa đều là cực kỳ c h â n quý mỗi lần tiến hóa đều là bản năng bên trên tuyển trạch lựa chọn kỹ càng xem hắc ám hạt giống sợ là không thấy nhiều a rất nhanh vong bị lôi ra mặt nước ninh vũ thấy được một chiếc thuyền lớn thuyền lớn chất liệu ninh vũ không nhìn ra chắc là thuộc về hắc ám cấm khu đặc biệt chất liệu thuyền rất lớn cũng không xa hoa càng giống như là một cái tìm sợ bản trên bông thuyền đứng bảy tám đạo thân ảnh những thứ này thân ảnh có béo có gầy cao có thấp có đều tiếp cận hình người có thể lại không trả hoàn toàn hình người có chút thân ảnh bốn năm chân có chút thân ảnh ba cái cánh tay có chút thân ảnh ngũ quan giống như là khâu lại đi ra có chút thân ảnh thuần túy chính là quái vật đầu còn có chút thân ảnh từ phía sau xem có thể chứng kiến quái dị lôi loại người hình linh vũ nhớ lại đã từng mộng ly nói thực lực càng cường đại sinh mệnh càng thích hướng hình người tiếp cận nhân thể kết cấu là cái vũ trụ này gần vô ý nhất hoàn mỹ kết cấu ở nơi này kết cấu chung vô luận là tu luyện di động suy tư đều là thích hợp nhất vì vậy đại bộ phận sinh mệnh cuối cùng đều sẽ lấy dáng vẻ hình người tồn tại dùng sức kéo lần này trộm được một cái đại gia hỏa thất cấp hát cám hạt giống hát ba vương xạ số gì? còn có một điều thất cấp hát cám hạt giống xà quỳ trên bong thân ảnh mở miệng nói đến tiếng nói của bọn họ cùng đại vũ trụ sinh mệnh ngôn ngữ không sai bịt lắm bởi vì nếu hướng hình người kết cấu tới gần làm như vậy hình người sinh mệnh tiếng nói có khả năng phát ra thanh âm đơn giản chỉ mấy loại như vậy vô luận là nước nào đích ngôn ngữ kỳ thực đều rất tốt nhận rõ rất dễ hiểu hát ba vương cua và xà q ỳ là lưới lớn chung nhất ra sức đại hàng trên bong dị nhân dồn dập bắt đầu đối với hắc bá vương cua và xà q u ỷ động thủ bọn họ động thủ phía dưới bản thể sẽ rách ra người bạo lộ ra ra người nội tàng lấy đều là từng cái đáng sợ quái vật thừa dịp dị nhân cùng hắc bá vương giải xà q u ỷ chém giết rất nhiều nhỏ yếu hắc á m hạt giống nhân cơ hội trốn vào ám hà linh vũ không có lộ ra mà là an tĩnh nằm trên bong thuyền đây là chính mình nhanh nhất lên bờ cơ hội hơn nữa cũng là chính mình quang minh chính đại lên bờ cơ hội nếu như bông thả cơ hội lần này ai biết ở ám hà tiến hóa bao nhiêu lần tài năng mới có thể chính thức lên bờ ám hà mặt ô n g mỏ vất không chỉ như vậy một chiếc thuyền lớn khắp nơi đều là thuyền lớn giải v o n g vớt lấy hắc cám hạt giống ninh vũ cũng không rõ ràng đây là thuộc về hắc cám cấm khu cái gì hoạt động cái này chờ đợi chính là hơn nửa ngày trên chiếc thuyền này dị nhân xử lý xong hắc bá vương cua và xà q u ỷ phía sau mới bắt đầu xử lý trong lưới hắc cám hạt giống nhị cấp trở xuống hắc cám hạt giống bọn họ một lần nữa ném vào ám hạ nhị cấp trở lên hắc cám hạt giống bọn họ dựa theo chủng loại phân dương rất nhanh thì có dị nhân phát hiện ninh vũ ninh vũ tư cấp tiến hóa sau chủng loại quá đặc thù ngược lại trong cái lưới này ninh chưa thấy qua cùng chính mình giống nhau như lúc ngươi gặp qua dạng này hắc cá không có ta cũng là lần đầu tiên thấy chủ loại tương đối hiếm thấy trước đơn độc bày đặt đúng đúng đúng ta nhớ được âm phi thích thu thập một ít vật hiếm thấy mấy cái dị nhân vây quanh linh vũ lại nhải một hồi lâu ở tại bọn hắn trong miệng xuất hiện một cái tên âm phi nghĩ đến âm phi ở hắc ám cấm khu thân phận muốn so những thứ này dị nhân cao hơn một chút linh vũ bị dị nhân an trí ở tại đơn độc trong các nước bọn họ thậm chí còn cách cung cấp nước vãi một ít hắc ám phụ du cung cấp linh vũ dùng ăn linh vũ lười biếng nằm ở trong các nước Ngược lại hai í n -e、mình h c bây ebb cấp không phải bắt lấy bắt cấp không phải kiếm đại khá ý tứ chính là n lên lên dị, nhân. dị nhân đều là bắt cấp hắc cám hạt giống biến chất hình thành ở hắc cám cầm khu bắt cấp dị nhân là thân phận thấp nhất dị nhân thực lực ninh vũ làm đơn giản phân tích bắt cấp dị nhân thực lực có thể so với đại thiên hai dùng cái này suy đoán cựu cấp dị nhân thực lực có thể so với bất hủ m ộ ư ơ i cấp dị nhân thực lực thì đạt đến tân tấn đạp tiên cấp m ộ ư ơ i một đạp tiên một bước m ộ ư ơ i hai cấp đạp tiên hai bước m ộ ư ơ i ba cấp đạp tiên ba bước m ộ ư ơ i bốn cấp đạp tiên bốn bước cấp m ộ ư ơ i năm dị nhân đạp tiên năm bước m ộ ư ơ i sáu cấp đạp tiên đại viên mãn cấp m ộ ư ơ i bảy hơn phân nửa có thể sẽ sánh ngang vô ngân n g ninh vũ trên chiếc thuyền này dị nhân mạnh nhất là thuyền trưởng cựu cấp dị nhân phóng nhàn ám hà vô số thuyền có thể tới ám hà vớt h á cám h ạ giống tối thiểu đều là bắt cấp dị nhân như vậy đông đảo bắt cấp dị nhân trong đó còn không thiếu có cựu cấp m ư ơ i cấp mảnh này chẳng bao giờ xuất hiện hắc ám cấm địa quả nhiên khủng bố trách không được hồng linh lên bờ phía sau chỉ có thể thương hoàng chạy chối chết trốn chậm hồng linh liền thực sự chết ở chỗ này dị nhân lực lượng khởi nguồn cũng cùng đại vũ trụ không quá nhất trí lại c ư ờ n g đại dị nhân cũng vô pháp trưởng không quy tắc pháp tác loại này lực lượng bọn họ lực lượng khởi nguồn là trong cơ thể hắc ám hạt giống mỗi tiến hóa một lần hắc ám hạt giống sẽ xuất hiện một ít biến hóa lần thứ tám tiến hóa lên bờ phát sinh đ ộ sắc đồng thời hắc ám hạt giống cũng sẽ phát sinh biến chất nhưng cụ thể là cái gì biến chất linh vũ cũng không rõ ràng còn có một chút vạn thiến lo lắng quả nhiên là đúng ở ước vạn năm nổi lên thế giới sinh mệnh cấm khu hát cám sinh mệnh trở thành dị nhân thức tỉnh rồi trí tuệ thậm chí có tương đối hoàn chỉnh kết cấu đây là hiện nay linh vũ hiểu biết hắn đi qua tô đại nhiên dành cho chính mình một đoạn bắt cốt cấp tốc đem chính mình hiểu biết tình huống truyền lại cho đại vũ trụ đây là đơn phương truyền lại không cách nào bị bắt cũng vô pháp bị chặt lại kể từ đó có thể đại đại duy trì linh vũ an toàn tính tin tức truyền lại hết phía sau linh vũ tựa ở trong kết nước tiếp tục nghe trộm trên thuyền dị nhân thân phận hơi thấp biết được bí mật cũng không nhiều nhưng có một chỗ bọn họ đề cập tới rất nhiều lần trung t ự c nghĩ đến trung cực là một cái rất địa phương trọng yếu rất có thể chính là cái này mảnh h ắ t cám cấm địa hạt tâm cũng có thể là sở hữu h ắ t cám cấm khu đầu n g u ồ n nhưng trung cực là cái gì dị nhân nói không được bọn họ chỉ biết là chỗ đó gọi trung cực lại qua nửa tháng thuyền cập bờ một mảnh thương mang đại địa đại đ ị a bên trên ngoại trừ dị nhân ninh vũ còn phát hiện lớn bao nhiêu vũ trụ sinh mệnh những thứ này đại vũ trụ sinh mệnh nhãn thần chết lặng hình như cây khô sắc mặt cho ngội bọn họ giống như là sinh súc sinh vật ở mảnh này thương mang h á cám đại địa sống là vẫn còn sống sao đã sớm chết rồi còn sống chỉ là thi thể đây là ninh vũ gặp qua nhất tuyệt vọng nhất tuyệt vọng sinh mệnh hắc ám thế giới hóa thân ninh vũ đồng tử hơi co rút lại hắn biết được vì sao hắc ám cấm khu có như thế đông đ ả o đại vũ trụ sinh mệnh bởi vì hắc ám thế giới hóa thân hắc ám thế giới hóa thân sau khi xuất hiện thế giới biết tiến nhập thời đại hắc ám theo ám hà quận trào máy liệt hắc ám thế giới biết chìm vào ám hà hình thành m i ệ m giếng sau đó tiến vào hắc ám cấm khu hắc ám thế giới chìm vào ám hà cũng sẽ mang đến thế giới nguyên bản sinh mệnh lúc đó nếu không có thiên thay đổi tiền mang đến thời đại hắc ám ninh vũ thế giới Cũng sở ẽ bị dĩ liền ninh vũ đều có chút nghĩ mà sợ chính mình có hai lần kém chút rơi vào hắc cám cấm khu hắc cám thế giới hóa thân tiến nhập hắc cám cấm khu phía sau cũng có thoát khỏi cấp thế giới cơ hội bọn họ sẽ ở hắc cám cấm khu một lần nữa dự dụng da thuộc về mình hắc cám hạt giống một ngày hắc cám hạt giống sinh ra bọn họ trong nháy mắt sẽ thoát khỏi cấp thế giới trở thành m ộ ư ơ i cấp dị nhân m ộ ư ơ i cấp dị nhân là có thể so với đạm thiên cấp càng cương đại dị nhân đứng ở bên bờ chờ đợi vớt hắc cám hạt giống dị nhân bọn họ là tới thu lấy hắc cám hạt giống bọn họ biết lấy đi một bộ phận lớn chỉ để lại cực nhỏ một bộ phận cho mò vớt dị nhân một người trong đó bắt cấp dị nhân ôm lấy chứa ninh vũ c á c nước hấp tấp a h tấp đi tới một cái d á người n g khôi ngô dị nhân trước mặt cái này dị nhân đâu có điểm cùng loại t h ẳ n lắn hình thể khổ nhãn thần băng lãnh thân phận nhìn một cái liền không đơn giản tích dịch k h a n g thống lĩnh người xem cái này nhỏ nhớ ký âm phi đối với một ít chủng loại hiếm thấy h ắ t cám hạt giống cảm thấy rất hứng thú đây là nhỏ một điểm tâm ý tích dịch khoang nhìn một chút l i n h vũ sau đó thỏa mãn gật đầu hoàn toàn chính xác hiếm thấy tối thiểu chính mình chưa thấy qua tiếp nhận l i n h vũ tích dịch khoang phất phất tay cho ngươi ở lâu nhất thành cảm ơn tích dịch khoang thống lĩnh cảm ơn tích dịch khoang thống lĩnh tên này dị nhân vội vã cúc cung cảm tạ ở lâu nhất thành h ắ t cám hạt giống là tích dịch khoang cho hắn phần thường như vậy âm phi cho tích dịch k h a n g thường cho liền không có quan hệ gì với nó nhưng đã đủ rồi bởi vì ninh vũ bọn họ ở lâu nhất thành hắc cám hạt giống đã t i ệ n sát người ngoài ninh vũ an an tĩnh tĩnh tung bay ở trong các nước tâm tình của hắn cũng rất tốt nghĩ đến chính mình rất nhanh thì có thể nhìn thấy âm phi âm phi địa vị so với tích dịch hoang cao hơn ở bên người nàng hơn phân nửa có thể biết được nhiều bí mật hơn chương 298 điên cuồng tích dịch hoang liên tục tiến hóa ninh vũ chương 298 điên cuồng tích dịch hoang liên tục tiến hóa ninh vũ thả y y thể đích sắc rất hiếm thấy a tích dịch hoang nhìn chằm chằm trong c á c nước ninh vũ đây chính là cấp cho âm phi đưa hiếm thấy chủ loại loại này làm bừa c á c nước hoàn toàn phụ trợ không được ninh vũ trần quý vì vậy ninh vũ lại đổi phong tử một cái tương đương tuyệt đẹp thủy tinh v ậ t chứa bên trong còn bố trí đẹp thủy cảnh l i ê n cửa hàng đáy nước c á c đều là các loại tiểu b ả o thạch dù sao ninh vũ trên người làm tấm là có thể theo hoàn cảnh chung quanh mà biến sắc hoàn cảnh càng đẹp ninh vũ lại càng tốt xem như vậy bố trí ninh vũ thoạt nhìn lên cao hơn cấp bậc thậm chí có thể dùng tác phẩm nghệ thuật để hình dung tích dịch hoang càng xem càng hưng phấn nghĩ đến âm phi nhất định sẽ phi thường hài lòng liền đốt đồ ăn ninh vũ h á cám hạt giống đều không phải là cấp thấp nhất h á cám phụ du mà là cấp ba cấp bốn thậm chí bốn mươi năm cấp h á cám hạt giống thân thể vị trí ninh vũ c ư nhiên ở hát cám cấm khu qua cơm tới há m ộ m áo đến thì đưa tay đ ợ i sống xa hoa mỗi ngày thức ăn cũng đủ để cho ninh vũ tích lũy rất nhiều hát cám năng lượng loại này tích lũy tốc độ so với ninh vũ ở ám hà chém giết nhanh hơn nhiều lắm chỉ là ngắn ngủi nửa tháng ninh vũ liền tích lũy trăm vạn hát cám năng lượng hắn có thể lần thứ năm tiến hóa bởi ninh vũ đã lên mở. bất kể là tứ cấp vẫn là năm cấp đối mặt hát cám cấm khu hoàn toàn không đáng chú ý sở dĩ hắn có thể lựa chọn phương hướng chỉ có một cái đó chính là xinh đẹp lần thứ năm tiến hóa chọn sức mê hoặc a ninh vũ xác định lần thứ năm tiến hóa phương hướng. Bên ngoài, luôn luôn một hồi dính sở dĩ cần dùng sức mê hoặc tới phụ trợ cái gọi là sức mê hoặc nói trắng ra là chính là khí chất nhưng hát cám hạt giống khí chất là vốn có lực công kích cái gọi là càng đẹp đ ồ vật càng nguy hiểm hát cám hạt giống tiến hóa càng đến hậu kỳ càng cường đại hắn sẽ không xuất hiện có hoa không quả tiến hóa lần thứ năm tiến hóa dạng xuê ô ninh vũ co lại thành một đoàn ô g i ớ i tu bắt đầu dung hợp tạo thành cùng loại cánh giá dấp trên cánh xuất hiện tươi đẹp lầm tấm những thứ này lầm tấm có thể căn cứ hoàn cảnh c u n g quanh không ngừng biến sắc trừ cái đó ra lầm tấm có độc đây là lần thứ năm tiến hóa cùng lúc theo âu trang bị thân thể triển khai liên tiếp cánh phía sau ninh vũ dáng dấp có điểm cùng loại hồ điệp chỉ bất quá liên tiếp cánh giống như một quả cầu viên cầu trên có thật nhỏ mao nhung mao nhung tản ra mùi thơm thoang thoảng những thứ này hương vị chính là sức mê hoặc người được mùi thơm sinh mệnh sẽ đối với ninh vũ xuất hiện si mê trạng thái si mê đến cực hạng trên cơ bản sẽ trở thành ninh vũ khối lỗi loại này sức mê hoặc có điểm cùng loại nhân ngư cơ đẹp chi quy tắc đáng tiếc là ninh vũ chỉ là năm cấp h á cám hạt giống loại mùi thơm này đối với cấp bốn trở xuống h á cám hạt giống có thể dùng đối với tứ cấp trở lên h á cám hạt giống mà nói hiệu quả giảm bớt đi nhiều hiệu quả tuy là c h ế t khấu nhưng chỉ cần là sinh mệnh hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ chịu ảnh hưởng tính danh ninh v ũ năm cấp hát cám hạt giống thả i y hình cầu k hi hy h ư u cần hát cám năng lượng không một nạn vạn thả i y hình cầu đã từ đặc thù biến thành hiếm có tiến hóa càng hiếm thấy cũng càng mỹ lệ tích dịch khoang bị ninh vũ kinh người mỹ lệ khiếp sợ một cái dựa vào bản năng tiến hóa hát cám hạt giống c ư n h i ê n một lần tiến hóa so với một lần tiến hóa mỹ lệ cái này ở h á cám cấm khu đều là không nhỏ kỳ tích h á cám hạt giống tiến hóa bản năng cương đại dị nhân là có thể quấy dối nhưng máy dày phía sau bởi cùng bản năng xung đột có tỷ lệ nhất định biết tiến hóa thất bại tiến hóa thất bại đại giới chính là tử vong có thể ninh vũ là chủ động hướng mỹ lệ cái phương hướng này tiến hóa loại bản năng này ở hắc cám cấm khu quá là hiếm thấy chỉ có chân chính cường đại dị nhân mới có thể suy nghĩ vẻ bề ngoài vấn đề mà dị nhân vốn là có đủ có trí khôn sở dĩ tích dịch khoan g mới có thể khiếp sợ như vậy cực phẩm a tuyệt đối cực phẩm tích dịch khoan càng vui vẻ hơn sở dĩ hắn có một tò gan ý tưởng toàn lực ứng phó làm cho ninh vũ một lần một lần tiến hóa ninh vũ tiến hóa số lần càng nhiều giá trị của hắn lại càng cao giá trị của hắn đầy đủ cao làm chính mình đem linh vũ đưa cho âm phi âm phi dành cho thưởng cho cũng sẽ càng nhiều tích dịch khoang quyết định tốt phía sau nó mang theo linh vũ về tới chính mình nơi ở liên quan tới linh vũ tồn tại tích dịch khoang ai cũng không có nói cho nó đem linh vũ an trí ở chỗ an toàn nhất mỗi ngày dùng tốt hơn hát cám hạt giống nuôi n ấ n g linh vũ tích dịch khoang là mười cấp dị nhân mười cấp dị nhân có thể so với đạp thiên cấp ở hát cám cấm khu địa phương nhỏ có thể đảm nhiệm thống lĩnh ở tích dịch a n g tỉ mị nuôi n ấ dưới linh vũ rất nhanh thì tích lũy đủ lục cấp tiến hóa h á cám năng lượng không có biện pháp tích dịch a n g cho đồ đạc thật sự là nhiều lắm lục cấp tiến、hóa. ninh vũ lựa chọn phương hướng là cảm giác thần bí mỹ lệ có sức mê hoặc cũng có nhưng thời gian như đầy đủ lâu nói bọn họ hiệu quả cũng sẽ chậm rãi chiếc khấu nhưng nếu là thêm lên cảm giác thần bí cái này ba loại điệp ra dưới sẽ rất khó khiến người ta lại chết đi ánh mắt giống như là nữ sinh giữ cảm giác thần bí thường thường biết kích phát nam tính lòng hiếu kỳ đây là một loại không cách nào ngăn trở lực hấp dẫn loại lực hấp dẫn như thế này thậm chí có thể dùng muốn ngừng mà không được để hình dung lần t h ứ sau tiến hóa ninh vũ dáng dấp lần nữa phát sinh biến hóa cánh từng tầng từng tầng co rút lại giống như là cánh hoa vậy đem viên cầu từng tầng một ba quả Cánh đem viên cầu bao sau, trên cầu khỏa phía mặt cánh hoa đồ án căn cứ hoàn cảnh chung quanh biến hóa nhan sắc hơn nữa mỗi qua một đoạn thời gian liên sẽ thình lình nở rộ đó là một loại chấn động đẹp mỗi lần nở rộ chỉ duy trì bảy mươi tám giây bảy mươi tám giây sau sẽ trở lại hoa cốt đoá gián dấp mấu chốt nhất là nó mỗi lần nở rộ xinh đẹp k i n h người cũng không lặp lại đều là độc nhất vô nhị nở rộ mỹ lệ cùng hoàn cảnh nhiệt độ khí trời thậm chí là nước cấm ánh mắt số lượng cùng một nhịp thở tính danh ninh vũ lục cấp hát cám hạt giống tia sáng kỳ dị hiếm thấy cần hát cám năng lượng không một trăm i triệu ninh vũ đã từ hy hữu phẩm chất tiến nhập chân chính hiếm thấy phẩm chất phóng nhãn toàn bộ hát cám cấm địa đều rất khó tìm giống nhau phẩm chất tích dịch hoàn càng thêm hư p ấ n nó xem ninh vũ trợn tròn cả mắt t m ắ t thậm chí trong mắt đã xuất hiện tán không đi si mê màu sắc nó quá hiếu kỳ ninh vũ mỗi l nó thậm chí quên mất âm phi quên mất ninh vũ là nó muốn tặng cho âm phi nó mang theo ninh vũ đi trước các loại địa phương mỗi lần ninh vũ nở rộ đều mang đến cho hắn khó t ạ chấn động nó quá chờ mong ninh vũ tiếp theo tiến hóa càng nhiều hơn h ắ cám hạt giống bị tích dịch k hoang đưa cho ninh vũ vì trong thời gian ngắn làm cho ninh vũ tiến hành lần thứ bảy tiến hóa nó đã không để ý tới bất cứ vật gì nó tán ra bại sản dù n g chính mình sở hữu tích xúc không ngừng điên c u ồ n g đổi lấy lấy h á cám hạt giống m ư ơ i cấp dị nhân tích xúc là rất khách quan chỉ là ngắn ngủi một tháng ninh vũ liền tích lũy một trăm triệu h á cám năng lượng hắn có thể tiến hành lần thứ hắn cảm giác tích dịch khoang đã gần như điên cuồng l ụ c cấp hướng thất cấp tiến hóa hơn nữa còn là ngắn như vậy thời gian là thật tiêu hết tích dịch khoang sở hữu t í c h xúc nếu dựa theo thời gian thường lệ không có trên trăm năm là rất khó thực hiện có thể tưởng tượng tích dịch khoang đã điên cuồng đến mức nào thất cấp ninh vũ tiến h ó a phương hướng hắn cũng muốn tốt lắm nghiền nát cảm giác lo được lo mất nghiền nát cảm giác cái gọi là hồng nhan bạc mệnh đã là như thế càng đồ xinh đẹp càng dễ dàng chết non càng dễ dàng chết yểu đồ đạc lại bị người quý trọng loại này lo được lo mất cảm giác thời khắc treo người khác thần kinh lần thứ bảy tiến hóa ninh vũ d á n g dấp xuất hiện lần nữa biến hóa từng tầng một thải vụ từ đem linh vũ bao phủ ninh vũ cùng thải vụ dung hợp thay đổi càng thêm thần bí khó l ư ợ n g theo nước ấ m thải vụ khi thì tiêu thất khi thì xuất hiện cho người ta một loại nó bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất đánh vào thị giác lực nó đã thay đổi mộng u y ê n đứng lên không sai có thể dùng mộng u y ê n để hình dung n ở rộ càng thêm chấn động thải vụ ngưng tụ dưới một đoá đoá n ở rộ đoá hoa t h ỉ n h lình nợ rộ không phải một đoá mà là vô số đoá giống như là biển hoa người tán phát hương vị càng thêm mê người thậm chí ở trong biển hoa xuất hiện huyết cảnh chìm vào huyết cảnh thậm chí có thể chứng kiến chính mình tha thiết ước mơ tương lai đương nhiên loại này tương lai là giả tạo là hướng người ai có thể có thể cự tuyệt đâu tính danh ninh vũ thất cấp hát cám hạt giống mộng n ộ n g cực kỳ hiếm thấy cần hát cám năng lượng không một tỷ tích dịch khoang dường như thực sự quên mất tâm phi nó đối với ninh vũ si mê đã đạt đến mức không thể tưởng tượng nổi đã tiêu hết vô số tích góp tích dịch khoang mỗi ngày như trước cho ninh vũ nuôi nâng lấy đại lượng hát cám hạt giống ngoại trừ h á cám hạt giống thậm chí còn có dị nhân thi thể ninh vũ mỗi ngày đều hấp thu trên một triệu h á cám năng lượng hắn bắt đầu hướng bắt cấp tiến hóa đi tới tích dịch khoang tên h k i a điên rồi ngày này bên ngoài tới rồi rất nhiều dị nhân bọn họ nhìn thấy tích dịch khoang liền đại đại xuất thủ tích dịch khoang là điên thật rồi vì chứng kiến ninh vũ tiếp theo tiến hóa nó không tiếp sát hại còn lại dị nhân cướp đoạt hắc ám hạt giống thậm chí ở ám hà cấm chỉ vớt trong lúc tiến nhập ám hà vớt hắn không kịp đợi hắn không chờ được một 100 trăm năm một ngàn năm nó liền muốn hiện tại liền muốn ninh vũ trong thời gian ngắn nhất tiến hóa thành công liền ninh vũ đều c ả m thán tích dịch a n g thật là điên rồi đang chém giết lẫn nhau trùng tích dịch a n g ôm lấy ninh vũ chạy trốn nó không ngừng trốn hành vi của hắn càng ngày càng điên cuồng nó đường đường có thể so với đạp thiên mười cấp dị nhân ninh vũ phát tán mỹ lệ chỉ là đối với hắn có ảnh hưởng lại không đạt được khống chế trình độ đây là nó tự thân nguyên nhân dị nhân vốn là hắc ám hạt giống sinh ra mà thành dục vọng của bọn hắn không cách nào áp chế lại tăng thêm ninh vũ bản thân liền dính một lần vĩnh hằng pháp t ắ c khí tức điều này sẽ đưa đến tích dịch k hoang thực sự luân hãm nó trong mắt ngoại trừ ninh vũ không có vật gì khác nữa ở hắc ám c ấ m khu hắn đều thuộc về triệt triệt để, để người điên sắp nhân vi hoa tại loại này điên cùng trên đường chạy trốn tích dịch hoang rốt cuộc gom đủ ninh vũ tiến hóa bát cấp h ắ cám năng lượng bát cấp tiến hóa Ninh vũ phương hướng như trước rất rõ ràng h á n tuyển trạch c ộ n minh cùng hoàn g cảnh cùng sinh mệnh sản sinh c ộ n minh c ộ n minh có thể thỏa mãn bất luận cái gì sinh mệnh đối với mỹ lệ sức tưởng tượng đây là một loại bao la vạn tượng mỹ lệ căn cứ bọn họ khát vọng đi nở rộ đi bày ra b á t cấp có thể lên bờ ninh vũ đã không cần nước biển b á t cấp tiến hóa thủy tinh vật chứa trực tiếp nổ tung ngập trời thải vụ dung nhập mặt đất chỉ là chốc lát vạn g i m hoa hải hách nhưng nở rộ vô số loại hoa vô số loại nở rộ liệu hương mấy vạn giảm ù i đem mảnh này thiên đô tô lên đủ mọi màu sắc bất kể là tích dịch a n g vẫn là truy sát tích dịch hoang dị nhân đều định cách giờ k h ắ c này phản g phất vĩnh hằng bọn họ ở biển hoa có thể tìm được bất luận cái gì để cho bọn họ không cách nào di động tầm mắt đẹp không chỉ là hoa ở mảnh này trong biển hoa bọn họ có thể chứng kiến bất luận cái gì bọn họ mong đợi tương lai bọn họ giống như là trong biển hoa hồ điệp phiên phiên khởi vũ không nguyện rời đi biển hoa duy trì liên tục mấy phút sau thình lình c ô héo hóa thành cho t à n tùy theo xuất hiện là một đám mây mảnh này trong mây bộ phận vô thời vô khắc biến hóa trong mây bộ phận chứa một mảnh khổ tinh vân theo tinh vân chuyển động từng viên tinh thần giống như là nộ hoa nở thình l i n h n ổ tung hình thành hình ảnh vững hẳn mỗi lần biến hóa cũng sẽ cùng bốn phía sản sinh cự đại của mình mỗi lần n ổ tung đều b ộ c phát ra hám thiên vẻ đẹp cái này đã siêu việt chúng sinh đẹp cảnh giới cái này đã tiến nhập vũ trụ đẹp cảnh giới trong m â y phản phất lưu chuyển một mảnh chẳng bao giờ xuất hiện qua cực hạn vũ trụ sở hữu dị nhân đều bị giờ khắc này hấp dẫn sở hữu ánh mắt toàn bộ ánh mắt tập trung ở trong m â y lộ ra thần sắc si mê tính danh ninh vũ bắt cấp h á cám hạt giống mộng huyễn tinh vân thể tuyệt thế cần h á cám năng lượng không một trăm ư bắt cấp h á cám hạt giống có thể lên bờ có hạt giống, thậm chí là 10 cấp bởi vì ám hà chung nhất định tồn tại càng đáng sợ hơn hát cám h ạ t giống những thứ này hát cám h ạ t giống đã sớm có thể lên mở trở thành dị nhân có thể bọn họ tuyển chạch tiếp tục tại ám hà tiến hóa những thứ này hát cám hà giống mới là ám hà đáng sợ nhất bắt cấp hát cám hạt giống mẫu huyễn tinh vân thể đã trở thành tuyệt thế tuyệt thế đại biểu độc nhất vô nhị ở toàn bộ hát cám c ấ m khu cũng không tìm tới cùng ninh vũ giống nhau như lúc hát cám hạt giống tiếp theo là cái gì tiếp theo tiến hóa là dạng gì tích dịch khoang triệt để điên rồi điên triệt đề vì chứng kiến ninh vũ tiếp theo tiến hóa nó không tiếp đào ra chính mình lồng ngực lấy ra chính mình hát cám hạt giống nó hát cám hạt giống đã không phải là hạt giống kết cấu càng giống như là một quả tinh thạch nay cái tinh thạch là hát cám năng lượng ngưng tụ mà thành siêu kết tinh cũng là dị người căn bản tích dịch khoang không chạy được vì chứng kiến ninh vũ lần lượt tiến hóa nó hầu như trả giá toàn bộ bốn phía toàn bộ đều là truy sát nó dị nhân sở dĩ nó quyết định không trốn nó muốn cuối cùng nhìn nữa một lần linh vũ tiến hóa cựu cấp tiến hóa đủ để cho tích dịch khoang mỉm cười mà chết nó dùng sức ném đi đem chính mình hắc ám kết tinh ném vào mộng nguyễn tinh vân trong cơ thể nó còn chưa chết nhưng hắn nhất định phải chết nó ánh mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m linh vũ nó muốn xem linh vũ thứ chín cấp tiến hóa linh vũ điên cuồng hấp thu tích dịch khoang hắc ám kết tinh tích dịch khoang làm ư ơ i cấp dị nhân khoảng cách cấp m ư ơ i một dị nhân cũng không xa bây giờ lấy hầu như hiến tế phương t ứ c tung hắc ám kết tinh bên trong nổi lên khủng bố hắc ám năng lượng ngắn ngủi mấy phút đồng hồ để ninh vũ hấp thu đến trạng thái b ã o hỏa ninh vũ có thể tiến hành thứ chín cấp tiến hóa mới vừa kết thúc bắt cấp tiến hóa lúc này có thể cựu cấp tiến hóa loại này tốc độ tiến hóa ở toàn bộ hắc ám cấm khu cũng không thấy nhiều cũng may mà tích dịch khoang hầu như hiến tế tựa như n u ô i n ấ n g thứ chín cấp tiến hóa phương hướng tạ t u y ể n trạch tì vết nào linh chương hai、si、t r ư i n mê âm p i điên quần nữ nhân canh hai chương 299. t i、si、mê âm p i điên quần nữ nhân canh hai tì vết nào vì sao ninh vũ cựu cấp tiến hóa lựa chọn tì vết nào bởi vì thế gian này không có tuyệt đối hoàn mỹ đồ đạc chính mình thành tựu độc nhất vô nhị hắc cám hạt giống hiện nay đang bày ra hầu như đều có thể dùng hoàn mỹ để hình dung ở dị nhân trong mắt chính mình là hoàn mỹ vô khuyết giống như là nam sinh trong lòng nữ thần bọn họ chứng kiến đều là sinh đẹp nhất một mặt chỉ khi nào bộc lộ ra tì vết nào sẽ rất khó đi tiếp thu thậm chí sẽ xuất hiện cảm giác chán ghét nhưng phía trước nói thế gian này không có tuyệt đối hoàn mỹ đã như vậy ninh vũ liền đem tì vết nào phóng đại triệt triệt để, để bày ra thưởng thức chính mình hoàn mỹ đồng thời cũng sẽ chú ý tới mình tì vết nào bởi chính mình xuất hiện ở hát cám cấm khu thời gian cũng không lâu trên người còn không có dán lên hoàn mỹ tiêu ký sở dĩ bộc lộ ra tì vết nào ngược lại có lợi ích cực kỳ lớn những thứ kia thưởng thức chính mình dị nhân nhất định sẽ nghĩ biện pháp tẩn giấu hoặc là tu bổ chính mình tì vết nào tì vết nào m ỗ i tiểu nhất quay vòng bọn họ sẽ hưng phấn một phần kể từ đó chỉ cần bọn họ muốn làm cho ninh vũ thay đổi chân chính hoàn mỹ không một t ì vết sẽ tiêu hao rất lớn tinh lực ninh vũ có thể phát triển nhanh hơn đứng lên cựu cấp hạt giống không phải ninh vũ mục đích hắn nhớ trở thành cảng cường đại h á cám hạt giống h á cám hạt giống kỳ thực ở bắt cấp lúc cũng đã sở dĩ hát cám hạt giống trưởng thành cấp bậc càng cao ninh vũ bản thể đồng dạng sẽ phải chịu phụng dưỡng ngược lại cựu cấp tiến hóa ninh vũ lựa chọn tì vết nào mậu huyết tinh vân thể đột nhiên xuất hiện cự đại lay động nó hoàn mỹ vô khuyết hình thể xuất hiện biến hóa lẹ một linh giống như là d ò k h í khí cầu một huyết tinh vân trong cơ thể bộ phận xuất hiện một m ả n h vòng x o á y màu đen m ả n h này vòng x o á y màu đen c ắ t n u ố t một huyết tinh vân trong cơ thể tinh hà q u a n t h ả i tinh vân chuyển động nội bộ xuất hiện một m ả n h l ỗ đen tiếp lấy một huyết tinh vân t h ể bắt đầu sụt xuống ngưng thật phía sau trở thành một miếng bất quy tắc cự đại v n t hạch n à y cái v n t hạch là trong suốt giống như là thượng đế tận tâm chế tạo ra tác phẩm nghệ thuật sau đó đem chọn cái vũ trụ cất vào tác phẩm nghệ thuật này bên trong nhưng là tác phẩm nghệ thuật này bên trong có tì vết nào rất rõ ràng tì vết nào hà nội bộ có một lô đen l ô đen thôn phệ thải quan giới g làm cho hắn nội bộ xuất hiện vết nứt kẽ hở xuất hiện làm dối loạn nó hoàn mỹ kết cấu bên trong phản phất một giây kế tiếp sẽ vỡ vụ n tính danh ninh vũ cựu cấp hát cám hạng giống ngộng huyễn tinh v n v ẫ n tuyệt thế cần hát cám năng lượng không một nghìn nước phẩm chất vẫn là tuyệt thế m ư ờ i cấp tiến hóa cần kinh khủng một nghìn nước hát cám năng lượng không phải tại sao sẽ như vậy vì sao tích dịch khoang phát sinh thê thảm nhất kêu trên nó mang theo không thể tin tưởng nó mang theo thống khổ nó mang theo không gì sánh được tuyệt vọng nó nhắc si mê tinh vân thể ở thứ chín cấp tiến hóa trung cư nhân xuất hiện tỷ vết nào đáng sợ như vậy có thể nó đã tận lực nó mang theo không cam l ò n g lộ ra điên cuồng chết đi sau cùng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm linh vũ đáy mắt lưu lại chính là tinh vân vẫn bên trong lỗ đen chết không nhắm mắt là ta hắn là ta tích dịch khoan g sau khi chết dị nhân nhóm toàn bộ bắt đầu chém giết bắt đầu tranh đoạt độc nhất vô nhị linh vũ tham lam điên cuồng muốn chiếm làm của riêng cắn nuốt lý trí của bọn hán mỗi cái dị nhân xem linh vũ nhắn thần đều dẫn theo không có gì sánh kịp si mê chết trận dị nhân ở tử vong một khắc kia biết tự chủ đem h á cám kết tinh nào sau đó ném cho linh vũ không có bất kỳ dị nhân ngăn cản bọn họ bởi vì bọn họ chờ mong ninh vũ lần thứ một ư ơ i tiến hóa không biết lần thứ một ư ơ i tiến hóa ninh vũ biết nở rộ sinh đẹp bực nào không biết lần thứ một ư ơ i tiến hóa ninh vũ có được hay không chữa trị thân thể mình tí vết nào mộng h u y ễ n tinh vân vẫn xuất hiện làm cho vạn d á m h ắ t cám đại địa đều rơi vào một mảnh chém giết sở hữu dị nhân đều muốn có được ninh vũ ninh vũ không ngừng hấp thu h ắ t cám năng lượng có thể tiến hóa m ộ ư ơ i cấp h ắ t cám năng lượng là rất cực kỳ khủng bố nó trong khoảng thời gian ngắn rất khó tiến hóa lần thứ m ư ơ i đang chém giết lẫn nhau ngày thứ bảy h á cám cấm địa có đại nhân vật xuất hiện đó là một cái bị h ã n hại ra che quốc kiệu tân quốc dị nhân, đều là có thể tưởng tượng trong tiệu đến cùng tọa lấy kinh khủng bực nào m ớ i cấp dị nhân là tân b u ố c cấp m ộ ư ơ i một dị nhân theo hai bên có chừng bốn gã cấp m ộ ư ơ i một dị nhân cấp m ộ ư ơ i một dị nhân có thể so với đạp thiên hai bước nhân vật như vậy ở hát cám cấm khu đều hơi có địa vị m ộ ư ơ i cấp dị nhân có thể coi dị nhân hậu có thể so với tân tấn đạp thiên cấp m ộ ư ơ i một dị nhân có thể coi dị nhân công có thể so với đạp thiên một bước m ộ ư ơ i hai cấp dị nhân có thể coi dị nhân vương có thể so với đạp thiên hai bước m ộ ư ơ i ba cấp dị nhân có thể coi dị nhân hoàng có thể so với đạp thiên ba bước mười bốn cấp dị nhân có thể coi dị nhân đế có thể so với đạp thiên bốn bước cấp mười lăm dị nhân có thể coi dị nhân quân có thể so với đạp thiên năm bước mười sáu cấp dị nhân có thể coi dị nhân tôn có thể so với đạp thiên đại viên mãn cấp mười bảy dị nhân có thể coi dị nhân thánh có thể so với vô ngân cấp trí tôn xưng hô cũng đại biểu cho thân phận là âm phi là âm phi tới rồi trong t i ệ u đang ngồi là âm phi âm phi chính là tích dịch hoang ban đầu muốn dùng ninh vũ nịnh b ỡ nhân vật khủng bố âm phi là mười hai cấp dị nhân đã đủ xưng vương nhưng vì sao đại gia chỉ biết hiểu âm phi mà không phải âm vương đó là bởi vì âm phi trượng phu là m ộ ư ơ i ba cấp dị nhân là có thể xưng hoàng m ộ ư ơ i ba cấp dị nhân có thể so với đạp tiên ba bước ở hát cám cấm khu đều tính là cường giả chân chính sở dĩ biết hoàng không biết vương vì vậy thì có âm phi xưng hô ninh vũ nhìn lấy c ố kiệu n lừng giữa không trung âm phi bối cảnh quả nhiên khủng bố sự xuất hiện của nàng liền chém giết đều n g ừ n g đem cái k i a lấy tới âm phi mở miệng ai dám không theo ninh vũ rơi vào âm phi trong tay nhắc tới cũng là k h ô i hải quanh đi còn lại lâu như vậy ninh vũ cuối cùng vẫn rơi vào âm phi trong tay như tích d ị khoang d ư i suối và biết chắc chắn biệt khuất đến sát chết vùng dậy mộng h u y ễ n tinh vân vẫn tuyệt thế phẩm chất c ư n h i ê n bị ta chiếm được đáng tiếc trong cơ thể hắn h ắ n có tì vết cựu cấp hắc cám hạt giống còn không có biến chất thành dị nhân là bởi vì tiềm lực quá mạnh mẽ sao nó còn có thể tiếp tục tiến hóa âm vi vớt v e đ linh vũ trong mắt mang theo mừng rỡ cùng si mê quá đẹp đẹp đến để cho nàng không thể rời đi ánh mắt chính mình sở hữu vật s i ê u tầm cũng không sánh nổi trước mặt này cái mộng h u y ễ n tinh vân vẫn chân chính tuyệt thế phẩm chất loại này phẩm chất thì tương đương với là làm tinh hơ mẹt h i ế t kế quản toàn cầu đệ nhất không hai không cách nào phòng chế không cách nào phòng chế tuyệt đối kinh điện vật như vậy đối với sở hữu nữ tính mà nói đều là không cách nào cự tuyệt hát cám hạt giống ở quá trình tiến hóa chung mỗi người không giống nhau có đen một chút tám hạt giống bắt cấp chính là cực hạn có đen một chút tám hạt giống cựu cấp chính là cực hạn cực hạn của bọn họ càng cao l i ê n đại biểu tiềm lực của bọn hắn càng lớn một ngày thuế biến thành dị nhân đây tuyệt đối là cực kỳ cường đại dị nhân dạng này hát cám hạt giống là vô số cường đại dị nhân theo đuổi vô luận là dùng hãy để cho bên ngoài thuế biến đến dị nhân đều sẽ đạt được chỗ tốt cực lớn người trước để thăng tiềm lực có càng mạnh một bước cơ hội người sau thu được một gã đủ cường đại chỗ r ử a vững chắc hoặc là giúp đỡ ở hắc cám hạt giống không có thuế biến dị nhân trước vô luận cấp bậc rất cao cũng không tồn tại trí tuệ chỉ có nguyên thủy bản năng sở dĩ tại loại này nguyên thủy bản năng chung bồi dưỡng hắc cám hạt giống có thể thu được hắc cám hạt giống tín nhiệm và hảo cảm đáng nhắc tới giống như ninh vũ bản thể là đạp thiên bốn bước đội dị nhân đã đủ sánh ngang m ộ ư ơ i bốn cấp dị nhân bây giờ theo hắc cám hạt giống tiến hóa cựu cấp ninh vũ hướng đạp thiên năm b ư c bắt đầu tới gần sở dĩ hắn cho là hắn tiềm lực cực hạn là cấp m ư ơ i năm hắc á m hạt giống tiến hóa m ư ơ i bốn cấp phía sau ninh vũ bản thể có hy vọng rất lớn trực tiếp hỏi đỉnh đạp thiên năm bước kể từ đó hắc cám hạt giống có thể trùng kích cấp m ộ ư ơ i năm cấp một ư ơ i năm tiềm lực hắc cám hạt giống phóng nhan hắc cám cấm khu toàn bộ lịch sử sợ đều chưa từng xuất hiện mấy lần âm phi thưởng thức ninh vũ ninh vũ cũng đang thưởng thức âm phi âm phi dáng dấp rất kỳ quái nàng mang theo nửa há mặt nạ lộ ra ngoài nửa bên mặt t u y ệ t mỹ che giấu nửa bên mặt xấu xí vô cùng không chỉ là khuôn mặt cả người cũng là như vậy giống như là có một thanh đao đưa nàng từ trung gian bộ ra phân nửa tuyến mỹ phân nửa xấu xí phía trước nói qua dị nhân thực lực đủ cường đại l Bọn họ sở dĩ dù do tâm sinh chỉ có trở thành một mươi hai cấp dị nhân phía sau tài năng mới có thể chữa trị tâm sinh dung mạo âm phi mang theo ninh vũ về tới nàng cung điện nàng cung điện cực kỳ xa hoa xem ra âm phi phi thường thích hưởng thụ cung điện vật siêu tầm rất nhiều mỗi loại vật siêu tầm đều tương đương hiếm thấy tinh mỹ nhưng là phóng nhãn sở hữu vật siêu tầm không có nhất kiện có thể sánh ngang ninh vũ đại lượng thu mua hát cám hạt giống còn có liên hệ hủ hoàng ta còn cần đại lượng hát cám kết tinh âm phi muốn bồi dưỡng ninh vũ đại lực bồi dưỡng thậm chí không t i ế c bất cứ giá nào nàng muốn bù đắp ninh vũ trong cơ thể chỗ thiếu hụt hoàn mỹ như vậy vật siêu tầm làm sao có thể lưu lại chỗ thiếu hụt đâu âm phi so với muốn dầu có tích dịch k h o nhiều thành tấn thành tấn h á cám hạt giống cùng h á cám kết t ninh vũ được an trí ở cực kỳ xa hoa trong ao mấy ngày nay âm phi coi như ngủ đều muốn ôm lấy ninh vũ ngủ ninh vũ tán phát hương vị vốn có sức mê hoặc âm phi thời gian dài hấp thu lại tăng thêm không phải chống cự cùng với chấp h nhiệm nàng xem ninh vũ nhãn thần một ngày so với một ngày c u n nhiệt loại ánh mắt này một lần làm cho ninh vũ nghĩ tới lấy thân nuôi dưỡng chính mình tích dịch khoang âm phi cũng trở nên có điểm không đúng trừ phi hắn hiện tại lập tức từ bên người ninh vũ ly khai bằng không nàng sẽ trở thành cái thứ hai tích dịch khoang đại lượng hắc cám năng lượng dung nhập ninh vũ trong cơ thể rất đáng sợ không phải âm phi đáng sợ mà là ninh vũ rất đáng sợ ở âm phi điên cuồng bồi dưỡng dưới ninh vũ ở hai tháng liền tích lũy đủ rồi một nghìn nước h á c cám năng lượng hắn muốn tiến hóa mười cấp tiến hóa mười cấp tiến hóa phương hướng ninh vũ đã sớm suy nghĩ xong hắn tuyển trạch thân cận tuy đẹp đồ vật nếu như tre không nóng một ngày nào đó biết rét lạnh lòng người sở dĩ ninh vũ cần tiến hóa ra cảm giác thân thiết hắn muốn cho âm phi biết được chính mình cũng không phải là tre không nóng tảng đá nàng bồi dưỡng cùng si mê chính mình có thể cảm nhận được chính mình cựu cấp tiến hóa có c ộ n minh mười cấp tiến hóa xuất hiện thân cận kể từ đó đủ để cho âm phi triệt để đến cùng ninh vũ chính là thiên、luyên. hắn là đến điều tra hắc cám cấm khu nơi đây vốn là nguy cơ từ phía khủng bố thế giới có thể ninh vũ lại đã bắt đầu khuấy động hắc cám cấm khu đã có càng ngày càng nhiều dị nhân vì ninh vũ mà điên cuồng lần thứ mười tiến hóa mậu nguyễn tinh vân vẫn mặt ngoài xuất hiện vết n ư ớ c nó bắt đầu nghiền nát giống như là pha kén mà ra âm phi ánh mắt gắt gao tập trung vào ninh vũ cái loại này si mê cơ hồ là thiêu đốt linh hồn ở vết nứt lan tràn dưới quanh cả đời mậu nguyễn tinh vân vẫn nổ bể ra tới trong cơ thể hắn tinh thần vạn thải toàn bộ đều bừng lên chỉ là chốc lát âm phi cung điện đều thay đổi quang thải trói mắt tinh hà thượng ị n h p viên tinh thần vây quanh thủy tinh phiên phiên khởi vũ huyết lệ tinh vân từ thủy tinh phía dưới bốc lên sau đó tàn ra chứng kiến đó phản phất đặt mình trong ngộng nguyễn vũ trụ tinh không hút vào một ngụm tinh vân cùng hương vị trong ngộng suy nghĩ đều có thể huyện hóa ra tới tuy là chỉ có thể tồn tại được khắc nhưng loại này trong ngộng có đủ tượng kỳ tích c h i t để làm cho âm phi c h ầ m luân không được còn có tì vết nào tì vết nào vẫn tồn tại quay chung quanh thủy tinh tinh vân còn có lô đen mặc dù nhỏ rất nhiều nhưng số lượng so trước đó nhiều bọn họ giống như là trên tờ giấy trắng điểm đen mặc dù nhỏ không nghiêm túc xem là không nhìn ra nhưng là âm phi khó chịu rất khó chịu nàng phải giúp ninh vũ tiêu trừ tì vết nào hoàn mỹ như vậy đồ vật làm sao có thể xuất hiện tì vết nào tiêu trừ tì vết nào biện pháp âm phi minh bạch rồi làm cho ninh vũ tiếp tục tiến hóa mười cấp hát cám hạt giống như trước không phải ninh vũ cực hạ nó còn có thể tiếp tục tiến hóa nó tiến hóa càng nhiều nó tì vết nào lại càng nhỏ t í n h danh ninh vũ m ộ ư ơ i cấp hát cám hạt giống mộng viễn thủy tinh giới tuyệt thế cần hát cám năng lượng không một ngàn tỷ cấp tiếp theo cần một ngàn tỷ hát cám năng lượng hai mươi chín loại này số lượng đối với âm phi mà nói đều có áp lực nhưng là nàng hy vọng ninh vũ có thể sử dụng nhanh nhất tốc độ tiến hóa nàng và tích dịch hoang giống nhau đã không thể chờ đợi một giây đều không chờ được ninh vũ tiến hóa nghiền nát cảm giác cảm giác thần bí cộng minh cảm giác đã thật sâu bắt được âm phi tâm mười cấp tiến hóa cảm giác thân thiết làm cho âm phi cảm thấy hết thể đều là đằng giá bởi vì mộng huyễn thủy bên trong tinh thể tinh thần giống như là như hồ điệp vây quanh âm phi phiên phiên khởi vũ âm phi bị bọn họ vây quanh thậm chí có chút tinh thần rơi vào âm phi tóc bên trên tạo thành cái tóc một ít tinh vân tiến nhập âm phi trong cơ thể phía sau âm phi xấu xí nửa người đều thay đổi dễ nhìn một ít không phải thật thật đẹp mà là huyễn cảnh chữa trị mặc kệ thật cũng không để ý giả ngược lại giờ khắc này âm phi cảm nhận được mộng huyễn thủy tinh thể cảm giác thân thiết nó rất yêu thích chính cũng không còn cách nào từ trên người ninh vũ bỏ qua một bên tầm mắt mắt của nàng lòng của nàng hoàn toàn bị ninh vũ chiếm giữ nàng càng thêm điên cuồng thu thập hắc ám hạt giống thậm chí ngay cả nàng đã từng quý báu nhất vật s i ê u tầm đều bán ra một bộ phận nàng muốn cho ninh vũ tiến hóa nàng muốn chứng kiến ninh vũ thứ mười một cấp tiến hóa nàng quá hy vọng thấy được đã triệt để điên r ồ i ma thất thần mê tâm l i ê n theo nàng thủ hạ đều bị nàng đ à o ra hắc ám kết tinh đút cho ninh vũ ở âm phi điên c ầ dưới ninh vũ khoảng cách cấp mười một tiến hóa không xa quá nhanh thật là quá nhanh nữ nhân điên c ầ dưới thực sự rất đáng sợ cấp 11 t i ế n hóa cần 1 một tỷ h t c ám năng lượng thậm chí so với 10 cấp tiến hóa 1 ộ t nghìn nước h t c ám năng lượng đều tích lũy nhanh không đến hai tháng âm phi đã giúp ninh vũ góp đủ h t c ám năng lượng ninh vũ đã có thể bắt đầu lần thứ 11 t i ế n hóa chương 300, chém về phía h t c ám cấm khu t h i ê nào chương 300, chém về phía h t c ám cấm khu t h i ê nào cấp 11 t i ế n hóa ninh vũ cũng lựa chọn song phương hướng cấp 11 t i ế n hóa ta tuyển trạch phụng dưỡng ngược lại cựu cấp tiến hóa ninh vũ lựa chọn cộng t h n cận cấp một mươi một tiến hóa ninh vũ tuyển trạch phụ dưỡ ngược lại phụ dưỡ ngược lại nuôi dưỡng chính mình dị nhân lợi ích thể cộng đồng mới là tối kiên định quan hệ ngoại trừ phụng dưỡng ngược lại nuôi dưỡng chính mình dị nhân bên ngoài ninh vũ còn cần phụng dưỡng ngược lại bản thể bản thể đã bắt đầu hướng đạp thiên năm bước đến gần rồi hắn mục tiêu là cấp m ộ ư ơ i năm h ắ t cám hạt giống lần này ninh vũ tiến hóa động tĩnh rất lớn mấy vạn giảm dị hưởng buộc phát ra tối tăm không ánh mặt trời h ắ t cám cấm khu lần đầu xuất hiện tinh không đ ầ y trời sáng trói tinh không làm cho vô số dị nhân ghé mắt khiếp sợ tiếp lấy đại lượng lưu tinh từ trên trời giang xuống đem tinh không tô lên đủ mọi màu sắc ngọc nguyễn thủy tinh rơi bắt đầu hòa tan giống như là ng theo thạch vụ chữa trị vốn nên vấn đỉnh cấp một mươi ba dị nhân mới được hoàn chỉnh dung mạng âm phi lúc này thay đổi hoàn chỉnh tuyệt mỹ khuôn mặt phong hoa tuyệt đại dáng người một đầu mái tóc đen nhánh như, như thác nước rút xuống trên sợi tóc còn điểm chuế vạn ngàn tinh thần thành tựu trang sức trong mắt hấp thu thạch vụ thay đổi lộng lấy tất cả giống như là đem tinh không cất vào đôi mắt nàng đứng ở nơi đó không giống như là dị nhân nàng càng giống như là hàng lâm thế gian tinh không nữ thần ninh vũ hình thái cũng xảy ra trước nay chưa có biến hóa hắn trở thành dịch thể một cái chạy xôi tinh hạ giống như là ngân hạ hệ vậy chậm rãi chạy xôi xoay tròn lòng lại ánh nó cũng giống là thiên nữ sợi tơ thay đổi linh động không giống nhân gian vật như như tinh linh vây quanh âm phi đem âm phi sấn thác giống như thần c h i hạ phảm tính danh ninh vũ cấp m ộ ư ơ i một hát cám hạt giống tinh hạ trụ tuyệt thế cần h á cám năng lượng không mười vạn đức âm phi khiếp sợ phát hiện ninh vũ còn có thể tiếp tục tiến hóa cấp m ộ ư ơ i một hát cám m ộ ư ơ i năm hạt giống n h ư trước không phải ninh vũ cực hạn có thể ninh vũ chỗ thiếu hụt còn không có tiêu thất nó còn tồn tại chỉ là thay đổi thật rất nhỏ trong tinh hà xuất hiện có chút ít bùn đen bùn đen không nhiều lắm cũng không phải rất đen chỉ có thể dùng ảm đạm để hình dung có thể đối mặt như vậy sáng trói tinh hà ảm đạm liền có tội mười vạn ứ c hát cám năng lượng không phải ngắn thời gian có thể góp đủ có thể âm phi thực sự chấm luân nàng đối với ninh vũ tiến hóa đã rơi vào muốn ngừng mà không được vòng lật quẩn nàng muốn xem ninh vũ cao cấp hơn tiến hóa nàng phải giút ninh vũ tiêu trừ sau cùng chỗ thiếu hụt nàng không chút do dự nào bất kể là cộng minh thân cận phụ giữa ngược lại đều nhường âm phi không cách nào tự kiềm chế vì để cho ninh vũ lấy tốc độ nhanh nhất tiến hành thứ mười hai cấp tiến hóa âm phi đem chính mình vô số năm bắt được vật s i ê u tầm toàn bộ đốt cho ninh vũ vẫn như trước không đủ nàng đưa mắt để mắt tới chính mình theo người hầu đến cuối cùng nàng thậm chí đưa mắt rơi vào chính mình thống trị lãnh địa âm phi cũng đã từng tích dịch khoang thay đổi tương tự nàng bắt đầu đào đi dị nhân hắc ám kết tinh nuôi nấng ninh vũ chỉ là ngắn ngủi một tháng nàng thống trị lãnh địa trở thành phế tích nàng tự tay đem lãnh địa sở hữu dị nhân hắc á m kết tinh đào đốt cho ninh vũ đi ngang qua âm phi lãnh địa dị nhân như trước trốn không thoát âm phi ma t r ư ở n g có dị nhân nói âm phi điên rồi cũng có chạy trốn ra ngoài dị nhân đem ninh vũ tình huống chuyển ra ngoài bọn họ nói ninh vũ là t r ớ trú là ác mộng là ma quỷ người nào đến ninh vũ vĩnh sinh đều không thể an bình đều không thể an nhiên ninh vũ tinh vân chủ đại danh lần đầu bắt đầu ở hắc á m cấm khu phạm vi lớn chuyển lưu nó đưa tới càng nhiều dị nhân chú ý thậm chí không thiếu có cực kỳ cường đại đồng thời đang lưu truyền trung ninh vũ tuy là còn chưa trở thành dị nhân lại có danh sưng mê thất thiên n g u y ê n chính là ninh vũ danh sưng ninh vũ chính là trời sinh thâm n g u y ê n đạt được ninh vũ bất luận tồn tại nào cũng sẽ ở thâm n g u y ê n bên trong mê thất toàn bộ trở thành ninh vũ đầy tớ ninh vũ có độc có chơ chú rất khủng bố rất đáng sợ có ninh vũ tồn tại lại không cảm giác được bọn họ thích thú thứ mười hai cấp tiến hóa âm phi hầu như thành không lãnh địa của mình mới giúp ninh vũ tích lũy đủ thứ mười hai cấp tiến hóa ninh vũ cũng muốn tốt lắm phương hướng vô hạn vô hạn tiến hóa phương hướng là tăng mạnh ninh vũ đã từng sở hữu tiến hóa phương hướng đồng thời ở vá trạm giao hòa dưới sẽ sinh ra vô hạn loại khả năng tính những khả năng này tính tập hợp dưới chỉ có thể dùng một cái từ ngữ để hình dung kỳ tích chân chính kỳ tích không cách nào phòng chế kỳ tích m ộ ư ơ i hai cấp tiến hóa coi như linh vũ không trở thành dị nhân đều muốn phát sinh một lần biến chất tinh hà bắt đầu chia nước âm phi thống trị lãnh địa đi xuống vạn thải mưa to mưa to ước trừng hạ hơn phân nửa tháng cái này hơn phân nửa tháng âm phi lãnh địa thay đổi cực kỳ đặc thù biển hoa bao trùm tinh không sinh ra tinh thần toàn chuyện thải vụ tràn ngập vô hạn loại khả năng tính khai biến vạn giảm danh giới linh vũ biến thành một viên thông thường trứng rất phổ thông nhưng lại khiến người ta khó có thể rời ánh mắt đây là rất khó nói do cảm thụ nay cái t r ứ n g tràn ngập vô hạn ma lực nó rất phổ thông có thể vạn dạng biến hoa tinh thần tinh không đều không thể đền bù nó ninh vũ đã bắt đầu chuẩn bị lột xác loại biến hóa này làm cho âm phi mừng rỡ vô cùng ninh vũ muốn lột xác một ngày thuế biến chính là m ộ ư ơ i hai cấp dị nhân có thể m ộ ư ơ i hai cấp h ắ t cám hạt giống như trước không phải ninh vũ cực hạn nó chỉ là có thể thuế biến nó còn cần muốn càng cao cấp trưởng thành tài năng mới có thể nhanh hơn thuế biến vì chứng kiến ninh vũ cuối cùng thuế biến âm phi không thể chờ đợi nàng vây quanh ninh vũ coi chừng ninh vũ mắt của nàng hoàn toàn không cách nào từ trên người ninh vũ ly khai một giây một ngày ly khai nàng rất sợ ninh vũ biết tiêu thất nàng canh giữ ở trứng bên cạnh nàng rất sợ chính mình ly khai trứng sẽ tiêu thất tính danh ninh vũ m ộ ư ơ i hai cấp hát cám h ạ n giống thiên hạch tuyệt thế cần hát cám năng lượng không một trăm vạn ước m ộ ư ơ i ba cấp t i ế n hóa cần một trăm vạn ước hát cám năng lượng kinh khủng như vậy hát cám năng lượng coi như âm phi lấy thân nuôi dưỡng đều ăn không no ninh vũ nàng tích xúc đã toàn bộ hết sạch nàng lãnh địa dị nhân toàn bộ đều chết sạch sở dĩ nàng nghĩ tới rồi chính mình lão công t r o n g của nàng gọi hủ hoàng là mười ba cấp dị nhân âm phi trưởng khống lãnh địa xuất hiện lớn như vậy dị biến hủ hoàng há có thể không biết nếu không phải là hủ hoàng b ậ n điệu nó đã sớm trở về ngày này hủ hoàng rốt cuộc trở về nó nhìn lấy dáng dấp đại biến lãnh địa nội tâm thay đổi bất an nó nhìn thấy chính mình thế tử hoàn mỹ vô khuyết thế tử giống như là hạ phạm thần chi nó chấn kinh rồi c h ế t để chấn kinh rồi chính mình không có ở đây những ngày qua nơi đây đến cùng chuyện gì xảy ra nó cũng nhìn thấy linh vũ nó so với âm phi càng thêm lý trí một ít bởi vì nó đủ cường đại có thể ngăn cản ninh vũ tán phát đáng sợ m ị lực đây là vật gì âm phi canh giữ ở ninh vũ bên cạnh nói đến đây là thiên hạch là ta chân quý nhất vật sưu tầm phu quân ngài vẫn đều muốn trở thành mười bốn cấp dị nhân có thể vẫn luôn chịu đến trở ngại u ám điện dị nhân nhóm luôn là xa lánh phu quân bởi vì phu quân không có cảng núi rửa cường đại âm phi mở miệng nói đến ninh vũ nghe u ám điện cái chỗ này chính mình từng nghe âm phi đề cập tới nó là hắc ám cấm khu tương đối lớn thế lực u ám điện chỗ dựa vững chắc là táng giới nào táng giới đảo chính là từng để cho niệm hoàng thụ thương địa phương đó là h á cám cấm khu cao cấp nhất thế lực một trong táng thiên đảo là vì số không nhiều có thể cùng trung cực tiếp xúc đ ỉ n h cấp thế lực phu quân đem thiên hạch giao cho thiên t u y ệ t quân thiên t u y ệ t quân nhất định có thể chúc ngài trở thành m ộ ư ơ i bốn cấp dị nhân thiên t u y ệ t quân là cấp m ộ ư ơ i năm dị nhân có thể so với đạp thiên năm bước nó là ưu ám điện đ ị a chủ thiên hạch tiềm lực sao mà khủng bố m ộ ư ơ i hai cấp như trước không phải cực hạn ưu ám điện cần nhất chính là cái này chủng cực kỳ kinh khủng h á cám hạt giống vô luận là bồi dưỡng vẫn là dùng đều là thiên đại tạo hóa hủ hoàng vừa nghe hưng phấn đến đồng tử đều ở đây tỏa ra q u a n mang ngày này âm phi tự mình làm hủ hoàng rót rượu rượu gì âm phi sau cùng một bình rượu tên là túy sinh ngọc tử là dùng một loại cực kỳ đặc thù hắc cám hạt giống dựng dụng ra tới hủ hoàng đã từng không chỉ một lần muốn uống đều bị âm phi cự tuyệt lần này âm phi chủ động đem ra mục đích là vì trước giờ chúc mừng hủ hoàng tiến hóa thành mười bốn cấp dị nhân vấn đỉnh hủ đế từng tiếng hủ đế làm cho hủ hoàng mê thất lại tăng thêm linh vũ tán phát sức mê hoặc hủ hoàng phảng phất thực sự thấy được chính mình t ư ợ n g vị hủ đế một màn nó cực kỳ h ư n ấ n nó đối với âm phi hoàn toàn không có phòng bị bởi vì nó như n g là âm phi chỗ r ử a vững chắc âm phi hại ai cũng không thể hại nó nhưng là nó vẫn là xem thường âm phi đến cùng rượu là hào t ể u đích thật là tùy sinh ngọc tử có thể trong rượu âm phi bỏ thêm chớ chú rất khủng bố chớ chú uống xong tùy sinh ngọc tử hủ hoàng trưởng ngủ không tỉnh âm phi phải đào dưới hủ hoàng hắc cám kết tinh đút cho ninh vũ nàng muốn dùng hủ hoàng bệnh làm cho ninh vũ tiến hành mười ba cấp tiến hóa người nữ nhân này thật là từ bỏ toàn bộ rơi vào thiên l i ê n cũng không còn cách nào tự kiềm chế một cây đào đào ra hủ hoàng ngực móc ra hủ hoàng h ắ cám kết tinh hủ hoàng nằm mộng cũng không nghĩ tới âm phi c ư nhiên sẽ lấy chính mình nuôi nấng ninh vũ nó sau cùng ký ức còn dừng lại ở đầy trời tinh không ở tinh không nó phảng phất thấy được chính mình chiếm được thiên tuyệt quân coi trọng chiếm được m ộ ư ơ i bốn cấp tiến hóa cơ hội từ hủ hoàng trở thành hủ đế h á cám cấm khu tinh không thật là thật đẹp ta h đẹp không phải chân thực đẹp khiến người ta sợ hãi hủ hoàng kỳ thực khoảng cách m ộ ư ơ i bốn cấp dị nhân không xa nhưng hắn cực hạn là m ộ ư ơ i ba cấp sở dĩ chậm chạp không cách nào tiến hóa muốn tiến hóa nhất định phải đạt được càng mạnh dị nhân chống đỡ tài năng mới có thể đánh vỡ cực hạn cao cấp nhất m ư ơ i ba cấp h á cám kết tinh bị ninh bị ninh h ủ h o a n g thi thể bị vạn dạng biển hoa hấp thu hầu như không còn nó toàn bộ đều bị ninh vũ hấp thu trở thành phân bón hoa trở thành thức ăn gia súc âm phi hưng phấn cười lớn bởi vì nàng cảm thấy nhưng là còn kém một chút còn chưa đủ âm phi làm ra cùng tích dịch hoang giống nhau như lúc quyết định nàng lấy thân môi dưỡng ninh vũ nàng ngoi ra chính mình hắc ám kết tinh đưa hắn đút cho nàng nàng muốn xem ninh vũ thứ mười ba cấp tiến hóa hấp thu âm phi hắc ám kết tinh ninh vũ rốt cuộc có thể tiến hành lần t h ứ mười ba tiến hóa lần t h ứ mười ba tiến hóa ninh vũ đã xác định phương hướng lần thứ mười ba tiến hóa ta tuyển trạch mùi nhử từ mười ba cấp tiến hóa bắt đầu đã không phải là một cái dị nhân có thể nuôi dưỡng ninh vũ ninh vũ cần càng nhiều hơn dị nhân nó cần cho hấp thụ ánh sáng mùi nhử liền là biện pháp tốt nhất nó muốn triệt để bại lộ ở hắc ám cấm khu nó muốn vô số dị nhân vì tranh đoạt chính mình mà c h é m giết nó muốn vô số dị nhân vì mình tiến hóa mà điên cuồng thứ mười ba cấp tiến hóa chính thức bắt đầu vạn dạng hoa hải tấn tốc độ hư tối hóa thành hoa bùn dùng nhập thiên hạch bên trong một đạo thông thiên quang trụ đem thiên hạch báo phủ giờ khác này vô luận ở hắc ám cấm khu nơi nào đều có thể nhìn đến n à y đạo thông thiên kim quang kim quang trói mắt tựa như tám trăm bốn mươi bảy là từ trên vực sâu nhảy dù bắn một trùng sáng theo quang trụ tiêu tán ninh vũ giáng dấp xuất hiện lần nữa biến hóa vỏ trứng nát rồi ra đời cũng là một tây đao một bả hết sức xa hoa đao t â y đao này huy động dưới tinh không nhìn nát vạn dầm sụp đổ t â y đao này lại khẽ huy động lưu tinh truy b i ể n hòa tàn sát bừa bãi t â y đao này đệ tam vung vô hạn phân liệt h u y ễ n cảnh trùng điệp đây là một bả vô luận là ai biết căn cứ người sử dụng tâm tình thân phận thực lực t h ẩ một m h chính ninh thả a ra y đổi đây chính là mươi ba cấp dị n hát â đây nhân, n không thể nghi ngờ là một bước lên、trời. Càng cường thực thể một trời. h lực bước là đại dị p huy thực nhự, không đây lực càng cường đại đây cũng là mồi nhữ, dù ai cũng c là đại mồi ai dù ám c cự h nào tuyệt i n hạt cấp hắc h ám hạt giống nhưng không phải ninh vũ cực hạ n sở dĩ không có bất kỳ dị nhân cam lòng cho dùng cây đao này tăng thêm chính mình tiềm lực bọn họ chỉ biết làm cho này bà đao mà rơi vào vĩnh hằng trong điên cùng ở nơi này bà đao không có người sử dụng trước thường cách một đoạn thời gian sẽ buộc phát ra một đạo ngập trời kim trụ hấp dẫn vô số dị ánh mắt của người tính danh ninh vũ mười ba cấp hát cám hẳn giống thiên đ ao tuyệt thế cần hát cám năng lượng không một gạ âm phi thấy được thiên đ ao thiên đao còn có tí vết nào nhưng càng nhỏ hơn trên lưới đao chỉ còn lại có một điều cuối cùng tế vi vết rách nhưng âm phi thỏa mãn nàng nhìn mình trả giá toàn bộ sở nổi lên kiệt tác đây là chính mình tốt nhất vật sưu tầm nàng chết cũng không t i ế t nhưng mà ngay một khắc này thiên đao rơi vào âm phi trong tay âm phi trở thành thiên đao đời thứ nhất người sử dụng mất đi hắc á m kết tinh âm phi ở trên thiên đao đến xương chung còn sống nàng thay đổi càng cường đại hơn ở trên thiên đao giúp đỡ dưới nàng trở thành m ộ ư ơ i ba cấp dị nhân có thể coi âm hoàng thế gian này không còn có âm phi chỉ có âm hoàng âm hoàng sở hữu thiên đao ở song trọng lực lượng điệp ra dưới nàng thậm chí có thể lực chiến m ộ ư ơ i bốn cấp dị nhân nhưng trên thực tế nói âm hoàng là thiên đao người sử dụng không bằng nói âm phi là thiên đao nô lệ là thiên đao cho phép âm hoàng sử dụng hắn thiên đao r u dậy hảo quang đời trời nó muốn ẩm huy không phải là cực hạn của hắn nó còn có thể tiếp tục tiến hóa ta cảm thấy ta hiểu được ta sẽ vì ngươi tích lũy mười bốn cấp tiến hóa hắc ám năng lượng âm hoàng cảm thấy thiên đao khát vọng nàng hưng phấn cười to toàn bộ trả giá đều là đáng giá nàng muốn cho thiên đao tiếp tục tiến hóa nàng muốn tu b ổ thiên đao cuối cùng một tia tì vết nào t â y đao này là chém về phía hắc ám cấm khu đao t â y đao này chắc chắn lúc hắc ám cấm khu nhấc lên vô tận tình phong huyết vũ chương ba trăm linh một thiên uyên đó là được mở ra bẹn đỏ dạ ở ma chương ba trăm linh một thiên uyên đó là được mở ra bẹn đỏ dạ ở ma m ộ ư ơ i bốn cấp hát cám hạt giống cần một gạ hát cám năng lượng m ộ ư ơ i bốn cấp hát cám hạt giống cũng đã sánh ngang ninh vũ nguyên bản thực lực sở dĩ m ộ ư ơ i bốn cấp rất trọng yếu ở hát cám hạt giống hướng m ộ ư ơ i bốn cấp tiến hóa lúc ninh vũ bản thể liền muốn trùng kích đạp thiên năm bước như trùng kích thất bại ninh vũ trong khoảng thời gian ngắn liền cùng đạp thiên vô duyên như trùng kích thành công hát cám hạt giống cực hạn cũng sẽ bị đề thăng tới cấp m ộ ư ơ i năm hát cám hạt giống nếu là có thể đạt được cấp m ộ ư ơ i năm lại tăng thêm ninh vũ bản thể đạp thiên năm bước đây cũng là một lần cực kỳ trọng đại cơ duyên thậm chí có hy vọng trong thời gian ngắn trùng kích đạp thiên đại viên mãn đồng thời, nam hoang một lần nữa tụ tập cùng một chỗ ninh vũ đem hắc ám cấm khu tình huống không ngừng tặng lại đến tô đại nhiên liên quan tới hắc ám cấm khu đại thể tình huống bọn họ cũng biết rất nhiều ta chỉ có thể nói n g ư ỡ bức cổ chân dơ ngón tay cái hắn đều không biết nên đánh giá như thế nào ninh vũ mới chỉ có tiến nhập hắc ám cấm khu bao lâu không đến m ộ ư ơ i năm cũng đã dung chuyển hắc ám cấm khu lúc này ninh vũ đã trở thành m ộ ư ơ i ba cấp hắc ám hạt giống hóa thành t h i ê n a o tây lao này đã bắt đầu chém về phía hắc ám cấm khu cái này trung cực ta chưa từng nghe nói qua dị nhân ở đại vũ trụ chi thương thời đại xuất hiện qua nhưng cũng không nhiều xem ra đại vũ trụ chi thương sau khi kết thúc dị nhân mới bắt đầu diện tích lớn sinh ra cấp m ộ ư ơ i bảy dị nhân đại nhiên chúng ta phía trước giao thủ cái k i a tôn dị nhân đến từ nơi nào tô đại nhiên suy tư một lát sau nói đến giống như cũng là đến từ táng giới đảo niệm hoàng thụ thương địa phương cũng là táng giới đảo đả thương niệm hoàng dị nhân cùng chúng ta giao thủ không phải cùng một cái cái này liền đại biểu h á cám cấm khu có ít nhất hai cái cấp m ộ ư ơ i bảy dị nhân nam hoa gật đầu nàng cũng cho là như vậy táng giới đảo chắc là hắc ám cấm khu thế lực lớn nhất khả năng không phải một trong mà là duy nhất nghe ninh vũ nói tán giới đ ả o là có thể trực tiếp tiếp xúc trung cực thế lực sở dĩ nam hoàng cho rằng ninh vũ chỗ hắc ám cấm khu như trước không phải đầu nguồn hắc ám cấm khu chân chính đầu nguồn là trung cực có thể xác định giống như ninh vũ chỗ hắc ám cấm khu tuyệt đối có tiến nhập trung cực lối b ả o trung cực là cái gì không người biết coi như là âm phi cùng hủ hoàng độ không rõ ràng dị nhân nhóm chỉ biết hiệu trung cực cũng không minh bạch như thế nào trung cực đang lúc bọn hắn thương tháo lúc lôi ăn cuộn tiếng sấm kèm theo tiếng cười to các ngươi ba cái trong khoảng thời gian này làm sao quỷ quỷ t ú y t ú y niệm hoàng hạ xuống từ trên trời trực tiếp c u ố n qua trên mặt bàn rượu ngon liên tục c ồ n uống ba bốn ly từ hắn quyết định tiến nhập hắc cám cấm khu phía sau hắn không còn có áp chế chính mình triệt để giải khai phóng ra chứng kiến niệm hoàng xuất hiện t ô đại nhiên nam h o à n g cổ chân ba cái sắc mặt không thay đổi quan tâm t ạ n g không khỏi chậm n ử a nhịp ninh vũ tiến nhập hắc cám cấm khu tình huống bọn họ còn không có nói cho niệm hoàng không phải là không, nói, mà là không biết nên mở miệng như thế nào các ngươi có việc gặp ta niệm hoàng bực nào tồn tại tuy là nhìn không ra gì thường có thể vẫn cảm giác được không thích hợp ba người bọn hắn gặp nhau lại duy trì có thiếu chính mình hơn nữa từ ninh vũ tiến nhập đại vũ trụ gần đây m ộ ư ơ i năm thời gian ninh vũ không hề có một chút tin tức nào cái này không khoa học ca lấy ninh vũ tính cách đừng nói m ộ ư ơ i năm coi như là nửa năm đều đủ để xông ra danh tiếng văng r ộ i ninh vũ tiến nhập hắc cám cầm khu nam hoang trực tiếp mở miệng nói đến cổ chân c ả n đều không ngăn lại tô đại nhiên cũng không nói chuyện chỉ là yên lặng đốt một điếu thuốc nghiệm hoàng bàn tay run một cái hắn không nói gì kỳ thực hắn sớm nên nghĩ tới bây giờ tới chỉ là vì xác định hắn thay thế ngươi tiến nhập hắc á m cầm khu hắn biết ngàn năm sau ngươi dự định lấy cực điểm thăng hoa hình thái s á t nhập hắc ám cấm khu ngươi cũng biết đó là một con đường chết hắc ám cấm khu cấp mười bảy dị nhân sánh ngang vô ngân trí tôn từ trước mắt l i n h vũ tặng lại tin tức xem hắc ám cấm khu ít nhất hai cái cấp mười bảy dị nhân còn có ám h ạ ám h ạ cũng tiến hóa một ngày chúng ta vô ngân trí tôn bước vào ám h ạ trước tiên đối mặt chính là ám h ạ khủng bố đáng sợ nhất là hồng linh phát hiện hắc ám cấm khu như trước không phải đầu mượn đầu mượn là một người tên là trung cực địa phương nam hoàng tính tình tương đối thẳng sớm muộn phải nói cho niệm hoàng nếu bọn họ không mở miệm được vậy mình liền mở cái miệng này ninh vũ trước khi rời đi nói hắn như trở về tất vì vô ngân hắn như chết trận hắn lưu lại vĩnh hằng pháp tắc đã đủ khôi phục thường thế của ngươi đại vũ trụ tồn tại hắn bờ bên kia lần này hắn không chọn không biết mà là lựa chọn trước ngươi nếu như nghĩ n ổ i điên ta tới bổi ngươi chém giết nam hoàng đứng lên sắc khí ngập trời sắc ý như một đạo sông dài kém chút bổ ra đại vũ trụ nàng là lấy giết bước vào vô ngân trí tôn nàng trưởng không pháp tắc là máu tanh nhất tàn bạo sắt lục pháp tắc niệm hoàng thế cũng ở đề thăng vô chỉ cảnh đề thăng bàn tay của hắn run dậy hắn kỷ thực đoán được dễ thân thai n g h e đến phía sau như trước không chịu đ ổ i ninh vũ là hắn lựa chọn người thừa kế là hắn tuyển trạch tương lai che chở vĩnh hằng thánh địa vô thượng hoàng lúc này ninh vũ còn chưa triệt để lớn lên hắn cũng đã thay thế mình che chở vĩnh hằng thánh địa hắn thật không có lưu lại cho mình một tia nghỉ chân chỗ trống l i ê n c u n g thật lâu phía trước nói không chân chim không chân chim cả đời đều ở đây phi nếu có một ngày bay không nổi đại biểu chính là tử vong sở dĩ hắn không dừng được hắn lương đeo là hắn tâm tâm nhậm, nhậm những thứ này tâm tâm nhậm niệm sớm đã vượt qua toàn bộ niệm hoàng thế ở đạt đến tới trình độ nhất định phía sau đột nhiên đổ nát tiêu tán hắn thân p h ả n phất đều già rồi hắn lộ ra c ư ờ i khổ ta sớm phải biết lúc đó hắn ly khai vĩnh hằng thánh địa thời điểm ta liền đoán được chẳng qua là ta không nghĩ tới hắn sẽ như thế xa nhau hắn thậm chí chưa từng hỏi ta ý nghĩ niệm hoàng cảm t h ẳ n nói nam hoang lại phát sinh c ư ờ i nhạt hỏi ngươi hữu dụng không thế gian này không có vô duyên vô cố tốt ngươi nhìn chúng ninh vũ tiềm lực cùng ý chí ninh vũ coi trọng là hắn tâm tâm nghiệm kỳ thực khi hắn tự nghĩ ra vĩnh hằng pháp tắc một khắc kia ngươi thì có tư dục ngươi nếu là không có tư dục ngươi cũng sẽ không muốn tìm người thừa kế che chở ngươi tâm tâm niệm niệm vĩnh hằng thánh địa vĩnh hằng thánh địa đối với ngươi mà nói cũng là bờ bên kia ngươi nhất định nghĩ tới làm cho ninh vũ đem vĩnh hằng pháp tắc b ó c ra tới chữa thương cho ngươi ngươi liền có thể triệt để khôi phục nhưng ngươi không dám nói bởi vì một phần vạn ninh vũ cự tuyệt ngươi liền không có cơ hội muốn dùng vĩnh hằng pháp tắc chữa thương nhất định phải cam tâm tình nguyện bóp ra tới sở dĩ ngươi ở vĩnh hằng thánh địa tổ chức hội nghị tỏ rõ vấn đề của ngươi sở dĩ ở ninh vũ ly khai vĩnh hằng thánh địa thời điểm ngươi nhưng thật ra là biết hắn muốn làm gì thế nhưng n g ư ơ i như trước không cách nào xác định cho tới hôm nay đại vũ trụ không có ninh vũ tin tức ba người chúng ta lại nhiều lần gặp nhau ngươi liền hiểu toàn bộ niệm hoàng sống rồi bao lâu trong lòng hắn rất hiểu thậm chí nói ninh vũ trong lòng cũng rất hiểu ninh vũ tuy là sống không có niệm hoàng thời gian dài cùng ninh vũ trải qua toàn bộ đều ở đây nói cho hắn biết không nên tin sinh mệnh tính bản thiện hắn tin phụng giống như sinh mệnh tính bản ác nam hoang lời nói này tương đương với đem bầu không khí không lành mạnh bay lên tới rồi kỳ thực bọn họ đều hiểu đây là một cái đại gia không nói nhưng đều hiểu bí mật nhưng khi bí mật này được bày tại mặt b à n liền hiện ra tàn khốc l á n h huyết dối trá buồn chán ta hiện tại nói cho ngươi biết như lúc đó ngươi hỏi ninh vũ muốn vĩnh hằng phát tắc chỉ cần ngươi bằng lòng vĩnh c ử u che chở hắn bờ bên kia hắn biết không chút do dự bóc ra cho ngươi bởi vì ngoại trừ bờ bên kia hắn sớm đã hai bàn tay trắng mạng của hắn đến từ bờ bên kia mạng của hắn đã không phải là sinh mệnh đơn giản như vậy mà là chấp h nhiệm tam sinh tam thế từ tuyệt vọng tan vỡ giả tạo dựng dụng ra tới t r á c n i ệ m nhưng là ngươi không có ngươi dùng ngươi cho rằng khả năng tính lớn nhất n i ê m hoàng ta xem không lên ngươi ngươi biết rõ hiểu ninh vũ nhìn như đ i ê n kỳ thực nặng nhất chính là cảm tình có thể ngươi còn là dùng cảm tình vòng quanh tay vòng làm cho ninh vũ bước vào nam h o a n g nói rất thẳng hoàn toàn không phải quanh c ó lòng vòng ở đây đều là cái gì trí tôn phải không biết sống rồi mấy trăm triệu năm l á o q u á i vật trong lòng suy nghĩ cái gì trên cơ bản đều có thể đoán được nghiệm hoàng bàn tay run nhẹ nhẹ hắn trầm m ặ t hồi lâu mở miệng hỏi hắn trước khi đi có thể nói qua cái gì có thể đề cập qua ta không có nam hoàng mở miệng nói đến một chữ không một câu chưa nói đi xa nhau n i ệ m hoàng lần nữa trầm mặc thân thể của hắn có chút run dậy là ta sai rồi là ta không nghĩ tới hắn cư nhiên có thể kiên định như vậy ta vốn tưởng rằng hắn biết do dự biết tham n i ệ m b ở bên kia nhưng là ta sai rồi hắn muốn thật không nhiều hắn quan tâm thực sự không nhiều lắm hắn từ đầu tới đôi đều không có hy vọng xa vời quá cái gì nực cười nực cười thật sự là quá b u ồ n cười niệm hoàng cười to ninh vũ chuyến đi này i ể u tử nhất sinh hắn như lấy vô ngân trở về lấy vĩnh h à n g pháp tắc có thể giúp chính mình trị thương hắn như chết trận nam hoang tô đại nhiên cổ chân chính mình đều sẽ vì ninh vũ nhặt xác hắn lưu lại vĩnh hằng pháp tắc như t r ư ớ c có thể chữa trị chính mình đã thương miệng hắn đi lần này đem niệm hoàng tương lai an bài rõ rõ ràng, ràng rõ à n g r ràng ninh vũ như chết trận lam tinh ta sẽ dẫn đi cái kia gọi giang vũ tỉnh tiểu nha đầu không sai nam hoang mở miệng nói đến niệm hoàng trận mắt nhìn ta đáp ứng qua ninh vũ hắn mở bên kia từ ta che chở lần này niệm hoàng triệt để minh bạch rồi ninh vũ tính cách hắn đã hối hận sở dĩ vô luận ninh vũ có hay không trở về hắn mở bên kia niệm hoàng bất tử vợ bên kia vĩnh tồn đây là hắn thua thiệt ninh vũ vậy liên chiến nam h o a n g sát khí một lần nữa nhô lên đem vạn giảm hư vô nhuộm đỏ như vậy đi ta cũng sâm một tay lam tinh ta cũng sẽ mang đi một bộ phận cái k i a gọi mộng ly cùng khương vũ nhu nha đ ầ u không sai tô đại nhiên cũng lên tiếng cổ chân không cam lòng tỏ ra yếu kém cũng mở miệng nói đến lam tinh ta cũng sẽ mang đi một bộ phận ta ngược lại thật ra cảm thấy cái k i a gọi huyết quan âm cùng tiểu gia hỏa không sai niệm hoàng trận mắt m à đ ứng nộp h á t trùng thiên nhưng sau đó hắn lại tan mất khí thế hắn hiểu được nam hoàng tô đại nhiên cổ chân sở dĩ nói như vậy đó là đối với ninh vũ tán thành n i thiên thiên chỉ vũ cần có một phe thế lực tồn tại ninh vũ quan tâm bờ bên kia là có thể vĩnh tồn bên kia âm hoàng nắm bắt thiên đao đang ở tàn sát nàng giết là dị nhân thiên đao nơi tay m t mươi bốn cấp dị nhân đều có thể đánh một trận thiên đao cần ẩm huyết uống hai huyết đương nhiên là uống dị nhân huyết âm hoàng vì để cho thiên đao tiến hóa đã triệt để nội điên nơi đi đến đều là tử vong khắp nơi trên đất đại lượng dị nhân bị âm hoàng tàn sát chết đi dị nhân thi thể hát cám kết tinh dồn dập bị thiên đao hấp thu thiên đao đã bắt đầu tích lũy mười bốn cấp hát cám mầm móng mười bốn cấp hát cám hạt giống cần hát cám năng lượng cực kỳ to lớn sở dĩ chỉ có thể lấy loại này tàn sát tựa như phương pháp đi tích lũy âm hoàng tàn sát thiên đao xuất hiện hủ hoàng mất tích đưa tới u minh điện chú ý u minh điện phái ra cực kỳ cường đại dị nhân có thể đối mặt cầm trong tay thiên đao âm hoàng đều không thể lấy lực địch lại chỉ có thể bại lui nàng trở thành chỉ biết là giết hại quái vật thiên đao nở hoa nhất đao huy vũ thiên địa biến sắc mở tối bầu trời phảng phất bị chém ra một mảnh khác thế giới đó là một mảnh phảng phất mở hoa tinh thần vũ trụ nó lấy thượng đế chi nhãn hình thái chậm rãi mở kinh khủng đao khí tàn sát b ử a bãi mấy vạn dặm nương theo bách hoa mở mai táng ư ớ c vạn dị nhân mạnh mẽ thật sự là quá mạnh mẽ âm hoàng bí mật đã bị công khai âm hoàng là không có hắc cám kết tinh nàng sở dĩ còn sống là bởi vì thiên nào thiên đao là nàng sinh mệnh nguyên tuyển nàng có thể cường đại như thế cũng là bởi vì thiên nào sở có chút dị nhân thậm chí kéo dài qua ám hạ đến đây chặn giết tâm hoàng một hồi kinh khủng tinh phong huyết vũ đã bắt đầu ở hắc cám cấm khu diễn ra vô số dị nhân người trước ngã xuống người sau tiến lên chết ở âm hoàng thủ trở thành thiên đao khẩu phần lương thực âm hoàng càng đánh càng mạnh thiên đao càng đánh càng mạnh đến cuối cùng liền đủ ám điện điện chủ thiên tuyệt quân đều kinh động thiên tuyệt quân b ự c nào tồn tại đây chính là cấp mười lăm dị nhân có thể so với đạo thiên năm bước tồn tại vương dạng ở hắc á m cấm khu là tuyệt đối đại lão thực lực của hắn so với ninh vũ bản thể còn mạnh hơn thiên tuyệt quân xuất hiện ở chân trời chỉ là xuất hiện ngập trời u y áp để mấy vạn dặm không gian đông lại thiên nao nghe đồn mê thất thiên liên lại là mười ba cấp hát cám hạt giống mười ba cấp như trước không phải cực hạn nó vẫn còn ở hướng mười bốn cấp tiến hóa c h ắ c không được đáng sợ như thế nay cái hát cám hạt giống tiến hóa phương hướng rất đặc thù nó là lấy sống nhờ phương thức thu được hát cám năng lượng rất nguy hiểm mấy ngày liền tuyệt quân đều dùng rất nguy hiểm để hình dung thiên nao thứ này rất nguy hiểm không phải ngươi có thể trường khống thiên tuyệt quân chiến với thiên đình chỉ là giơ tay lên một chảo thiên đao liền rơi vào trong tay nàng cấp mười lăm dị nhân thực lực quá mạnh mẽ không phải âm hoàng có thể sánh ngang âm hoàng thêm thiên đao cũng chỉ có thể lấy lực địch lại mười bốn cấp dị nhân là lấy lực địch lại lại không cách nào chiến thắng trừ phi thiên đao lại tiến hóa một lần âm hoàng lại tiến hóa một lần mới có hy vọng cung cấp mười lăm dị nhân giao thủ sở dĩ vô luận âm hoàng dễ r u ộ n h ư thế nào thiên đao đều rơi vào rồi thiên tuyệt quân trong tay nàng mang theo điên cuồng thân sắc mang theo không cam lòng gào thét hóa thành cho tàn nàng đã sớm chết rồi nàng có thể còn sống là bởi vì thiên đao đến sương duy trì tánh mạng của nàng như hôm nay đao bị thiên tuyệt quân lấy đi nàng làm sao có thể sống chỉ có thể chết âm hoàng là đời thứ nhất chấp trường thiên đao. thiên t u y ệ t quân là đời thứ hai chấp trưởng thiên đ a o cùng ngày đao rơi vào thiên t u y ệ t quân trong tay bộ dáng của hắn nó hình thái bắt đầu phát sinh biến hóa đó là căn cứ thiên t u y ệ t quân thân phận thực lực địa vị thẩm mỹ từng cái phương diện biến hóa sở dĩ cùng ngày đao biến hóa hết hình thái phía sau mấy ngày liền t u y ệ t quân đều có điểm luyến t i ế p tiêu hủy thiên đ a o dù sao tây đao này đã để nàng có điểm không rời ra tầm mắt thiên uyên như thế nào thiên uyên làm ngươi chứng kiến thâm uyên thời điểm ngươi cũng đã rơi vào thâm uyên không cách nào tự kiềm chế thiên uyên chính là đã được mở ra vẹn đỏ ra hộp mạc ngươi cũng muốn ẩm hết u y sao canh hai chương ba trăm linh hai ngươi cũng muốn ẩm hết u y sao canh hai u ám điện là hắc cám cấm điệu tương đối cường đại thế lực một trong sau lưng hắn chỗ dựa vững chắc là táng giới đ ả o táng giới đ ả o dựa theo tô đại nhiên cổ chân nam hoang suy đoán là hắc cám cấm khu đối với kinh khủng thế lực có ít nhất hai danh có thể so với vô ngân trí tôn cấp mười bảy dị nhân thiên tuyệt quân mang theo ninh vũ về tới u ám điện đây là một tòa huyền p h ù ở u ám không gian quái vật lớn để cho ninh vũ khiếp sợ là u ám điện căn cơ là một chỉ thạch hóa bàn tay to lớn bàn tay phi ưu phủ ở giữa không trung nâng l thứ này rất nguy hiểm dùng hào hào chỗ phi phạm dùng không tốt hậu quả liền cùng âm hoàng giống nhau thiên t u y ệ t quân mạnh hơn âm hoàng nhiều lắm cũng h ấ t trí nhiều nàng cũng không có bởi vì ninh vũ mê tâm thần mà là tại suy nghĩ xử lý như thế nào ninh vũ phệ chủ hắc cám hạt giống hắc cám cấm khu đã từng cũng xuất hiện qua ninh vũ xem như là kinh khủng nhất một loại trực tiếp chết ở ninh vũ trong tay dị nhân không nhiều lắm có thể gián tiếp chết ở ninh vũ trong tay dị nhân vô số đã từng nuôi dưỡng ninh vũ tích dịch khoan cùng âm hoàng cuối cùng đều lấy thân nuôi dưỡng rất nguy hiểm cực độ hiểm thiên tuyệt quân quan sát ninh vũ đồng thời ninh vũ cũng đánh giá thiên tuyệt quân nhất tôn băng sơn mỹ nhân nhãn thần băng thân thể băng linh hồn băng cùng nàng đối diện đầu tiên mắt liền phảng phất rơi vào băng đ à m bị vạn cổ hàn băng g i a m cầm lãnh khả sợ lãnh làm cho giận x ô i nàng không giống như là người sống nàng càng giống như là tự băng phong hoa tuyệt đại dáng người hoàn mỹ không một tỷ vết gương mặt khiến người ta cảm thấy cực kỳ không phải chân thực ở nàng trên d a thậm chí tìm không được một tia mao mảnh mạch máu cùng một viên lỗ chân lông cả người giống như là mềm mại nhất dương chi ngọc chế tạo thành đây là thiên tuyệt quân hình tượng càng cương đại dị nhân hình tượng càng đến gần nhân thể càng cương đại dị nhân hình tượng càng xuất chúng nhưng r a bọc xương bên trong cất giấu nhưng phải trách vật là từ ám hà lên bờ quái vật kinh khủng chỉ có lúc đang c h é m giết tài năng mới có thể biết được da thịt bên trong đến cùng cất giấu giống như quái vật gì ngươi có thể cảm giác được sự tồn tại của ta ngươi muốn cho ta tiếp tục đ ổ i giữa ngươi thiên t u y ệ t quân phủ mạc chứ thiên đao thiên đao là mười ba cấp hắc ám hạt giống ở hắc ám cấm khu vô luận hắc ám hạt giống cấp bậc lại cao chỉ cần một ngày không có lột sắc thành dị nhân nó vĩnh viễn chỉ có bản năng đây là hắc ám cấm khu t h thưởng thức sở dĩ thiên t u y ệ t quân nằm động cũng không nghĩ tới ninh vũ liền giấu ở hắc cám trong mầm móng nhưng người rất nguy hiểm bất quá ta b i ể u nguy hiểm hơn thiên t u y ệ t quân liếm m ô i một cái thiên đao chỉ là mười ba cấp mà nàng là cấp mười lăm ở giữa nhảy hai cái đại cấp bậc coi như thiên đao đạt được mười bốn cấp nàng đều có nắm chắc đem áp chế đây chính là thiên t u y ệ t quân tự tin bảy trăm mười ba ở không thấy ninh vũ trước nàng vốn định phá hủy ninh vũ như thế thứ nguy hiểm không thể ở lại hắc cám cấm khu có thể làm nàng nhìn thấy ninh vũ phía sau nàng cải biến mình nghị pháp ninh vũ mang tới chỗ tốt nhiều lắm nàng tự tuyệt không được như thiên đao trưởng thành đến mười bốn cấp nàng bản thân là cấp mười lăm như vậy thì xem như là mười sáu cấp dị nhân nàng cũng có nắm chặt toàn thân trở ra mười sáu cấp dị nhân có thể so với đạp thiên đại viên mãn đây cơ h ộ i chạy tới chúng sinh c u ố i trí tôn không ra nó có thể coi vô địch sở dĩ thiên t u y ệ t quân cải biến ý tưởng nàng dự định bồi dưỡng ninh vũ đối nàng mà nói đem ninh vũ bồi dưỡng đến mười bốn cấp không khó bởi vì nàng nhưng là ưu ám điện địa chủ tài nguyên vô số thủ hạ vô số dĩ nhiên nàng sẽ không cùng tích dịch a n g âm cái loại này liệu lĩnh bồi dưỡng ninh vũ bồi dưỡng ninh vũ muốn ở nàng tiếp thu trong phạm vi cao ngong đao vang bách hoa mở tinh thần hiện từng viên tinh thần từ lưới dao xuất hiện vây quanh thiên tuyệt quân xoay tròn thiên đao lúc này giáng dấp cùng âm hoàng cầm lúc giáng dấp bất đồng âm hoàng thích đ ồ n đao cho nên lúc đó thiên đao rất ngắn có thể thiên tuyệt quân thích t r ư ờ n g đao nhỏ dài lưới dao h à n quan g t h i ế m thước phản phất có thể chặt đứt thế gian toàn bộ đao hình thân đao đao ý toàn bộ đều là căn cứ thiên tuyệt quân ý tưởng đạt sinh cảm giác thân thiết người rất yêu thích ta bởi vì ta cường đại hơn âm hoàng thiên tuyệt quân cười rồi nàng bực này băng sơn mỹ nhân lộ ra nụ cười phía sau cái loại này đập vào mặt ký bởi vì nàng nếu không cười ai cũng không tưởng tượng ra nàng cười là dạng gì rất đẹp mắt rất kinh diễm mang theo băng sơn h ò a tan lực rung động ninh vũ ở ưu ám điện đặt chân thiên t u y ệ t quân từ từ bồi dưỡng hắn ninh vũ cũng không x u t ruột bởi vì thiên t u y ệ t quân thực sự rất yêu thích chính mình nàng đi nơi nào đều mang chính mình ở chỗ này ninh vũ biết được nhiều bí mật hơn ưu ám điện phía sau chỗ r ử a vững chắc đích thật là táng giới đảo nhưng trên thực tế dùng đây tớ hình dung càng thêm chuẩn xác ưu ám điện k i u minh núi vạn cổ lâm chờ các loại những thứ này thế lực lớn đều là táng giới đảo đầy tớ bọn họ thường cách một đoạn thời gian sẽ muốn cho táng giới đảo cung p h ụ n g một ít chất lượng tốt hắc á m hạt giống cùng tiềm lực cường đại dị nhân táng giới đảo thu thập nhiều như vậy hắc á m hạt giống cùng dị nhân muốn làm gì mấy ngày liền tuyệt quân đều không rõ lắm bởi vì chỉ có cấp mười lăm dị nhân tài năng mới có thể gia nhập vào táng giới đảo chờ các loại thiên tuyệt quân thoái vị điện chủ chi vị phía sau nàng cũng có thể gia nhập vào táng giới đảo đó là hắc á m bưu hắc ca cấm khu địa phương đáng sợ nhất đồng thời ninh vũ còn biết được hai cái đại bí mật đệ một bí mật lớn là đại vũ trụ chi thương bạo phát hắc á m náo động mục đích thực sự là thu gặt thu gặt trong đại vũ Coi như tô đại nhiên cổ chân niệm hoàng nam hoàng không ra tay nhằm vào hắc ám cấm khu bọn họ cũng sẽ không hoàn toàn hủy diệt đại vũ trụ ở trong mắt bọn họ đại vũ trụ chính là nuôi dưỡng khu phía trước là thôn vệ hắc ám thế giới có thể dần dần hắc ám cấm khu không thỏa mãn cho nên mới bạo phát đại vũ trụ tri thương bọn họ đích xác cắt lấy đầy đủ chúng sinh tô đại nhiên cổ chân niệm hoàng nam hoàng bốn gã trí tôn cũng đích xác làm cho hắc ám cấm khu tao thụ trọng thương nhưng bọn hắn mục đích đạt ớ i còn như là mục đích gì thiên t u y ề n quân cho rằng bọn họ khả năng ở bồi dưỡng đáng sợ hơn hắc ám hạt giống cấp m ư ơ i bảy là phân cấp m ộ ư ơ i bảy đã có thể so với vâng ngân trí tôn có thể thế gian không có tuyệt đối vâng ngân bên trên nhất định còn có đường con đường này chặt đứt bọn họ muốn tiếp theo đường nổi lên mười tám cấp hắc á m hạt giống đây là khả năng thứ nhất đệ nhị t r ù n g có thể là táng giới đảo muốn tại bên trong trung cực làm cái gì trung cực đã xác định là ám hà đầu n g u ồ n cũng là hắc á m cấm khu chân chính đầu n g u ồ n chỉ có táng giới đảo dị nhân mới hiểu được trung cực là cái gì loại thứ ba có thể là vì ám hà ám hà đã tiến hóa từ sông tiến hóa thành hải bây giờ gọi ám hà ám hải tiềm lực càng lớn cho nên có thể dựng dụng ra càng cường đại h ắ cám hạt giống nhưng này cũng chỉ là thiên tuyệt quân suy đoán cụ thể là nguyên nhân gì nàng không thể nào biết được cũng không thể nào phán đoán đệ nhị cái đại bí mật đại vũ trụ kỳ thực cất giấu rất nhiều dị nhân những thứ này dị nhân là trải qua đặc biệt xử lý rất khó bị phát hiện bọn họ một mực tại thu thập đại vũ trụ tình báo hình như là tìm thứ gì hắc ám cấm khu có đ ầ u n g u ồn như vậy có chút dị nhân hoài nghi đã có đ ầ u n g u ồn như vậy thì có phần cuối nếu như nói thế gian này phần cuối tồn tại chỉ có đại vũ trụ còn có một chút là hồng ninh là bị hắc ám cấm khu cố ý thả ra ngoài bọn họ đích sắc vị trí tôn là một c á c bẫy một ngày trí tôn bước vào trong đó thiên la địa võng ám hà tung tóe trí tôn chắc chắn phải chết hồng linh đào tẩu chỉ là mùi nhử những tin tức này ninh vũ đều lặng lẽ truyền lại cho đại vũ trụ cái này đối với đại vũ trụ mà nói trọng yếu phi thường phần cuối thuyết pháp tô đại nhiên cổ chân nam hoàng n i ệ m hoàng bốn cái phi thường khiếp sợ bọn họ đã bắt đầu tìm kiếm đại tận cùng vũ trụ sở tại thiên t u y ệ t quân mặc dù là chậm rãi bồi dưỡng có thể nàng nội tỉnh coi như chậm nữa cũng so với âm hoàng nhiều ninh vũ đã tích lũy đủ rồi phân nửa hát cám năng lượng dựa theo loại tốc độ này trăm năm bên trong ninh vũ có hy vọng c h g kích m ộ ư ơ i bốn cấp hát cám hạt giống ngày nay thiên t u y ệ t quân đem ninh vũ an trí ở ưu ám điện nàng một mình ly khai đây là chẳng bao giờ chuyện phát sinh qua từ thiên t u y ệ t quân đạt được ninh vũ phía sau coi như là ngủ đều ôm lấy ninh vũ nhưng hôm nay lại đem ninh vũ đơn độc ở lại ưu ám điện như vậy đáp án chỉ có một thiên t u y ệ t quân phải đi gặp táng giới đảo dị nhân táng giới đảo thu tập ưu tú hát cám hạt giống n h ư ợ n ninh vũ tồn tại bị phát hiện thiên t u y ề n quân chỉ có thể đem ninh vũ giao ra nàng l u y n tiếp ninh vũ sở dĩ tuyển trạch đem ninh vũ giấu đi táng giới đảo tới dị nhân n i ệ m hoàng chính là ở táng giới đảo thủ thương. đại vũ trụ chi thương niệm hoàng khoảng cách trung cực rất gần đáng tiếc cuối cùng bị đả thương đem về đại vũ trụ niệm hoàng ở h ắ t cám cấm khu giết xấu nhất hắn đều s ắ t tiến táng giới đ ả o nếu như nhiều hơn nữa đi một bước ở đại vũ trụ chi thương thời đại trung cực sẽ bị bại lộ đi ra mau chân đến xem sao linh vũ suy tư về phiêu lưu rất lớn như tới là cấp m ộ ư ơ i năm dị nhân tỷ lệ thành công sẽ tương đối cao nhưng nếu là tới là m ộ ư ơ i sáu cấp dị nhân chính mình nhìn trộm dưới rất có thể sẽ bị phát hiện có thể không phải đi xem liếp mắt linh vũ lại có chút không tâm lòng hắn đã trà trộn lũ ám điện sở dĩ ninh vũ càng muốn vào vào táng giới đảo nhìn cắn răng ninh vũ dự định đánh cuộc một lần táng giới đảo không phải vẫn luôn đang thu thập ưu tú hắc cám hạt giống sao nếu là mình bại lộ bọn họ tuyệt không công tha ninh vũ cho rằng chính mình vẫn là vô cùng ưu tú ông nóng nóng đao minh văng lên tiếp lấy một đạo thông thiên kim quang nô lên thanh thế to lớn cuốn lên vạn dằm đêm tối tạo thành một mảnh cự đại vòng xoáy màu và nóng tiếng h vang ầm ầm kinh động toàn bộ h u ám điện thiên t u y quân càng là hơi biến sắc mặt trình diễn muốn mạnh như vậy sao nó khẳng định đã cho ta bỏ qua nó đây là thiên t u y quân ý nghĩ đầu、tiên. thiên đao không người lúc sử dụng vốn là biết bạo phát dị hưởng hấp dẫn vô số người ánh mắt lần này táng giới đảo tới đột nhiên thiên t u y ệ t quân cư nhiên quên mất điểm này a một viên khá vô cùng hắc cám hạt giống rất đặc thù phi thường đặc thù một cái toàn thân khoác hắc bảo thân ảnh mở miệng nói đến thấy không rõ bộ dáng của hắn thanh âm cũng nhọn vô cùng chỉ có thể ở trong hắc bảo chứng kiến một đôi kinh người huyết mâu huyết mâu xuyên thấu trung điệp rơi vào thiên đao trên người hắc sắc quân đó là của ta những thứ này hắc á m hạt giống đủ để cho ngươi hương táng giới đảo bàn giao không nên quá phận ta như t h á i vị Hạt giống, ngươi không có quyền nắm giữ. sở dĩ hắc sát quân giơ tay lên thiên đao xuyên thấu đỉnh điện hướng trong tay hắn bay tới cây đao này hắc sát quân cũng rất yêu thích chỉ một cái liếp mắt tầm mắt của hắn liền không cách nào di động cương đại hắc cám hạt giống có rất nhiều năng lực dùng trường khống hoặc là thuế biến dị nhân giống như loại này tiến hóa thành vũ khí loại hình hát cám hạt giống rất hiếm thấy hơn nữa ninh vũ tiềm lực cực đại mười ba cấp không phải là cực hạn của hắn hắn có mười bốn cấp cực hạn ngươi dám thiên tuyệt quân trận mắt mà đứng sợi tóc màu đen tung bay theo gió toàn bộ ưu ám điện đều bị đông lại đó là màu đen băng tinh thiên đao ở giữa không trung sẹt qua đường vòng cung thoát ly hát sát quân không chế rơi vào thiên tuyệt quân trong tay lại có cảm giác thân thiết không thấy nhiều quá hiếm thấy hát sát quân càng thêm hưng phấn thiên đao nhận thức dị nhân chính là phi thường hiếm thấy nếu như đạt được hắc cám hạt giống tán thành có thể hoàn mỹ phát huy hắc cám hạt giống lực lượng nếu là không có cách nào đạt được tán thành chỉ có thể phát huy bậy thành một v ơ a hai phải lần này cung phụng vậy là đủ rồi trăm năm bên trong ta sẽ thoái vị gia nhập vào táng giới đảo thiên t u y ệ t quân nhìn chằm chằm hắc sát quân hắc sát quân là cấp mười lăm dị nhân lần này không có mười sáu cấp dị nhân từ táng giới đảo đi tới bọn họ khả năng đang bận rộn chuyện gì thiên t u y ệ t quân cũng là cấp mười lăm dị nhân đều là cấp mười lăm dị nhân về sau còn có thể cùng nhau đứng ở ở táng giới đảo trở thành đồng sự mặt mũi này hoặc nhiều hoặc ít cũng phải cho một điểm có thể ninh vũ mị lực quá mức k i n h người nhìn thấy đã nghĩ sở hữu sở dĩ hát sát quân lắc đầu ta nói ngươi bây giờ còn chưa phải là táng giới đảo dị nhân thứ này ngươi không có quyền trưởng khống ngươi có thể giao cho ta chờ ngươi gia nhập vào táng giới đảo phía sau ta lại giao cho ngươi như thế nào hát sát quân x u ề bàn tay ra nhìn chằm chằm thiên t u y ệ t quân thiên tuyệt quân nắm bắt thiên đao thật lâu không nói cái gì gọi là tạm thời sử dụng thiên đao đang sợ chính mình cảm thụ qua chính mình cấp m ư ơ i năm dị nhân sở hữu thiên nào thực lực chiếm được tăng lên từ lớn cấp dị、nhân. nhưng l bây giờ có hy vọng coi như không cách nào bước vào một mươi sáu cấp dị nhân chỉ khi nào thiên đao tiến hóa thành một mươi bốn cấp thậm chí cấp một mươi năm lúc tay nàng cầm thiên đao đã đủ địch nổi một mươi sáu cấp dị nhân như vậy kỳ ngộ thân phận như vậy nàng như thế nào nguyện ý bung tha thiên đao ở trên thiên tuyệt quân trong tay ông ông tác hưởng đẩy trời nợ hoa nó muốn ẩm h u y ế t nó muốn uống hát sát quân huyết nếu như ăn hát sát quân mười bốn cấp cần hát cám năng lượng liền sẽ trong nháy mắt b a o hỏa sau một hồi thiên tuyệt quân mạc chứ t h i ê n a o ngươi cũng muốn ẩm h u y ế t sao đã như vậy vậy liền đổ m ộ t đ a có thể sinh hoạt tại hát cám cấm khu dị nhân vậy cũng là n g â n nhân dù sao hoàn cảnh tạo nhân càng chưa nói cấp mười lăm dị nhân tiên h tuyệt quân giơ tay lên chém rụng mạng thiên tinh thần s ẹ t qua phía chân trời sắp tối đêm tô lên như mộng như ảo hát sát quân dỗi xuất thủ trưởng trực tiếp gãy lịa nó không thể tin nhìn chằm chằm tiên tuyệt quân ngươi điên rồi người có thể biết sát hại táng giới đảo sứ giả chắc chắn phải chết táng giới đảo dị nhân là có thể bị giết nhưng không thể ở cung phụng trong quá trình bị giết loại này bị giết là đối với táng giới đảo một loại khiêu chiến thiên thuyệt quân tay cầm thiên đao cười lạnh một tiếng thì tính sao chỉ cần ta s ư n g tôn táng giới đảo cũng sẽ không hỏi sự tình s ư n g tôn mười sáu cấp dị nhân tài năng mới có thể s ư n g tôn ở n ì n h vũ dưới ảnh hưởng thiên thuyệt quân rốt cuộc hạ xuống quyết định muốn s ư n g tôn coi như không phải chân tránh dị nhân tôn có thể chỉ cần sánh ngang dị nhân tôn nàng như trước có thể xưng tôn chương ba trăm lẻ ba mười bốn cấp cái thế hắc cám hạt giống bệnh đầu mùa chương ba trăm linh ba mười bốn cấp cái thế hắc cám hạt giống bệnh đầu mùa chém thiên tuyệt quân huy vũ thiên đao thiên điệu giãn nức tinh thần lưu chuyển trăm hoa đ u a n ở nhánh hoa tràn ngập kinh người thải vụ lại chém thiên đao lần thứ hai huy vũ thạch phá thiên kinh thình lình trên không t r ú n g cắt ra một cái vết thương thật lớn thiên tuyệt quân hắc băng vạn giảm danh giới hắc sát quân vốn làm ấ t đi ra tay trước bây giờ lại đối mặt sở hữu thiên đao thiên tuyệt quân nó cảm nhận được tử vong khủng tố nguy cơ thiên tuyệt ngươi không nên quá phận vùng t h a ta ta làm chuyện hôm nay không có phát sinh thiên đ a o ta không cần rồi h á c sát quân sợ nó làm ra n h ư ờ n g đường có thể thiên tuyệt quân quá rõ h á c sát quân tính cách có thủ tất báo tiểu nhân cực kỳ âm hiểm cùng hướng hồ mình đã xuất thủ đó cũng không có quay đầu m ũ i tên thuyết pháp h á c băng gì thế đệ tam trảm thiên đ a o đệ tam trảm cùng thiên tuyệt quân thực lực dung hợp vạn d ò m băng sơn t ì n h lình nổ tung giống như là tuyết lở nổ hư không điên của người nát là người buộc ta thiên tuyệt ta như bất tử người chắc chắn phải chết dám tập kích táng giới đạo sứ giả h á cám cấm khu đã mất đất dung thân thiên sát quân phát sinh một tiếng gạo g é t hát vụ sẽ rách hắn ra thịt nó lộ ra dấu ở da thịt bên trong quái vật đó là một tôn trưởng lấy một đôi cánh khổng lồ đại biên b ứ c biên b ứ c rủ xuống ở chân trời dương cánh ra giả thiên tế nhật khủng bố như vậy hắc sát quân phải liều mạng thiên t u y ệ t quân cũng không dám k i n h thường thiên đao nơi tay đồng cấp vô địch h é t dài một tiếng thiên t u y ệ t quân cũng sẽ mở ra thịt lộ ra bản thể đó là một chỉ hắc băng hình thành cự mãng cự mãng đầu lâu có một viên cự đại đá quý màu đen nay cái đá quý màu đen chính là thiên t u y ệ t quân hắc ám kết tinh cũng là dị nhân nhược điểm lớn nhất bậc này nhược điểm dị nhân coi như hóa thành bản thể đều sẽ tuyển trạch cần dấu chỉ khi nào bộc lộ ra hiện liền đại biểu nó không riêng là nhược điểm cũng là tối cường điểm nghĩ đến thiên tuyệt quân đã là như thế nửa đoạn nhân thể từ đá quý màu đen bên trong lộ ra thiên đao bị nàng nắm ở trong tay hắc mãng tàn sát bừa bãi thiên đao nở hoa b i ê n b ứ c chạy trốn từ phía đánh không lại thiên tuyệt quân ở mười bốn cấp dị nhân trung đô thuộc về cực kỳ cường đại càng chưa nói nàng còn sở hữu thiên đao hắc sát quân bản thân liền không địch thiên tuyệt quân lần này chạy giết bị thiên tuyệt quân đánh tan vô số lần không thể trốn đi đâu được coi như là hóa thành vô số tiểu biến mức đều sẽ không mở một đạo chỗ hồng tiến diện thiên tuyệt quân tối cường năng lực linh vũ rất là khiếp sợ hát mãn t r ư ơ n g khai miệng lớn ngưng tụ màu đen năng lượng kinh khủng đây là thuộc về cực hạn áp s ụ n g hát cám năng lượng cái này năng lượng đáng sợ có thể đánh thoái quy tắc có thể trọng thương phát tắc hát cám năng lượng ở áp suất đến trình độ nhất định lúc là có thể đánh nát quy tắc phát tắc chất không được nghiệm hoàng bị thương tổn cho đến hôm nay đều không thể khôi phục chỉ có thể chậm rãi chờ chết hát sát quân muốn chết đáng sợ hát quang như lấy hình quạt đánh nát chốc lá tiên hát sát quân thượng nửa người trực tiếp hóa thành cho tàn trong cơ thể hắn h á cám kết tinh bạo lộ ra đây là linh vũ gặp qua ngoại trừ thiên tuyệt quân bên ngoài lớn nhất nên kết thúc h á c sát ngươi không nên t r e o chọc ta g i a n g dác một tiếng thiên t u y ệ t quân đem thiên đao cắm vào h á c sát quân hát cám kết tinh bên trong ninh vũ điên cuồng hấp thu n ô n g nặc kia bàn g đại hát cám năng lượng làm cho ninh vũ muốn ngừng mà không được mỗi giây đều là lấy ước làm đơn vị hát cám năng lượng theo hát cám kết tinh bị ninh vũ hấp thu hầu như không còn hát sát quân lúc đó vẫn lạc ninh vũ đã tích lũy đủ một gạ hát cám năng lượng bắt đầu hướng mười bốn cấp tiến hóa mười bốn cấp tiến hóa phương hướng ninh vũ đã chọn xong vĩnh hằng vĩnh hằng tiến hóa phương hướng vô luận là đối với mình bản thể vẫn là h á cám hạt giống đều cực kỳ trọng、yếu. lần này quá trình tiến hóa chung ninh vũ bản thể nếu như tiến nhập đạp thiên năm bước đen tối như vậy hạt giống cực hạn cũng sẽ bị kéo đến cấp mười lăm tương lai có trong thời gian ngắn trùng kích đạp thiên đại viên mãn cơ hội nếu như thất bại đạp thiên bốn bước chính là cực hạn trong khoảng thời gian ngắn là không có khả năng tiến nhập đạp thiên năm bước ở ninh vũ tiến hóa đồng thời thiên t u y ệ t quân đem u ám điện triệt để phong tỏa nâng lấy u ám điện đại thủ hợp lại đem u ám điện siết trong tay hát sát quân đã chết thiên tuyệt quân thời gian không nhiều lắm nàng nhất định phải thừa dịp táng giới đảo người đến trước sở hữ sánh n g n g mười sáu cấp dị nhân thực lực bằng không nàng chắc chắn phải chết đạp thiên bốn bước là dung hợp pháp thân đạp thiên năm bước là pháp tác hóa thân cực hạn diễn biến như thế nào cực hạn diễn biến pháp tác hóa thân vốn vô hình nó là pháp tác lâm thời cụ tượng hóa tạo ra cực hạn diễn biến là làm cho pháp tác chân chính cụ tượng hóa sở hữu chân chính hình dạng một ngày sở hữu chân chính hình dạng pháp tác hóa thân có thể xưng là pháp thân pháp thân vĩnh hằng tồn tại liền tại ninh vũ trong cơ thể lúc chiến đấu ninh vũ có thể một phân thành hai bản thể hắn hắn pháp thân bản thể cùng pháp thân hỗ trợ lẫn nhau thậm chí có thể đem kỷ lý giải khai vì lưỡng đạo pháp thân hoặc là lưỡng đạo bản、thể. bởi vì ở đạp thiên bốn m ư ớ c lúc ninh vũ cũng đã cùng pháp tắc dung hợp một phân thành hai có điểm cùng loại trong thần thoại nhất khí hóa tam thanh nhưng nhất khí hóa tam thanh quá mạnh mẽ đạp thiên năm bước chỉ có thể coi là một thân biến hóa song pháp h á c á m hạt giống nội bộ dị hưởng liên tiếp vĩnh hằng pháp tắc bị ninh vũ bước ra trong cơ thể những thứ này pháp tắc đang ở tụ hình một ngày tụ hình thành công ninh vũ liền có thể sở hữu chân chính pháp thân bước vào đạp thiên năm bước. bước này cực kỳ gian nan cũng cực kỳ khủng bố pháp thân tụ hình nếu như thất bại liền không còn có chủng kích đạp thiên năm bước cơ hội bởi vì pháp tắc sẽ xuất hiện bếch pháp tác xuất hiện vết rách chỉ có bản thân đạt được đạp thiên đại viên mắn lúc tài năng mới có thể bù đắp sở dĩ một ngày pháp tác xuất hiện vết rách liền vĩnh viễn không đạp thiên năm bước cơ hội càng chưa nói chữa trị trung kích đạp thiên năm bước dị tượng xuyên thấu hát cám hạt giống lay động hát cám cấm khu mấy trăm tỷ danh giới mấy trăm tỷ danh giới đêm tối xuất hiện tinh không xuất hiện tinh hà vô số tinh hà ở va chạm vô số lưu tinh ở truy lạc cực hạn khí tức đáng sợ từ trên trời giang xuống đệ sở hữu dị nhân khó có thể thở dốc cũng may h á cám hạt giống tiến hóa cũng xuất hiện kinh khủng dị tượng sở dĩ không có ai liên tưởng đến ninh vũ bọn họ cho rằng đây là hắc cám hạt giống tiến hóa dị tượng hắc cám hạt giống trở thành linh vũ đ i a đỡ đạn hoàn mỹ nhất hắc cám hạt giống ở mười ba cấp thời điểm là thiên đao giáng dấp đây là tiến hóa mùi nhự lúc đạn sinh hình tượng mới thứ mười bốn cấp tiến hóa là trọng yếu nhất một bước tiến hóa bước này tiến hóa linh vũ lựa chọn là vĩnh hằng thiên đao nổ tung phía sau và mấy ngàn nước dặm tinh không hỏa là một thể tinh thần lưu chuyển tinh hạ thành một cây đao giáng dấp theo tinh thần rơi xuống đất hình dáng của đao từng bước tiêu tán mỗi miếng tinh thần đều rơi vào cùng là một cái vị trí ầm ẩm ẩm, ẩm ẩm mỗi lần nổ vang, mặt đất hố chính là khổng lồ một phần đến cuối cùng nói là hố không bằng nói là thiên l y ê n vô số lưu tinh truy vào thiên liên liên liên thiên tuyệt quân đều nhìn trận mắt hốc mồm động tinh thật là lớn nó muốn thuế biến dị nhân sao không đúng nó là tiến hóa thiên tuyệt quân tùng một khẩu khí nếu như thiên đao thuế biến dị nhân nàng sẽ nghĩ biện pháp ngăn cản nàng muốn là thiên đao mà không phải dị nhân bằng không mới vừa mạo hiểm đều muốn m ộ n phí dị tượng kéo dài đến nửa tháng đến cuối cùng toàn bộ bầu trời đem tinh thần toàn bộ rơi vào thiên liên thiên liên đem vĩnh hằng tinh không bỏ vào giờ này khắc này, theo cuối cùng một tia vĩnh hằng pháp tắc dung nhập pháp thân ninh vũ mặt lộ vẻ vui mừng chính mình tại hắc ám hạt giống tặng lại chung thành công bước vào đạp thiên năm bước bước này vốn nên phải kể tới trên v ạ năm bây giờ tư nhân bị ninh vũ ngắn ngủi vài chục năm liền nhảy qua đây theo pháp thân đại thành trong nháy mắt thiên địa dị tượng xuất hiện lần nữa pháp thân dị tượng hát cám hạt giống không che giấu được phía trước biến mất tinh không một lần nữa xuất hiện trong tinh không xuất hiện một đạo hư nguyễn bóng người theo bóng người đi lại tinh không triệt để nổ t u n g hóa thành hư vô dung nhập bóng người trong cơ thể xuống lần nữa một giây bóng người hóa thành khổng lồ nhất lưu tinh nhập vào thiên n g u y ê n theo tới chính là hát cám hạt giống biên chất m ộ ư ơ i bốn cấp vốn là cực hạn của hắn bởi ninh vũ thành công tiến nhập đạp thiên năm ước sở d ĩ cực hạn của hắn đạt tới cấp m ộ ư ơ i năm vĩnh hằng mê ngông lực lượng từ h á cám hạt giống bên trong buộc phát ra kinh cùng bao táp theo thiên liên dâng lên từng bước hình thành một đạo thông thiên long q u y n phong tại long quyển phong bên trong thiên đao giáng dấp cũng ở phát sinh biến hóa nó mất đi đao giáng dấp nó trở thành một đ bá hoa một đ bá hoa sen mỗi cánh hoa đoá hoa đều có thể nhìn đến một mảnh kinh người vũ trụ tinh không mỗi cánh hoa đoá hoa vũ trụ tinh không đều phán g phất vĩnh hằng phía trước tì vết nào tạo thành hoa tâm cùng loại đài sen hoa tâm màu đen tiểu khổng trải rộng đài sen mỗi cái tiểu khổng đều nhường người nghĩ tới thiên u y ê n tì vết nào cứ nhiên trở thành hoa sen một bộ phận hoàn mỹ dung hợp nó là chỗ thiếu hụt nó cũng không phải chỗ thiếu hụt nó vốn là h ắ cám hạt giống một bộ phận đây chính là trạng thái hoàn mỹ nhất trạng thái hoàn mỹ nhất không phải hoàn mỹ không một tỷ vết mà là có thể bao dung tỷ vết nào làm cho tỷ vết nào không còn là tỷ vết nào tính danh ninh vũ m ộ ư ơ i bốn cấp hát cám hạt giống bệnh đậu mùa cái thế cần hát cám năng lượng không mười ngàn tỷ tuyệt thế phẩm chất tiến hóa thành cái thế phẩm chất cái thế siêu việt tuyệt thế tuyệt thế có thể coi thiên hạ vô song cái thế chính là lực gáp q u ầ n hùng cái thế thiên hạ có thể tranh vạn cổ số một thiên thuyệt quân tìm được rồi bệnh đậu mùa bệnh đậu mùa rơi vào trong tay nàng chậm dại xoay tròn nó như trước vốn có cảm giác thân thiết nó có thể căn cứ thiên t u y ệ t quân ý tưởng biến hóa bất luận cái gì gián dấp cái này thiên thuyết quân sắc mặt lần đầu tiên xuất hiện biến hoa lớn bệnh đậu mùa đối nàng mà nói là tai nạn coi như mình tương lai sánh vai một mươi sáu cấp dị nhân đều không che chở được bệnh đậu mùa bởi vì bệnh đậu mùa đã là cái thế phẩm chất hơn nữa còn có cấp một mươi năm tiềm lực tiến hóa nếu như táng giới đảo người đến tuyệt sẽ không bỏ qua bệnh đầu mùa người rất yêu thích ta bởi vì ta càng c ư ờ n g đại là ta để cho ngươi tiến hóa mười bốn cấp ta còn sẽ giúp ngươi tiếp tục tiến hóa như cấp mười lăm còn không phải của ngươi cực h ạ n ta sẽ trả giá toàn bộ giúp ngươi tiến hóa mười sáu cấp ta chỉ hy vọng nếu ngươi lột s ắ c thành dị nhân trở thành phu quân của ta trở thành ta chỗ dựa vững chắc bảo vệ ta thiên t u y ệ t quân lần nữa cải biến ý nghĩ nàng xem linh vũ nhãn thần đã có thảo nhan sắc nàng đã không cách nào đem linh vũ coi như vũ khí sử dụng bởi vì linh vũ tiềm lực quá lớn nàng không che chở được sở dĩ nàng phải giúp ninh vũ thuế biến dị nhân chỉ cần ninh vũ thuế biến dị nhân tuyển trạch bảo vệ nàng t ă n giới đảo đều sẽ không nói gì nhiều ngược lại mình có thể thu được một cái đầy đủ tín nhiệm chỗ r ử a vững chắc bởi vì bệnh đậu mùa đối nàng rất có cảm giác thân thiết là nhận thức nàng ninh vũ ngồi xếp bằng ở bệnh đậu mùa bên trong sắc mặt cổ quái chính mình còn chưa từ hắc á m hạt giống xuất hiện thiên tuyệt quân cũng đã cho mình định rồi phu quân thân phận tự mình tiến tới nơi này chính là vì đại sự tư tình nhi nữ chỉ sẽ ảnh hưởng chính mình rút đao tốc độ đây nên chết bị lực ư ám điện phong tỏa tàn giới đảo xứ giả chết thảm Kinh động toàn hát bộ -cám cấm khu. có á m cấm c khu. thể dù ai cũng không cách nào tiến nhập u ám điện u ám điện trở thành không thể vào không thể ra từ điện ai cũng không biết u ám điện chuyện gì xảy ra rất nhiều dị nhân đều đang suy đoán thiên tuyệt quân điên rồi nàng lấy được mê thất thiên u y ê n bị lạc tâm thần nếu không có mê thất tâm thần sao dám khiêu khích táng giới đảo một ngày táng giới đảo lần nữa người đến u ám điện thì xong rồi hắc ám cấm khu liền không còn có u ám điện rất nhiều thế lực đã bắt đầu âm thầm tranh đấu nỗ lực trở thành cái thứ hai u ám điện phu quân yên tâm ta nhất định sẽ làm cho ngươi tiến hóa thành công Cấp nếu n g ư ơ i cấp một ư ơ i năm thuế biến dị nhân lấy cái thế phẩm chất sinh ra người ta liên thủ coi như m ộ ư ơ i sáu cấp dị nhân tôn cũng có thể đánh một trận như cấp m ộ ư ơ i năm như trước không phải của n g ư ơ i cực h ạ n ta liền giết hắc ám cấm khu chúng sinh tiên h t u y ệ t quân đã đem toàn bộ ư u ám điện tàn sát giết sạch tất cả thủ hạ tài nguyên toàn bộ đem ra đ ú t cho n i n h vũ nàng không có đường lui một ngày táng giới đảo người đến nàng chắc chắn phải chết nàng hy vọng duy nhất liền tại n i n h vũ trên người linh vũ càng mạnh nàng càng an toàn một mảnh cự đại huyết trì vô số hắc ám kết tinh vây quanh linh vũ linh vũ điên cùng hấp thu hắc ám năng lượng hắn bắt đầu hướng cấp mười lăm tới gần mười ngàn tỷ hắc cám năng lượng xác thực nhiều đáng sợ có thể ưu ám điện tồn tại lâu như vậy thiên t u y ệ t quân đem chọn cái ưu ám điện đốt cho ninh vũ chỉ là vấn đề thời gian ninh vũ nhất định tiến hóa cấp mười lăm thiên t u y ệ t quân xem ninh vũ n h a n thần đã mang theo cùng nhiệt cùng si mê loại ánh mắt này có điểm cùng loại tích dịch khoang cùng ấm vi tích dịch khoang cùng ấm vi cuối cùng lấy thân nuôi dưỡng nhưng thiên t u y ệ t quân sẽ không bởi vì ninh vũ cần hắc á m năng lượng đã không phải là lấy thân nuôi dưỡng liền có thể giải quyết hắn cần mạnh hơn nắm chủ giả thiên t u y ệ t quân chính là tốt nhất đối tượng tương lai ninh vũ có thể mượn tiên h tuyệt quân thuận lợi gia nhập vào táng giới đảo cấp một ư ơ i năm thật không phải là ninh vũ mục đích hắn muốn trở thành m ộ ư ơ i sáu cấp dị nhân chỉ có trở thành m ộ ư ơ i sáu cấp dị nhân ở táng giới đảo mới chỉ có lời nói có trọng lượng mới có chạm đến trung cực quyền lực hắc hám hạt giống ở tiến hóa ninh vũ cũng ở trưởng thành hắn đã bắt đầu lay động pháp thân đ ạ p t i ê n sáu bước cần đánh nát p h á p tắc để cho hắn nhậm ký sau đó gây dựng lại cơ duyên liền tại hắc á m hạt giống tiến nhập cấp m ư ơ i năm cấp m ư ơ i năm hắc á m hạt giống bao hòa phía sau ninh vũ liền sẽ mạnh mẽ làm cho hắc á m hạt giống tiến hóa mạnh mẽ tiến hóa m ạ n hắn vốn là dân cơ bạc coi như thua cuộc hắn cũng không sợ toàn bộ bởi vì hắn không có bất kỳ nỗi lo về sau nào lần này tới mang theo ăn lỏng mang theo xa nhau ở ninh vũ hướng cấp một mươi năm đến gần thời điểm thiên tử việt quân cũng nhận được tặng lại tặng lại vốn là ninh vũ tiến hóa một cái phương hướng hắn hy vọng thiên tuyệt quân càng mạnh mũi ít những thứ này mới có thể giúp chính mình tích lũy đầy đủ hát cám năng lượng trung kích mười sáu cấp hát cám hạt giống thiên tuyệt quân tất nhiên muốn đem đao nhắm ngay hát cám cấm khu đây là thiên đao chém về phía hát cám cấm khu đào thứ hai một đao này chắc chắn tạo thành lớn nhất từ trước tới nay manh động ngươi là ở giúp ta sao phụ quân ta cảm thấy thiên tuyệt quân hưng phấn không thôi nàng cảm nhận được ninh vũ tặng lại nàng vô duyên mười sáu cấp dị nhân nàng ở cấp mười lăm dị nhân cực hạn đợi thật lâu ninh vũ tặng lại cứ nhiên làm cho thiên tuyệt quân cực hạn chương á i này ba trăm linh bốn phu quân của ta vạn cổ vô nhất có thể coi là nhất canh hai chương ba trăm linh bốn phu quân của ta vạn cổ vô nhất có thể coi là nhất canh hai tồn tại hắc ám cấm khu vô số năm u ám điện bây giờ chỉ còn lại có một người nhất hoa táng giới đảo không xuất thế có thể coi đỉnh cấp thế lực lớn lũ ám điện thực sự trở thành trải qua sự vân yên đại lượng hát cám năng lượng biến thành hát thủy đem linh vũ bao trùm làm linh vũ đem sở hữu hát cám năng lượng hấp thu hầu như không còn phía sau hắn đạt tới trạng thái báo hỏa l i ê n bệnh đậu mùa đều thay đổi khổng lồ bệnh đậu mùa phiêu phủ ở giữa không trung giống như là một tòa đài sen xoay c h ậ m chậm muốn tiến hóa cấp một mươi năm hát cám hạt giống ở cấp bậc đã cùng thiên t u y ệ t quân nhất trí nhưng bệnh đậu mùa cường hát nhất vẫn là phẩm chất cái thế phẩm chất, có thể tranh phương ẩ m c h ấ hướng t này rất trọng yếu bởi vì hắn muốn xung kích đạo thiên đại viên mãn hát gám hạt giống muốn xung kích sĩ lục cấp hạt giống lần này dưới sự xung kích cần hỗ trợ lẫn nhau thành liền đồng thời thành công bại liền đồng thời thất bại sở dĩ cấp mười lăm tiến hóa ninh vũ lựa chọn là dung hợp hát cám hạt giống cùng bản thể dung hợp đại vũ trụ lực lượng với hát cám cấm địa lực lượng dung hợp vĩnh hằng pháp tắc cùng hát cám kết tinh dung hợp muốn bắt đầu thiên tuyệt quân ánh mắt lấp lóe nàng tòa băng sân này đã bị ninh vũ hòa tan cấp một ư ơ i năm tiến hóa di tượng rất nhỏ hết thể đều đang lặng lẽ không hơi thở tiến hành dung hợp là thuộc về nội bộ chuyển hóa ninh vũ thân thể bắt đầu hòa tan từng bước cùng h á cám hạt giống hợp hai thành một ninh vũ pháp thân bắt đầu hòa tan hóa thành pháp tắc v ă lộ nhị nhị linh chạy xuôi ở h á cám hạt giống mặt ngoài đại vũ trụ lực lượng cùng h á cám cấm địa lực lượng điên cuồng va、chạm. bệnh đậu mùa cánh hoa đang run g dày cánh hoa nội vũ trụ đang nổ mỗi bạo tạc một lần bệnh đậu mùa một cánh hoa sẽ tiêu thất điều này đại biểu ninh vũ dung hợp thất bại nhưng cánh hoa rất nhiều mỗi lần bạo tạc đều sẽ c h ầ m tích ninh vũ muốn ở c h ầ m tích c h u n g đi bắc một lần thành công nhất định phải tiến hóa thành công thiên t u y ệ t quân siết chặt nắm tay tiến hóa đều cũng có thất bại nguy hiểm ninh vũ phía trước có thể thuận lợi như vậy một lần một lần tiến hóa thành công đó là bởi vì bản thể hắn chống đỡ lần này tiến hóa ninh vũ là vì đạm thiên đại viên mãn cái này không biết cảnh giới liền cần gánh chịu phiêu lưu ầm ầm ầm tiêu thất từng mảnh một vũ trụ hóa thành pháo hoa cuối cùng mất đi đầy hắc lỗ đài sen cũng ở vỡ vụn không được không được quá xung đột đại vũ trụ lực lượng cùng hắc cám cấm địa lực lượng là tương đề lưỡng trùng bất đồng lực lượng tương đề biết trung hòa biết tiêu thất tiếp tục như vậy có thể không làm được ninh vũ muốn đem pháp tắc khắc vào hắc cám kết tinh bên trên ninh vũ muốn đem nhục thân dung nhập hắc cám hạt giống bên trên ninh vũ muốn đem chính mình lực số lượng cùng hắc á m hạt giống lực lượng dung hợp quá khó khăn loại chuyện như vậy từ xưa đến nay chẳng bao giờ phát sinh qua bởi vì ở ninh vũ phía trước cũng không có vĩnh hằng pháp tắc ninh vũ có thể viễn hóa thành hát cám hạt giống dựa vào là chính là vĩnh hằng phát tắc thiên quỷ đối với thiên quỷ hình thái có thể sẽ thành công ninh vũ nghĩ tới chính mình đã từng chìm vào hát cám hóa thân thiên quỷ thiên quỷ sử dụng lực lượng có điểm cùng loại hát cám năng lượng nhưng trên thực tế thiên quỷ h ạ c h tâm là ninh vũ ở tan vỡ từ rất hát cám một khắc kia ninh vũ chính là thiên quỷ thiên quỷ chính là ninh vũ hai người đạt thành một cái ngắn ngủi cân bằng nếu không n i ệ m hoàng ninh vũ sẽ trở thành thiên quỷ rơi vào h á cám cấm đ i ệ trở thành h á cám cấm đ i ệ một bộ phận loại trạng thái kia khả năng chính là dung hợp tiến hóa biện pháp đã như vậy ninh vũ nhãn thần đưa ngang một cái hắn hiểu được trở thành thiên quỷ lúc trải qua ăn thôn vệ hòa tan tiêu hóa hấp thu hắn mở ra miệng rộng bắt đầu cắn xé hát cám hạt giống hắn muốn đem hát cám hạt giống ăn vào trong bụng đồng thời hát cám hạt giống cũng ở phát sinh biến hóa nó còn sót lại cánh hoa không lại bạo tạc mà là dâng lên hóa thành nhỏ dài miệng nhỏ dài miệng đâm vào đài sen hắc lô bên trong bắt đầu cắn xé ninh vũ ninh vũ ăn h á cám hạt giống h á cám hạt giống ăn ninh vũ cùng nhau tiêu hóa cùng nhau dung hợp cùng nhau hấp thu trong người có ta trong ta có người điên cùng đây là chỉ có người điên tài năng mới có thể nghĩ ra được biện pháp chính mình ăn chính mình chính mình sinh chính mình kéo kẹt kéo kẹt kinh khủng tiếng ngai kéo vang thiên địa bệnh đậu mùa bất động nhưng thân thể không ngừng không trọn vẹn thân thể tàn khuyết lại khôi phục lại không trọn vẹn giống như là bị vô hình miệng ở cắn xé t h ô t vệ kéo kẹt kéo kẹt u ám điện toàn bộ đều là nhấm nuốt cắn xé thanh âm thiên t u y ệ t quân con mắt mở đại đại bệnh đậu mùa cấp một ư ơ i năm tiến hóa tại sao phải biến đến quỷ dị như vậy nàng không nghĩ ra nhưng nàng không dám quấy nhiễu nàng chỉ có thể thật chặt coi t r ư ờ n g bệnh đậu mùa ở trên thiên hoa không có tiến hóa thành công trước ai cũng không thể tiếp cận bệnh đậu mùa kéo kẹt kéo kẹt cắn xé thanh â m vĩnh vô chỉ cảnh bộc phát bệnh đậu mùa rốt cuộc xuất hiện biến hóa rất nhỏ nó biến mất cánh hoa sau khi khôi phục xuất hiện thịt đây là một loại tốt biểu hiện chứng minh ninh vũ phương hưng ớ đúng h á cám hạt giống đã bắt đầu cùng chính mình d u n g hợp cùng ngày bỏ ra hiện t ụ c thân về sau liền thuận lợi rất nhiều nó mất đi vị trí thịt càng ngày càng nhiều đồng thời trên thịt xuất hiện tinh hà một dạng văn lộ những văn lộ này không ngừng lan tràn bệnh đậu mùa g á n g dấp bắt đầu biến hóa thành công đã bắt đầu hướng cấp mười lăm đi thiên tuyệt quân đại hỷ chỉ cần bệnh đậu mùa giáng rất bắt đầu biến hóa liền đại biểu nó gần thành công rất nhanh một đoàn như thái tuế béo thịt xuất hiện ở thiên tuyệt quân trước mặt cái này đoàn thịt ó n g ánh trong suốt bên trong tinh hà trở thành huyết quản nó là một khối còn sống thịt nhưng hắn hình thái rất kỳ quái lấy tay nhẹ nhàng xoa nó giống như là thủy có thể đem bàn tay thôn vệ đi vào nếu như toàn lực công kích nó lại thay đổi không gì sánh được cứng rắn liền sắc đều đánh không phải t o á i hơn nữa hắn nội bộ có một viên màu đen kết tinh màu đen kết tinh bên trên đã có rất nhiều mao mảnh mạch máu tựa như văn lộ những văn lộ này cực kỳ phức tạp liếc mắt nhìn cũng đủ để cho người đầu váng mắt hoa bệnh đậu mùa đản sinh hắc cám kết tinh cái viên này kết tinh thiên t u y ệ t quân cho rằng là hắc cám kết tinh có thể hắc cám kết tinh là dị nhân tài năng mới có thể dựng dụng ra tới đây là hắc cám hạt giống lột xác đại biểu có thể bệnh đậu mùa cũng không có phát sinh thuế biến nó vẫn là hắc cám hạt giống loại hiện tượng kỳ quái này mấy ngày liền tuyệt quân đều là lần đầu tiên thấy tính danh ninh vũ cấp mười lăm hắc á m hạt giống vạn t u ế cái thế vạn t u ế là ninh vũ lần này hình thái như thế nào vạn t u ế vạn tuế đại biểu cho ninh vũ ở nơi này hình thái chỉ có thể duy trì vạn năm vạn năm phía sau sẽ chết héo tiêu thất lần này tiến hóa là hát cám hạt giống cực hạn đã không gợi ý hát cám hạt giống cần hát cám năng lượng sở dĩ nó đến tột cùng muốn bao nhiêu hát cám năng lượng không có hạn chế có thể là không đáy khả năng coi như đem chọn cái hát cám cấm khu điền vào đi đều không chứa đầy nếu như vạn năm phía sau ninh vũ không cách nào tiến hóa thành m ộ ư ơ i sáu cấp hát cám hạt giống hắn cũng có thể trước giờ lộ sắt thành dị nhân đại giới là hắn em cũng không còn cách nào bước vào m ư ơ i sáu cấp dị nhân cảnh giới đồng thời cũng đem vô duyên đạp thiên đại viên mãn đạp thi chính là ninh vũ cực hạn đây là ninh vũ một lần đánh cược nếu như đổ thành công hắn đem một bước đ ạ p thiên cùng là thời đạt đến đạp thiên đại viên mãn cùng m ộ ư ơ i sáu cấp dị nhân cảnh giới song cảnh giới tuyệt đối đồng cấp vô địch không biết có thể hay không ở vô ngân trí tôn trong tay b ằ n mệnh nếu như liền vô ngân trí tôn đều không để lại như vậy ninh vũ thiên hạ to lớn ninh vũ đại khả vừa đi vạn thuế xuất hiện cho thiên t u y ệ t quân tối cường đại tặng lại thiên t u y ệ t quân tiềm lực hoàn toàn bị dung chuyển còn chưa xong cả đã thông làm vạn t u ế trở thành m ư ơ i sáu cấp hát cám hạt giống làm ninh vũ xuất hiện thiên t u y ệ t quân lấy được tặng lại đã đủ đánh vỡ nàng công xiềng để cho nhưng à n g có y v thật r ở t à n h h 16 cấp n quá khó n khăn c g cấp m ạ t n mươi bảy hát n h h cấp cám hạt giống thế gian này thật tồn tại sao như thật tồn tại phòng trường chỉ có táng giới đạo mới có như táng giới đạo thật tồn tại cấp một mươi bảy hát cám hạt giống như vậy bọn họ ở đại vũ trụ chi thương mang tới hát cám náo động mục đích liền rất rõ ràng vì tiếp tục mạnh mẽ thôi hóa viên hạt giống kia làm cho hắn đạt được xưa nay chưa từng có m ộ ư ơ i tám cấp đương nhiên tất cả giả thiết đều là táng giới đảo tồn tại cấp m ộ ư ơ i bảy hát cám hạt giống ninh vũ tản ra điên c ù n g khát vọng khí tức hắn muốn trở thành m ộ ư ơ i sáu cấp dị nhân vạn tuế chạy xuôi ở trên thiên tuyệt quân lòng bàn chân sau đó bắt đầu leo lên phía trên thiên tuyệt quân không có ngăn cản nàng giang hai cánh tay sắc mặt đỏ h n g run dày nàng có thể cảm giác được vạn tuế muốn làm gì vạn tuế là một c ụ thịt một đoàn còn sống thịt Nó đ ặ tầng tầng theo lên t i ê n t u y ệ cánh chim mở ra thiên t u y ệ t quân thực lực bảo tăng ở vạn thuế dung hợp dưới thiên t u y ệ t quân cực hạn bị cưỡng chế kéo cao cấp mười lăm dị nhân thêm cấp mười lăm vào thuế thì không phải là một cộng một đơn giản như vậy giờ khác này thiên t u y ệ t quân cực hạn bị mạnh mẽ rất cao trở thành thiên t u y ệ t t ố n bốn nàng đã trở thành mười sáu cấp dị nhân mặc dù là ở vạn thuế dung hợp dưới nhưng t h u n g quy bước vào mười sáu cấp dị nhân cảnh giới giơ tay lên m ộ ư ơ i ba cấp hình thái thiên đao xuất hiện ở thiên tuyệt tôn trong tay ngầm đầu cái c h á n toát ra m ộ ư ơ i bốn cấp bệnh đậu mùa đồ án bệnh đậu mùa trở thành thiên tuyệt tôn con mắt thứ ba phụ quân không nên gấp gáp thiếp cái này liền mang ngươi hầm huyết chỉ cần ngươi m u ố n chỉ cần t h i ế p có thiếp toàn bộ đều sẽ cho ngươi coi như giết hát cám cấm khu chúng sinh thiếp cũng muốn đạt thành n g ư ờ i tâm nguyện thiên quân tôn nhãn thần mang theo cụm nhiệt mang theo si mê lộ ra điên cuồng nàng đúng là vẫn còn rơi vào thiên liên mê thất thiên liên xưng hô cũng không phải là không phải hư danh ở mê thất trung nàng thậm chí quên mất táng giới đạo quên mất toàn bộ nàng chỉ có một mục đích không từ thủ đoạn làm cho linh vũ tiến hóa tới m ộ ư ơ i sáu cấp một ngày này ưu ám điện ẩm ẩm nổ tung con kêu bàn tay gậy g ư ợ c vỡ vụn sụt xuống đại biểu cho ưu ám điện vĩnh viễn tiêu thất ưu ám điện tiêu thất nhưng hát cám cấm khu xuất hiện nhất tôn cực kỳ đáng sợ khủng bố nàng là m ộ mươi sáu cấp dị nhân đã từng thiên tuyệt quân như hôm nay tuyệt tôn một hồi điên cùng tàn sát xuất hiện ở hát cám cấm khu táng giới đảo không người bước ra thiên tuyệt tôn chính là vô địch đỉnh đầu nàng bệnh đ ầ mùa tay cầm thiên ao phía sau một đôi cánh tên là và t u ế vô tận dị nhân bị thiên tuyệt tôn c h ẳ n sát vạn g i m danh giới bị thi liên á m hà đều bị thiên tuyệt tôn nhấc lên cái c h ô i này chém về phía hắc cám cấm khu đao chân chính bắt đầu phát huy toàn bộ hắc cám cấm khu trở thành luyện ngục thiên đao nơi tay không người ngăn cản đại lượng hắc cám năng lượng bị ninh vũ hấp thu không đủ không đủ còn thiếu rất nhiều ninh vũ tản ra tham l a m ký tức không đủ những thứ này hắc cám năng lượng không đủ để làm cho hắn tiến hóa tới mười sáu cấp hắn tiến hóa mười sáu cấp là một cái h ố không đáy biết phu quân ta sẽ giúp ngươi ta là ngươi vĩnh viên đáng giá tín nhiệm cùng vạn t u ế dung hợp càng lâu thiên tuyệt tôn lại càng không cách nào ly khai ninh vũ n à n g đã triệt để chấm luân ở thiên n g u y ê n bên trong cũng không còn cách nào tự kiềm chế thông thường dị nhân đã không cách nào thỏa mãn ninh vũ yêu cầu thiên t u y ệ t tôn đánh tới đã từng cùng n ám điện ngồi ngang hàng thế lực lớn vạn cổ lâm cựu minh núi tử vong thành vạn cưỡng n g một người tiếp một người gần với táng giới đảo thế lực lớn bị thiên t u y ệ t tôn giết xuyên giết xuyên t h ấ u qua thiên t u y ệ t tôn nơi đi đến đều là hủy diệt thiên t u y ệ t tôn ngươi đây là tự tìm đường chết táng giới đảo đã, đã bị kinh động thu tay lại a còn có cơ hội ngươi đã trở thành dị nhân tôn chỉ cần gia nhập táng giới đảo có lẽ còn có cơ hội sống sót t ử vong thành thành chủ khuyên thiên tuyệt tôn nó là cấp mười lăm dị nhân quân có thể đối mặt mười sáu cấp dị nhân nó hoàn toàn không đáng chú ý thiên tuyệt tôn còn không phải bình thường mười sáu cấp nàng còn có một bộ phận lực lượng đến từ v ạ n thuế táng giới đảo tính là gì chỉ cần phu quân ở táng giới đảo tính là gì không bảy phu quân của ta vạn cổ vô nhất có thể coi là nhất hắn tương lai đã định chức trở thành dị nhân thánh ha ha ha ha thiên tuyệt tôn thiên đao hạ xuống chém nát tử vong thành thành chủ khơi mạo tử vong thành, thành chủ h cám kết tinh sau đó ném về và thuế còn chưa đủ còn chưa đủ ninh vũ thúc giục thiên tuyệt tôn thiên tuyệt tôn không để cho ninh vũ thất vọng nàng đem chọn cái hắc cám cấm địa lật tung đập nát đây là một hồi hắc cám cấm khu chẳng bao giờ phát sinh qua tính phong huyết vũ đại vũ trụ hắc cám náo động còn chưa xuất hiện hắc cám cấm địa lại xuất hiện náo động làm tô đại nhiên nghiệm hoàng cổ chân nam hoang biết được hắc cám cấm khu chuyện đã xảy ra phía sau sắc mặt thay đổi cổ quái cổ chân vẫn là cùng phía trước giống nhau cử một ngón tay cái nói đến n g ư a hắn thực sự không biết nên nói cái gì vô ngân trí tôn tiến nhập đều chắc chắn phải chết kết quả gắng gượng bị ninh vũ lật tung trời ha ha, ha. đây chính là ta lựa chọn người thừa kế niệm hoàng ngửa mặt lên trời cười to thoải mái không n ứ t hắn vui vẻ là ninh vũ có lẽ thực sự có thể lấy v ô ngân trí tôn cảnh giới trở về khi hắn minh bạch ninh vũ lấy không gì sánh được s a i nhau tín nhiệm bước vào hát cám cấm khu hắn liền biết mình sai hắn hẳn là càng tin tưởng ninh vũ hẳn là càng thêm tín nhiệm ninh vũ bây giờ ninh vũ còn chưa trở về niệm hoàng chỉ có thể đem hổ thẹn đưa vào lam tinh làm cho lam tinh trở thành lĩnh hàng thánh địa chân chính h ạ c tâm trước tìm phần của a h á cám cấm địa lần này phát sinh lớn như vậy náo động nhất định sẽ có ồ ạt di chuyển Nói không chừng, h đủ còn chưa đủ còn còn thiếu rất nhiều ninh vũ không ngừng thúc giục thiên thuyền quân điểm ấy hát cám năng lượng không đủ ninh vũ tiến hóa điểm ấy hát cám hạt giống không cách nào thỏa mãn ninh vũ khẩu vị phu quân lại cho ta chút thời gian thiên tuyệt tôn càng thêm điên cuồng h á cám cấm khu bị thiên tuyệt tôn giết xuyên giết xuyên thấu qua đây là thuộc về h á cám cấm khu náo động vòng tối vô tận năng lượng bị ninh vũ hấp thu thiên tuyệt tôn điên cuồng rốt cuộc đưa tới táng giới đảo coi trọng táng giới đảo xuất thế ba gã mười sáu cấp dị nhân tôn bắt đầu truy sát thiên tuyệt tôn chiến đấu bắn chìm từng mảnh một h á cám đại lục càng quét băng đảng ám xôi trào ám hải quân quận h ư không vỡ vụn tràng chém giết này kéo dài đến mấy năm thiên tuyệt tôn giết tới điên cuồng có thể đối mặt ba gã dị nhân tôn. thiên tuyệt tôn không cách nào l ư ợ địch nàng chỉ có thể mang theo ninh vũ chạy trốn lưu lại văn thuế thánh tha chết cho ngươi truy sát thiên tuyệt bậc dị nhân tôn cũng phát giác ninh vũ tiềm lực cái thế tiềm lực có thể tranh vạn cổ số một ninh vũ là có ngắm trở thành cấp m ộ ư ơ i bảy dị nhân thánh loại tiềm lực này ở hát cám cấm khu bao nhiêu năm không có ra đời có thể thiên tuyệt tôn ha có thể bưng tha ninh vũ nàng một bên trốn một bên v ì ninh vũ tích lũy hát cám năng lượng theo lý mà nói táng giới đảo phát hiện ninh vũ phía sau sẽ phải không dị sánh được coi trọng có thể hiện nay táng giới đảo chỉ điểm động rồi ba gã dị tôn cái này liền đại biểu táng giới đảo nhất định ở chủ tính đại sự tình gì k h á c dị tôn cùng dị thánh không cách nào thoát thân tiếp tục như vậy có thể không làm được một ngày táng giới đảo thoát thân mà ra ta không thành m ộ ư ơ i sáu cấp dị nhân sẽ rất khó ở táng giới đảo lời nói có trọng lượng ninh vũ cái thế phẩm chất là bản thể cùng hắc cám hạt giống dung hợp và năm không cách nào trùng kích m ộ ư ơ i sáu cấp hạt giống hắn chỉ có thể lấy cấp m ộ ư ơ i năm dị nhân cùng đạp thiên năm bức thực lực xuất hiện đồng thời ninh vũ lại không ngắm trùng kích đạp thiên đại viên mãn cùng m ộ ư ơ i sáu cấp dị nhân coi như sau đó gia nhập táng giới đảo quyền phát biểu cũng sẽ nhận hạn chế đây không phải là ninh vũ muốn thấy được có thể ba gã dị nhân tôn truy sát Coi như sở dĩ ninh vũ mở hai mươi thủy liên hệ đại vũ trụ trí tôn hắn cần thời gian hắn lúc này có thể nghĩ tới biện pháp chính là làm cho đại vũ trụ vì mình kéo dài thời gian tô đại nhiên rất nhanh nhận được ninh vũ tin tức ninh vũ tình huống hiện tại rất k h ô n g ổn hắn nói cho ta biết hắn đã tìm được một cái con đường của hắn như thuận lợi hắn trong vòng thời gian ngắn có thể sánh vai vô ngân trí tôn đồng thời có đầy đủ cơ hội tiếp xúc trung cực nhưng bây giờ có ba g á dị tôn đang đuổi giết hắn hắn thời gian hệ không nhiều lắm c hắn ỉ có v năm. Liên quan n tới i hoàng, hoàng. Hoàng chính t là ý tứ này niệm hoàng cũng biểu thị chống đỡ bản hoàng có thể tự mình bước vào hắc ám cấm khu niệm hoàng chỉ có ngàn năm phòng vệ hắn hoàn toàn có thể lấy cực điểm thăng hoa trạng thái sắc tiến hắc ám cấm khu sẽ chết nhưng là biết đánh bài táng giới đảo t r ú như ở ninh vũ bước vào hắc cám cấm khu ở nam hoang đem bầu không khí không lành mạnh bay lên mặt bàn phía sau niệm hoàng liền hối hận hắn nên cho ninh vũ nói rõ ràng bất thanh bất bạch mặc dù mọi người đều biết được nhưng này dù sao cũng là một cái khe ninh vũ có lẽ không đ ể bụng nhưng niệm hoàng quan tâm ninh vũ có hy vọng v ô n g â n trí tôn niệm hoàng cho rằng ninh vũ so với chính mình có tư cách hơn bảo vệ vĩnh hằng thánh đ i ệ hắn muốn dùng chính mình thân thể sắp chết vì ninh vũ cửa hàng một điều cối cùng đường con đường này giá trị bởi vì ninh vũ giá trị thật lòng đổi thật lòng đây mới là đối với ninh vũ chân chính thái độ tất cả hư tình giả ý đều là tai nạn không phải t ô đại nhiên lắc đầu hắc ám náo động một ngày bạo phát ngươi tồn tại rất trọng yếu đại vũ trụ chỉ có bốn gã trí tôn hắc ám cấm khu nhưng không biết có bao nhiêu ngươi coi như cực điểm thăng hoa cũng không nổi lên được sóng gió chuẩn bị nên tiếp hắc ám náo động a lần này ta tự mình tiến nhập hắc ám cấm khu vì ninh vũ kéo dài thời gian t ô đại nhiên lời nói làm cho niệm hoàng nam hoàng cổ chân ghé mắt bởi vì ám hả tiến hóa thành ám hải lại tăng thêm hồng linh là hắc ám cấm khu cố ý thả ra hắc ám cấm khu mục đích chính là vì b ấ y chết một gã trí tôn bọn họ đã sớm bảy thiên la địa võng một ngày trí tôn bước vào chắc chắn phải chết nghiệm hằng o nói mình đi hắc á m cấm khu vì ninh vũ kéo dài thời gian đó là ôm lấy phải chết tín h i ệ u có thể tô đại nhiên nhất định không phải là vì chịu chết ngươi đến cùng mạnh bao nhiêu nam hoang nhìn chằm chằm tô đại nhiên từ tô đại nhiên tiến nhập đại vũ trụ phía sau nam hoang chưa từng thấy qua tô đại nhiên ra tay toàn lực quá nhưng tô đại nhiên thực lực nam hoang minh mạch cực kỳ khủng bố cao hơn nàng năm đó tô đại nhiên mới vừa tiến vào đại vũ trụ cái thời đại kia đại vũ trụ còn rất hỗn loạn vậy hẳn là là thuộc về nam hoàng tranh đạo thời đại lúc đó đại vũ trụ chỉ có hai gã vô ngân trí tôn chia ra làm cổ chân cùng nhậm hoàng nam hoàng các nàng còn thuộc về đạp thiên đại viên mãn mới vừa tiến vào đại vũ trụ tô đại nhiên đã bị còn lại đạp thiên đại viên mãn để mắt tới bởi vì tô đại nhiên nội vũ trụ là trời sinh năm cấp thế giới ở tô đại nhiên chưa từng xuất hiện trước thế giới của hắn cũng rất nổi danh lúc đó C. văn minh tiến nhập đại vũ trụ xông ra rộng lớn danh hào cuối cùng không biết bởi vì chuyện gì trở về chính mình đời giới sau đó x văn minh liền cũng không có xuất hiện nữa phản chi xuất hiện là hắc á m thiên đình thế giới tiến hóa là rất khó thì như nam hoang luân hồi hải chính là nam hoang đ o ạ t đến một cái n a m cấp thế giới có thể trở thành t r ù n g kích vô ngân trí tôn trợ lực lớn nhất sở dĩ C văn minh tiêu thất tô đại nhiên vô danh một ít đạp thiên đại viên mãn liền cho tô đại nhiên thế giới nghĩ cách kết quả lại làm cho toàn bộ đại vũ trụ khiếp sợ tô đại nhiên xuất thủ bóp chết hai gã đạp thiên đại viên mãn trong nháy mắt kết thúc chiến đấu lúc này chúng sinh mới hiểu không phải tô đại nhiên chủ động ly khai thế giới của hắn mà là thế giới của hắn không chịu nổi hắn thân hắn vừa xuất hiện chính là vô ngân trí tôn đại vũ trụ cái thứ ba vô ngân trí tôn đó là tô đại nhiên lần đầu tiên ở đại vũ trụ xuất thủ nhất chiến thành danh lại không bất kỳ khiêu chiến nào giả nam hoang có thể trở thành là vô ngân trí tôn cũng dính tô đại nhiên một tia sáng dù sao cường lực người cạnh tranh bị tô đại nhiên bóp chết hai cái sau đó nam hoang trở thành vô ngân trí tôn đại vũ trụ ổn định bốn phần thế lực chia ra làm vĩnh hằng thánh địa hắc cám thiên đ ỉ n h thiên thư l u â n hồi hải cứ như vậy bình tĩnh một cái kỷ nguyên phía sau hắc á m náo động bạo phát hắc á m náo động tịch quyển toàn bộ đại vũ trụ liền vĩnh hằng thánh địa thiên h ư đều có thành viên trung tâm chết đi luân hồi hải cùng hắc ám thiên đình là duy nhất không có thành viên trung tâm vẫn lạc luân hồi hải là nam hoang một người thế lực ngược lại là có thể lý giải có thể hắc ám thiên đình hạch tâm thành ngữ rất nhiều cũng không một người vẫn lạc đây chính là tô đại nhiên đáng sợ ở đại vũ trụ c h i thương thời đại hắn đều che ở toàn bộ hắc á m thiên đình sau đó ám hà bắt đầu khởi động đi ra một gã cấp m ộ ư ơ i bảy dị thánh nam hoang cùng cổ chân liên thủ đánh tan dị thánh sau đó liên thủ với tô đại nhiên đem ám hà đánh nát niệm hoàng càng khí phách bởi vì vĩnh hằng thánh địa trước một đời thánh chủ chết trận làm cho niệm hoàng nổi giận hắn theo tan vỡ ám hà sát tiến hắc ám cấm cấm không ngờ nhưng ở táng giới đạo bị thương chỉ có thể chật vật trở về đến tận đây hắc ám cấm địa tiêu thất đại vũ trụ tiến nhập dài dàng giặc tu dưỡng kỳ hai cái kỷ nguyên tô đại nhiên tổng cộng xuất thủ hai lần nhưng hai lần đều nhường đại vũ trụ cảm thấy chấn động nói như thế nào đây tô đại nhiên híp mắt cười cười hắc ám thiên đình chắc là đại vũ trụ tối cường đại thế lực cũng xương trí tôn đứng đầu ngoại trừ thực lực không biết tô đại nhiên bên ngoài còn có, có thể so với vô ngân trí tôn lao tặc cổ chân cùng lao tặc đã giao thủ lao tặc không làm gì được hắn hắn cũng không làm gì được lao tặc lao tặc lực lượng cực kỳ đặc thủ là một số liệu quái nghe nói là hắc ám thiên đình khủng bố khoa học ra nghiên cứu ra được quái vật các người bước vào hắc ám cấm khu đối mặt tiến hoa sau ám hải có thể sẽ chết nhưng ta sẽ không tô đại nhiên không có nói rõ thực lực của chính mình có cường đại c ỡ nào có thể nam hoang niệm hoàng cổ chân đồng lỗ thình lình có rút lại loại này có ta vô địch khí phách để cho bọn họ khiếp sợ hắn nói hắn sẽ không chết hắn thì sẽ không chết vĩnh hằng thánh địa thiếu ngươi một phần nhân tình niệm hoàng ôm quyền nói đến nếu tô đại nhiên quyết định xuất thủ hắn cũng yên tâm hắn đích sắc muốn nhìn một chút tô đại nhiên ra tay toàn lực không phải là ninh vũ thiếu ta t ô đại nhiên lắc đầu hắn xuất thủ là xem ở ninh vũ mặt n ũ i mà không phải vĩnh hằng thánh địa cùng niệm hoàng mặt n ũ i hắn phân rất rõ ràng vĩnh hằng thánh địa là vĩnh hằng thánh địa ninh vũ là ninh vũ coi như tương lai ninh vũ trở thành vĩnh hằng thánh địa vô thượng hoàng tô đại nhiên xem vẫn là ninh vũ một người này một người này đáng giá hắn xuất thủ nói cho cùng kỳ thực ta cũng thiếu ninh vũ một phần nhân tình người yêu của hắn khương vũ nhu đã từng tới thế giới của ta lúc đó thế giới của ta thời gian trường hạ là hỗn loạn nếu là không có khương vũ n u đến có lẽ liền không có ta t ô đại nhiên ánh mắt rơi vào một cái đứng thắng tắp giống như tướng quân nữ tính trên người nàng gọi nhã cơ nàng làm mở ra tô đại nhiên nhân sinh b ứ c ngoặt nhân vật then chốt nàng cũng là người thứ nhất đẩy ra quỷ dị cửa làm cho tô đại nhiên đản sinh nhân vật trọng yếu nhã cơ ở lúc tuyệt vọng nhất gặp độ i chọc mà đến khương vũ nhu dựa vào hắc cám quái dị cùng khương vũ nhu hai mắt nổi lên tựa chân đưa tới quyết định tương lai đại t h ả i biến bên kia ninh vũ tuyệt đối không ngờ rằng hắc á m cấm địa chính là đang đợi vông ngân chí tôn bước vào ninh vũ mới bắt đầu ý là phái đạp thiên năm bước hoặc là đại viên mãn chí cường tiến nhập bọn họ tiến nhập sẽ không khiến cho ám hải dị biến lại tăng thêm táng giới đảo không cách nào thoát thân bọn họ có đầy đủ thời gian bang thiên t u y ệ t quân giải quyết truy b ì n h sau đó sẽ trở về đại vũ trụ đây là đánh một cái sai giờ ai ngờ tô đại nhiên quyết định tự mình bước vào hắc ám cấm khu vì ninh vũ lót đường nửa tháng sau hắc ám cấm khu xuất hiện từ trước tới nay kinh khủng nhất dị biến mảnh này vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời hắc ám chi điện ngày này nên đón một viên thái dương một viên tự đại thái dương từ trên trời g i n xuống t r i để chiếu sáng cả hắc ám cấm khu ám nước biển xôi trào hóa thành hắc vụ có thể tại kim quang chiếu xuống tạo thành kim vụ theo mặt trời mà không nhất tôn ngập trời cự nhân từ thiên địa bên dâng lên thái dương liền tại phía sau hắn cháy hừng hực h ỏ a cầu chấn động toàn bộ hắc cám cấm địa ám hải cũng xảy ra kinh khủng dị biến ám hải phảng phất súng rồi vô số hát thủy nô lên giống như long quyển phong trực tiếp tuân hướng thái dương giữa không trung những thứ này hát thủy đột nhiên thay đổi vô hình vô hình vô ngân cái này ám hà bên trong cất giấu một gã cấp m ộ ư ơ i bảy dị thánh quả nhiên hồng linh là bọn hắn cố ý thả ra ngoài h á cám cấm khu đã sớm bày ra thiên la địa võng táng dối đảo giờ khắc này cũng như thế nó cứ nhân giấu ở ám trong biển theo á m hải nô lên táng giới đảo trồi lên mặt nước khí tức kinh khủng thật là lật ngược hắc ám cấm khu liền truy sát ninh vũ cùng thiên t u y ệ t tôn dị tôn đều ngừng lại đại vũ trụ trí tôn thái dương đó là đại niên h trí tôn sao toàn bộ hắc ám cấm khu toàn bộ đều có thể chứng kiến cái k i a luân khổng lồ thái dương tô đại hai trăm hai mươi ba thiêu mạnh bao nhiêu linh vũ không rõ ràng bởi vì bóng người màu vàng nóng Nó đập về phía á n hải một quên xuống phía dưới thiên địa trầm luân nhật nguyện vô quang liền hắc ám cấm khu tuế nguyện trưởng hạ đều bị đánh văng ra ngoài một quang dẫu ở ám hải dị thánh trực tiếp bị đánh vào hư vô chi địa vô biên vô tận ám hải một quyền bị đánh cô tiếp lấy không đợi táng giới đạo phát huy thái dương trực tiếp h á p hướng táng giới đạo trong lúc mơ hồ ninh vũ chứng kiến trong mặt trời đi tới nhất tôn bóng người trong lúc mơ hồ bóng người kia nhìn ninh vũ liếc mắt đó không phải là ban đầu tô đại nhiên ban đầu tô đại nhiên tướng mạo đẹp trai khí chất ưu nhã giống như là phiên phiên công tử nhưng lúc này tại thái dương bên trong đi lại tô đại nhiên lại hung tản đến mức tận cùng so với dị nhân còn muốn hung tản so với hắc cám còn,、so、còn muốn cấm k � chỉ một cái liếp mắt dù cho đã bước vào đạm thiên năm bước hát ám hạt giống cấp mười lăm ninh vũ đều cảm nhận được nguy cơ tử vong hắn đến cùng mạnh bao nhiêu hát ám cấm khu bảy thiên la địa võng chẳng những không có thương tổn tô đại nhiên một phần một hào ngược lại làm cho tô đại nhiên trực tiếp s á t tiến táng giới đ ả o đây là bực nào khí phách bực nào vô địch chỉ là xa xa liếp mắt truy sát ninh vũ ba gã dị tôn nổ chết thiên tuyệt tôn cũng kiếp sợ có thể nàng không để bụng nàng quan tâm hơn giống như dị tôn hát ám kết tinh nàng cấp tốc đem hát ám kết tinh đốt cho ninh vũ hát ám cấm khu náo động còn chưa kết thúc theo tô đại nhiên sẽ nát thiên la địa võng, sát nhập táng giới đảo lúc. phá thoái bầu trời đổi chiều hết u y sắt thác nước nam hoang b ư ớ c trên huyết hà s á t tiến hắc ám cầm khu một tòa thanh đồng cửa đá mở ra cổ chân đi ra phía sau vòng sáng hình thành một viên cổ thụ sắt tiến hắc ám cầm khu tiếp lấy bạch mang trói mắt một cái niệm lực hình thành long xuất hiện niệm hoàng đạp long bước vào hắc ám cầm khu s á t nhập táng giới đảo chỉ là ngắn ngủi mấy phút đồng hồ đại vũ trụ bốn gã trí tôn toàn bộ thẳng hướng táng giới đảo sau đó chính là mỗi cái đại thế lực đạp thiên sắp nhập hắc ám cầm khu hắc ám náo động đầu mườn cái này một mồ nguyên lần đầu tiên bạo phát ở hắc ám cầm khu còn đứng ngay đó làm gì? Phát chúng ta đánh một hồi liền lui có thể đánh chết mấy cái liền đánh chết mấy cái sau đó nhờ vào ngươi mẹ cái này táng giới đảo có vô cùng khủng bố tiểu tử ngươi cẩn thận một chút ở ninh vũ ngay người lúc nghe được tô đại nhiên truyền âm ninh vũ không thể không nuốt nước miếng một cái tô đại nhiên đến cùng mạnh bao nhiêu sắp nhập táng giới đảo phía sau lại còn có thừa lực chú ý mình táng giới đảo khủng bố đến mức nào liền tô đại nhiên đều gọi nơi đó có vô cùng khủng bố không đủ ta muốn càng nhiều hơn hát cám năng lượng hắn phải trở nên mạnh hơn bởi vì hắn minh bạch cái này một mùa nguyên hát cám náo động đã bắt đầu hiện nay bạo phát ở hắc ám cấm khu nhưng cuối cùng nhất định sẽ lan tràn to lớn vũ trụ chương ba trăm linh sáu hư vô chết sau đó lập ngàn năm biến chất canh hai chương ba trăm linh sáu hư vô chết sau đó lập ngàn năm biến chất canh hai hắc ám cấm khu dung chuyển bật an giống như là trên mặt nước cỏ lau bát phương phong vũ phiêu diêu không chừng toàn bộ hắc ám cấm khu toàn cảnh cũng bại lộ xuất hiện trí tôn chém giết trực tiếp đánh nát từng cái hắc ám cấm khu vách từng tầng hắc ám cấm khu nói trắng ra là chính là quay trúng quanh ám hải đạn sinh ninh vũ chỗ chỉ là hắc ám cấm địa là ám hải lý lớn nhất một mảnh hòn đảo đại vũ trụ không gian chung quanh nợ hoa nợ hoa vòng xoáy chính là tiến nhập hắc ám cấm khu nhập c ầ u bọn sóng ở chỗ nào đều có thể nghe được đây là một hồi hạo kiếp một hồi dù ai cũng không cách nào trốn tránh hạo kiếp cái này kỷ nguyên hắc ám náo động đúng là vẫn còn bạo phát bạo phát điểm ở hắc ám cấm khu đã bắt đầu hướng đại vũ trụ lan tràn náo động khu vực nòng cốt nhất ở táng giới đảo t ố đại nhiên cổ chân niệm hoàng nam hoang bốn gã trí tôn sát nhập táng giới đảo đã mấy năm đang chém giết lẫn nhau tháng thứ nhất táng giới đảo liền tiêu thất ai cũng không rõ ràng táng giới đảo đi nơi nào ở nơi này hỗn loạn thời đại ninh vũ lại lẫn vào phong sinh thủy khởi thử vong nhiều lắm trải rộng thi thể ngoại trừ hắc ám cấm khu còn có đại vũ trụ ninh vũ điên cuồng hấp thu hắc ám năng lượng không cần tiết chế không cần che giấu bởi vì táng giới đảo không có lúc d ộ i d ã i thời gian xử lý ninh vũ vấn đề thiên tuyệt tôn cũng giết điên rồi nàng là hắc ám cấm khu dị nhân có thể đao của nàng nhắm ngay cũng là hắc ám cấm khu sở dĩ hắc ám cấm khu lần này náo động có thể nói đến từ nội bộ từ bên trong bắt đầu hỗn loạn cũng có thể nói Cái nhưng à y một m bây giờ các đại thế lực đều ước còn không mang nổi mình úc như thế nào quản được ninh vũ thiên tuyệt tôn cũng là ngâm nhân vì ninh vũ nàng triệt để không đếm xỉa đến bị tô đại nhiên một quyền oanh đến khô ám hải lúc này còn chưa khôi phục thiên tuyệt tôn đơn giản mang theo ninh vũ trực tiếp nhảy vào ám hải ám trong nước hắc ám hạt giống nhiều đáng sợ điều này ám hải là hắc ám cấm khu c ă n cơ dị nhân hầu như đều là từ ám việt m ở vì duy trì hắc ám cấm khu vận chuyển bắt cấp hắc ám hạt giống phải không chuẩn m ỏ vớt nhị cấp hắc ám hạt giống là nhất định sao phong sinh nhưng bây giờ là luận thế ninh vũ bất kể quy củ như vậy tiến nhập ám hải phía sau thiên tuyệt tôn đem vạn t u ế cánh mở ra đến tối đ ạ i hóa giống như là hai mảnh cự đại lô đen thôn vệ toàn bộ vô luận là bao nhiêu cấp hắc ám hạt giống ninh vũ kiêm mà không cự tuyệt loại này dưới sự hấp thu điên cuồng ám hải căn cơ thực sự bị giao động ám hải xuất hiện khu không người ở vực khu vực này đừng nói hát cám mầm móng liền hát cám phủ du cũng không tìm tới l i ê n điên cuồng như vậy thôn vệ dưới ninh vũ không ngừng lay động lấy m ộ ư ơ i sáu cấp hát cám hạt giống công s i ề n g vạn thuế bắt đầu hướng bão hòa đi tới ninh vũ đã bắt đầu suy tháng bốn ă m một sáu cấp tiến hóa phương hướng lần này tiến hóa chuyện liên quan đến trọng yếu lần này tiến hóa sau khi kết thúc ninh vũ liền muốn lột á t mươi sáu cấp dị nhân cùng đạo thiên đại viên mãn kết hợp thể loại này kết hợp thể từ xưa đến nay chẳng bao giờ xuất hiện qua ninh vũ chúng ta gánh không được táng giới đảo hoàn toàn chính xác liên tiếp trung cực đó là hát cá nguyên đầu châu đó cất dấu đại khủng bố trung cực là một cánh cửa lần trước đại vũ trụ c h i thương bọn họ cắt lấy sinh mệnh chính là vì đụng vỡ cánh cửa nhóm ta cũng không rõ ràng cánh cửa nhóm phía sau là cái gì nhưng bọn họ đích xác đụng vỡ một k i a vết nước có một cỗ thi thể từ vết nước bay ra bọn họ nỗ lực làm cho cỗ thi thể này khôi phục ở táng giới đảo chúng ta tổng cộng gặp bảy tên dị thánh khả năng còn có dấu lên đến ta không cách nào biết được chuẩn xác vị trí dết không vào chính người cẩn thận một chút táng giới đảo rất nguy hiểm tô đại nhiên truyền âm mà đến bọn họ muốn rút lui lần này đột nhiên tập kích hoàn toàn chính xác làm rối loạn táng giới đảo bố cục đồng thời làm cho đại vũ trụ biết được táng giới đảo đại bí mật đã không có biện pháp tiếp tục sát tiến đi tô đại nhiên niệm hoàng nam hoàng cổ t r ư ơ n đã cùng bảy tên dị thánh giao thủ mỗi cái dị thánh đô là cấp m ộ ư ơ i bảy dị nhân thực lực có thể so với vô ngân trí tôn nếu không phải đại vũ trụ vô ngân trí tôn càng cường đại hơn chuyến đi này bọn họ rất có thể biết rơi đến niệm hoàng kết cục trấn áp h ắ cám cấm khu mấy trăm năm thái dương bắt đầu thu nhỏ lại nó không có ban đầu như vậy trói mắt đồng thời trong mặt trời nhiều một chút hát sắc hạt vật chất giống như là thái dương nghĩ đến liền tô đại nhiên đều bị thương niệm hoàng biến thành khí long thiếu phân nửa thân thể nam h o à n g đạp huyết h ả i bốc hơi phân nửa cổ chân phía sau bất tử cổ thụ đều g h y rồi bọn họ dết r a táng giới đ ả o thoát ly hắc ám cấm khu mỗi lần xuất thủ chỉ có thể nói làm cho hắc ám cấm khu vết thương nhẹ liền trọng thương cũng không tính còn không bằng ninh vũ thôn vệ ám hà đối hắc ám cấm khu tổn thương đại không sai biệt l ắ m a là thời điểm tìm địa phương đột phá ninh vũ thúc giục thiên quân tôn vâng ân trí tôn sau khi rời đi hắn cũng cần trật phục chờ đợi sau cùng biến chất cái này mấy trăm năm dung chuyển đã để ninh vũ tích lũy đủ đầy đủ hát cám năng lượng là thời điểm trùng kích m ộ ư ơ i sáu cấp hát cám mầm móng t ô đại nhiên cổ chân nam hoang niệm hoàng chuyển đi không lưu thiên sang bách khổng hát cám cấm khu đ ạ i vũ trụ hát cám vòng xoáy cũng phái người chủ đóng thiên t u y ệ t tôn đã mang theo ninh vũ ẩn nấp rồi cái này cục diện rồi dám ninh vũ xử lý không được đơn giản mặc kệ vạn thuế từ phía trên t u y ệ t tôn trên người thoát ly xuống tới nó cuộn mình thành một cái cầu bắt đầu trùng kích sau cùng biến chất mất đi vạn thuế thiên t u y ệ t tôn thực lực trực tiếp rơi đến dị quân bất quá thiên t u y ệ t quân hoàn toàn không đệ vụ b nàng cảm giác được ninh vũ đã bắt đầu hướng m ộ ư ơ i sáu cấp phát động công kích m ộ ư ơ i sáu cấp tiến hóa phương hướng ninh vũ ở thâm tư thục lựa dưới đã xác định hư vô đây là chết sau đó lập một loại tiến hóa bởi vì ninh vũ tiến hóa có thể không đơn thuần là hắc cám hạt giống còn có đạp thiên đại viên mãn sở dĩ hắn muốn triệt để đánh nát hắc cám hạt giống cùng vĩnh hằng phát tắc sau đó đem gây dựng lại không có gây dựng lại trước hắn biết tiến nhập trạng thái hư vô hư vô tiến hóa chính là vì tiếp theo ninh vũ một tiến mệnh nếu như hắn có thể từ trong hư vô gây dựng lại trở về liền đại biểu ninh vũ thành công trở về cái này mấy trăm năm tích lũy điên cuồng đánh thẳng vào vạn t u ế vạn t u ế bóng á n h trong suốt mặt ngoài không ngừng xuất hiện vết nước theo vết nước lan tràn vạn t u ế vanh một tiếng nổ tung nổ tung m i ế n g nhỏ xuất hiện nhỏ hơn vết nước sau đó nổ tung trở thành nhỏ hơn m i ế n g nhỏ nhỏ hơn vết nước xuất hiện sau đó mới nổ tung dùng cái này tuần hoàn ở hắc cám năng lượng trùng kích vào ninh vũ đem chính mình nổ nắp ấy cuối cùng liền một hạt bụi cũng không tìm tới hắn tiêu thất hoàn toàn biến mất thiên t u y ề n quân nhìn lấy biến mất vạn t u ế làm sao có khả năng thất bại sao điều này sao có thể thiên t u y quân hỏng mất vạn tuế ở tiến hóa mười sáu cấp trong quá trình biến thành hư vô không có khả năng phu quân không có mất đi hắn nhất định còn sống thiên t u y ệ t quân lắc đầu ninh vũ từ mười ba cấp phía sau vẫn luôn là thiên t u y ệ t quân bồi dưỡng nàng có thể cảm nhận được ninh vũ một k i a khí tức như có như không ninh vũ vẫn tồn tại chỉ là chính mình không cảm giác được đây là hát cám hạt giống mười sáu cấp quá trình tiến hóa chờ các loại ninh vũ từ hư vô trở về hắn nhất định tiến hóa thành mười sáu cấp hát cám hạt giống vì vậy thiên t u y ế t quân bắt đầu dài dằng g ặ c chờ đợi ở ninh vũ tiến nhập trong hư vô đại vũ trụ cùng h á cám cấm khu đã khai chiến nhưng không phải phạm vi lớn bắt đầu mà là phạm vi nhỏ chém giết chém giết vị trí gọi là đê điều đê điều trắng một tòa vô biên vô tận đ ậ p lớn một bên là đại vũ trụ một bên là h ắ t cám cấm khu đây là cái này kỷ nguyên mới xuất hiện địa phương cũng là chiến trường chân chính nghiệm hoàng thọ mệnh không nhiều lắm hắn nhất định phải tự p h o n g đứng lên lần trước tiến nhập táng giới đ ả o hắn không có tìm được khôi phục biện pháp nam h o à n g dựa vào luân hồi hải thủy chế tạo một tòa đồng quan đồng quan tên là luân hồi quan cổ chân đem luân hồi quan an trí ở tiến h ư có ở đây không đến tình huống đặc biệt chung n i ệ m hoàng không thể t ứ c tỉnh hắn chỉ có một lần t ứ c tỉnh cơ hội một ngày thức tỉnh nhất định cực điểm thăng hoa đánh một trận sóng tất nhiên vẫn lạc vĩnh hằng thánh địa tuy là mất đi niệm hoàng nhưng bị t i ê n thư luân hồi hải hát cám thiên đ ỉ n h che chở dựa theo phía trước nói nam h o à n g mang đi giang vũ tỉnh trở thành giang vũ tỉnh sư tôn nhã cơ mang đi khương vũ nhu trở thành khương vũ nhu lao sư trung gia linh mang đi m ậ c ly trở thành m ậ c ly người dẫn đường cổ chân mang đi huyết quan âm cùng đáng nhắc tới giống như ở hát cám dung chuyển sau khi xuất hiện vẫn là đứng dậy hát tử bình thường đi hướng không tầm thường hắn leo lên vĩnh hằng thánh địa phía sau thánh địa cho hắn một cái đặc quyền có thể luân hồi đặc quyền tại loại này đặc quyền dưới hắn qua mấy đời cuộc sống bình thường khi hắn quyết định lúc đứng lên hắn đi trên đặc tiên đồng thời nắm trong tay thành thiên pháp tắc cái này pháp tắc rất đặc thù liền cổ chân đều tương đương kinh ngạc lam tinh thật đúng là da quái vật ta lam tinh là ninh vũ bờ bên kia lam tinh đã từng trời cũng tất nhiên chống lên tới sở dĩ chống đỡ chính là lam tinh thiên lam tinh bất d i ệ t hắn bất tử sở dĩ cổ chân lúc này liền quyết định thu vì chân truyền đệ tử huyết quan âm là nguyện vọng tổng thể thể cũng cùng cổ chân pháp tắc tiếp cận sở dĩ huyết quan âm trực tiếp trở thành tiên khư thần nữ tương lai có chấp trưởng tiên khư cơ hội. Tô phỉ. là cô dâu la hi linh a đ á m người lưu tại vĩnh hằng thánh địa từng bước trở thành vĩnh hằng thánh địa thành viên trung tâm t h á n h chủ ngọc linh l u n g có ý định bồi dưỡng linh la thành vì đời kế tiếp thánh chủ bởi vì ngọc linh l u n g có t r ù n g kích đạp thiên đại viên mãn ý tưởng nàng không có tuyển trạch t r ù n g kích thất bại có thể sẽ chết nhưng không phải t r ù n g kích vĩnh hằng thánh địa chỉ có thể bị tiên h ư luân hồi hải h á cám thiên đình che chở nàng thật không có tuyển trạch niệm hoàng tiến nhập luân hồi đồng quan linh vũ mất tích chỉ còn một mình nàng đau khổ chống đỡ vĩnh hằng thánh địa lời nói lời khó nghe làm niệm hoàng vẫn lạc phía sau thánh địa liền đã không phải là thánh lại qua mấy trăm năm một bộ phận á m hà đã lao ra đê điều chạy vào đại vũ trụ h á cám cấm khu dị thánh ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện nhưng đều bị đại vũ trụ v ô n g â n trí tôn ngăn lại trí tôn s á t nhập táng giới đảo trận chiến ấy làm cho dị thánh kiên rẻ không thôi ở trên lực lượng trí tôn muốn so dị thánh lớn mạnh một chút ngủ say tiên khư niệm hoàng càng là một viên khủng bố lựu đạn hắn một ngày khôi phục ở cực điểm thăng hoa giới có tỷ lệ nhất định dùng tánh mạng mang theo một gã dị thánh nhất cùng là v ấ lạc không có cái nào dị thánh muốn v ấ lạc sở dĩ bọn họ ở chờ cơ hội cùng lần trước đại vũ trụ chi thương so với lần này đại vũ trụ vô thượng chiến lược làm cho táng giới đảo có chút đau đầu một khối khó gặm xương cứng có thể như vậy hình dung nhưng không thể không gặm bởi vì bọn họ nhất định phải ở đại vũ trụ thu gặt đầy đủ sinh mệnh tài năng mới có thể đạt thành mục đích mình trong vũ trụ thời gian trôi đi cực nhanh đi qua rất nhanh một ngàn năm thiên t u y ệ t quân cũng chờ các loại ninh vũ một ngàn năm ngày này hắc ám cấm khu xuất hiện lần nữa tinh không lần này tinh không cực lớn đến hầu như cùng đại vũ trụ nối liền với nhau rất nhiều dị nhân nghĩ tới mê thất thiên liên đó là một ngàn năm trước truyền thuyết truyền thuyết mê thất thiên liên xuất hiện đưa tới hắc ám cấm khu thiên biến ưu ám điện các thế lực lớn ở ngắn n g ù i trăm năm tiếp nhị liên tam hủy diệt thiên tuyệt tôn dết xuyên hắc á m cấm khu vì chồng của nàng thu thập hắc á m năng lượng từ trí tôn ly khai hắc á m cấm khu phía sau thiên tuyệt tôn cùng mê thất thiên n g u y ê n liền tiêu thất ai cũng không biết bọn họ đi nơi nào cho đến hôm nay mê thất thiên n g u y ê n dẫn động tình không dị tượng xuất hiện lần nữa phu quân ta cảm nhận được ha ha ha ta cảm nhận được ta liền biết một sẽ thành công phu quân của ta vạn cổ vốn h ấ t cái thế vô song là tương lai đã định trước dị thánh vui vẻ nhất không ai bằng đau khổ chờ đợi thiên tuyệt quân ninh vũ muốn từ hư vô trở về hắn đã đi qua gian nan nhất một đoạn đường hắn gần trở về gần thuế biến h á cám hạt giống hướng m ộ ư ơ i sáu cấp chất biến đồng thời thiên t u y ệ t quân chiếm được cự đại tặng lại nàng gông s i ề n g bị giải khai nàng trở thành chân chính m ộ ư ơ i sáu cấp dị tôn lần này là hàng thật giá thật m ộ ư ơ i sáu cấp dị tôn không lại cần vạn thuế p h ụ thể mỹ luân mỹ hoa nước vạn giảm tinh thần xuất hiện lưu tinh cực kỳ nguy nga lưu tinh lưu tinh truy lạc vị trí là cùng là một cái vị trí theo lưu tinh truy lạc thiên liên xuất hiện lần nữa lần này thiên liên so với đã từng ngũ ám điện thiên liên to lớn hơn càng thêm chấn động thinh không dị tượng xuất hiện lần này trực tiếp kinh động táng giới đảo một gã dị thánh đạp thiên mà đến trực tiếp xuất hiện ở trên thiên tuyệt tôn trước mặt gặp qua q u ỷ diện dị thánh thiên quân tôn cung kính quốc cung n à n g l à tôn đối phương là thánh hơn kém một bậc giống như vân nghê ninh vũ chỉ là có hy vọng dị thánh có hy vọng cùng chân chính dị thánh so sánh với trên lệnh cũng là rất lớn mê thất thiên u y ê n có ý tứ ngươi cùng hắn có thể sống một người q u ỷ diện dị thánh mở miệng nói đến đây đã là lớn nhất con thứ thiên tuyệt tôn làm, làm cho ninh vũ tiến hóa m ư ơ i sáu cấp giết chết táng giới đảo sứ giả quỷ diệt vũ ám điện tàn sát hắc ám cấm khu chúng sinh cuối cùng thậm chí lật tung ám hạ dung chuyển hắc ám cấm khu căn cơ loại này lỗi quá lớn cảm ơn quỷ diện dị thánh nói tới chỗ này đã không có gì đường sống thiên tuyệt tôn chạy tới cực hạ nàng cả đời này đều không thể trùng kích dị thánh ninh vũ có thể đáp án không cần nói cũng biết ầm ầm ầm ầm vô số tinh thần rơi vào thiên uyên thiên tuyệt quân nhìn lấy thiên uyên mang theo mỉm cười phu quân cuối cùng vẫn không có thể chứng kiến ngươi lộ sát một màn nhưng ta đã rất thỏa mãn ngàn năm trước thiên tuyệt tôn đối với ninh vũ si mê cũng đã không thể tự kiềm Ngàn năm ba này si trăm linh bảy thuế biến thiên nàng. viên dị tôn bước vào táng giới đảo chương ba trăm linh bảy thuế biến thiên n g u y ê n dị tôn bước vào táng giới đảo dị thánh xuất hiện thiên tuyệt tôn không có tuyệt trạch ninh vũ cùng nàng chỉ có thể sống một cái cái này đã là quỷ diện dị thánh lớn nhất như tử dù sao từ mê thất thiên u y ê n sau khi xuất hiện đối hắc cám cấm khu tạo thành tổn thương quá lớn phá vỡ chính mình ngự thang thiên tuyệt tôn moi ra chính mình hắc cám kết tinh nàng đem hắc cám kết tinh ném thiên u y ê n thành cựu đệ tam đại nắm loại người nàng đúng là vẫn còn chạy không khỏi lấy thân môi dưỡng vận mệnh mất đi hắc cám kết tinh phía sau thiên tuyệt tôn sủi lơ trên mặt đất nàng ánh mắt nhìn chăm chú vào thiên u y ê n không biết mình tại s ắ p biến mắt trước có được hay không chứng kiến ninh vũ cuối cùng thuế biến ủy diện dị thành ánh mắt không còn có rơi vào thiên tuyệt tôn trên người ánh mắt của hắn rơi vào thiên liên nó đang chờ đợi ninh vũ xuất hiện cái thế phẩm chất táng giới đảo cũng cực kỳ coi trọng bằng không không có khả năng phái quỷ diện dị thánh xuất hiện thời gian từng giây từng phút trôi qua ở trên thiên tuyệt tôn ánh mắt gần tiêu thất lúc nàng nhìn thấy thiên tuyệt tôn ánh mắt gần tiêu thất lúc nàng nhìn thấy thiên tuyệt tôn ánh mắt thấy không rõ thực sự thấy không rõ bởi vì thiên tuyệt tôn ánh mắt quá mơ hồ thật sự là thấy không rõ không sai rất tốt quỷ diện dị thánh rất hài lòng đi theo ta đi nó hướng về phía ninh vũ nói đến có thể ninh vũ lại không để ý đến quỷ diện dị thánh ánh mắt của hắn rơi vào gần chết đi thiên tuyệt tôn trên người ngón tay búng một cái phía trước thiên t u y ệ t tôn ném vào thiên nguyên hắc á m kết tinh bị ninh vũ ném trở về một lần nữa cùng hắc á m kết tinh dung hợp phía sau thiên t u y ệ t tôn khí tức từng bước tăng mạnh nhưng quỷ diện dị thánh biểu tình lại cực kỳ tái nhuận quỷ diện không phải mặt nạ mà là chỉ mặt của hắn mặt xanh lanh vàng cực kỳ hung t à n giống như là dẫn theo một tấm mặt nạ quỷ tiểu tử nhiệm tình ngươi mới vừa t h ổ i biến bản thánh sẽ cho ngươi một cơ hội giết nàng cùng bản thánh đi quỷ diện dị thánh về phía trước đạm một bước chỉ là một bước bốn phía liền vang vọng quỷ khóc sói chu thanh â m từ hắc sắc quỷ hỏa liền không gian đều nhen lửa rồi bầu trời xuất hiện một m vòng xoáy từng bước ngưng tụ thành một tấm cự đại m ặ t quỷ m ặ t quỷ mắt nhìn xuống ninh vũ cái loại này kinh khủng cảm giác đèn é n ước vạn giảm dị nhân đều ở đây lạnh run dị thánh oai như thiên địa chi uy ngươi là đang dạy ta công tác ninh vũ quay đầu trong mắt lưu chuyển vạn ngàn tinh thần phía sau không gian nước ra giống như thượng thương trí nhãn vậy ngươi liền chết đi một giây kế tiếp ninh vũ đọc rồi hắn lại là động trước n h ấ t tay hắn lấy dị tôn thực lực đánh tới dị thánh cái này hơn kém một bậc giống như vân n từ xưa đến nay chín trăm năm mươi ba chưa bao giờ có người nghe qua cái nào dị tôn d á m chủ động đối với dị thánh xuất thủ cái này không thua gì huỳnh hòa đụng trắng sáng nhưng ninh vũ dám ninh vũ cũng không phải bình thường dị tôn hắn chẳng những là dị tôn mà là vẫn là đạp thiên đại viên mãn tự nghĩ ra vĩnh hằng phát tắc hát cám lực lượng cùng đại vũ trụ lực lượng hợp hai thành một đây là lịch sử chẳng bao giờ chuyện phát sinh qua ước vạn dặm tinh không hiện lên tinh không chuyển động không còn là tinh thần mà là một đoá đoá nở rộ bệnh đầu mùa bệnh đầu mùa truy l ạ không phải lưu tinh mà là từng thanh phá cực thế nào vĩnh hằng phát tắc liền ở mảnh này trong tính không như thế nào vĩnh hằng chốc lát cũng vì vĩnh hằng hết thể tất cả đều là vĩnh hằng ở mảnh này vĩnh hằng t i n h k h ô n g t r ú n g ninh vũ không nhận chết coi như là vô ngân trí tôn đều g i ế t bất tử ninh vũ sát na vĩnh hằng chỉ thấy ninh vũ bàn tay bỗng nhiên bóp một cái cả thế giới đều yên lặng hết thể tất cả đều ngưng bất động đây cũng là sát na vĩnh hằng quỷ diện dị thánh thân thể cũng dừng lại tuy là chỉ cấm chỉ chốc lát có thể bệnh đậu mùa hóa thiên đao khủng bố công kích toàn bộ đánh vào quỷ diện dị thánh thân bên trên thật can đảm thật to gan ngươi đây là muốn chết quỷ diện dị thánh cuối cùng là dị thánh ninh vũ thực lực rất cổ q á i chính mình dưới sự tự nhiên bị thương nhiên rồi. bị vĩnh ế t t h ư hằng giới pháp thân đại đánh nát lây dinh khí cũng lây dính h tám gây dựng lại phía sau có họa quay vòng thực lực vĩnh hằng giới chính là ninh vũ vẽ quay vòng toàn bộ bầu trời phảng phất bị thiết cắt ninh vũ cùng quỷ diện dị thánh trong đó chém giết điên cùng chém giết càng đánh q u ỷ diện dị thánh càng kinh ngạc ninh vũ quá đặc thù hắn nội tình quá mạnh mẽ chính mình c ư nhiên trong khoảng thời gian ngắn bắt không được ninh vũ phản chi ninh vũ càng đánh càng cuồng không sợ thương tổn hắn cảm nhận được dị thánh g i ế t bất tử hắn tối thiểu q u ỷ diện dị thánh g i ế t bất tử hắn nhất niệm vĩnh hằng cho ta toái nhất niệm vĩnh hằng vĩnh hằng giới triệt để ngưng kết vĩnh hằng giới ra t h i ê n a o còn xuất hiện bóng người cùng các loại vũ khí vũ khí đến từ vĩnh hằng thánh địa bạc ố ninh vũ đem huyện hóa ra tới chỉ là cải biến hình dáng của bọc một chiêu này ninh vũ đem xưng là bảo cụ giải、phóng. bóng người là ninh vũ trong trí nhớ tồn tại người có khương vũ nhu có huyết q u a n âm có linh á có hay không thiên có ngọc ly có có niệm hoàng có ngọc linh lung có trung gia linh đương nhiên không phải chân tránh bọn họ chỉ là ngắn ngủi biến nào hơn nữa hình thái lực lượng đều xảy ra cả i biến nhưng loại năng lực này quá mức đáng sợ quá mức l g c h t i ê n làm ninh vũ đồng thời trở thành vô ngân trí tôn cùng dị thánh lúc hắn thật sự có khả năng chiếu xạ chư thiên đem chọn cái chư thiên phóng ra vào vĩnh hạng giới hắn chính là chư thiên chư thiên chính là hắn h á cám cấm địa lớn đại chấn động liên đại vũ trụ đều cảm nhận được trưởng thành t ố đại nhiên n a m hoang cổ chân nhìn lấy hát cám cấm khu phương hướng bọn họ có thể cảm nhận được một tia liên hệ cái này sợi liên hệ đến từ hát cám cấm khu đến từ ninh vũ ở tại bọn hắn cam triệu dưới vĩnh hằng giới biến ả o thân ảnh của bọn họ thay đổi c à n g cường đại hơn vĩnh hằng thánh địa linh a tô phỉ la hy lạc cô dâu hát cám thiên đình m ộ n g ly khương vũ n u luân hồi hải trong giang vũ tình thiên khương nội địa cùng huyết quan tâm các nàng đều cảm nhận được ninh vũ là người đang kêu gọi chúng ta sao các nàng cảm nhận được ninh vũ hô hoán ninh vũ không ở các nàng bên người nhưng này nhất khắc các nàng lại cảm giác ninh vũ vẫn luôn ở các nàng bên người hắn vẫn luôn ở giết đơn sơ nhất chiếu dọi chư thiên đều đánh quỷ diện dị thánh luôn cuống tay chân thiên tuyệt tôn trọng mới khôi phục nàng ngầm đầu nhìn nổ ẩm vĩnh hàng giới nàng nhìn ninh vũ cùng quỷ diện dị thánh chém giết phu quân mắt của nàng thân thể của hắn lòng của nàng cũng không còn cách nào rời ra mặc kệ ninh vũ vì sao mà chiến giờ khắc này thiên tuyệt tôn triệt để châm luân nàng đã không cứu nàng trúng rồi ninh vũ độc coi như là dị thánh vâng ân trí tôn liên thủ đều cứu không được thiên tuyệt tôn chém giết vĩnh hàng giới chém giết c h ấ n động chư thiên quỷ diện dị thánh càng đánh càng kinh ngạc cái này rốt cuộc là tình hình gì quái vật hắn phảng phất không có sợ hãi hắn liền sẽ không phòng thủ hắn chỉ biết tiến công thiên công tấn công nữa chém g i ế t chiến đấu điên cuồng là hắn toàn bộ không sợ toàn bộ điên cuồng chém g i ế t thông khoái chém g i ế t quỷ diện dị thánh bị đánh liên tiếp lui về phía sau tuy là t h ụ thương không nặng nhưng khí thế của hắn t ự n h i ê n bị ninh vũ áp chế hắn thậm chí đối với ninh vũ có một tia sợ hãi bởi vì liền ninh vũ răng đều là vũ khí chương khai miệng lớn kéo xuống chính mình máu thịt sau đó mớm nuốt xuống hắn giống như là từ thâm viên bỏ ra á c quỷ điên cuồng đến mức tận cùng mỗi lần chém giết phản phất đều là một lần cuối cùng chém giết đem hết toàn lực chém giết không lưu cho mình dưới bất kỳ đường lui nào hắn không sợ thua sao hắn không sợ chết sao vì sao hắn giống như là người chết chìm bắt lại cái kia dơm dạ cũng không tiếp tục bằng lòng đông tay trận này kinh khủng chém giết triệt để chấn động táng giới đảo táng giới đảo lần nữa người đến tới vẫn là dị thánh bởi vì ninh vũ cường đại xa xa siêu việt tưởng tượng của bọn hắn đủ rồi lần này táng giới đảo tổng cộng đi ra hai gã dị thánh thêm lên quỷ diện dị thánh ước chừng ba gã dị thánh xuất hiện ở ninh vũ trước mặt vĩnh hằng giới n h ị n không được ba gã dị thánh thân ở ba gã dị thánh tiến nhập vĩnh hằng giới chốc lát vĩnh hằng giới h ỏ n g mất quỷ diện dị thánh rồi mới từ vĩnh hằng giới đi ra sắc mặt hắn hắc đến mức tận cùng có thể nhìn ninh vũ một câu nói đều không nói được giác quan thứ sáu nói cho hắn biết một ngày mở miệng ninh vũ chắc chắn tiếp tục xuất thủ hắn thực sự không biết e rằng ca bưu hãn sợ vì vật gì thế gian này liền không có hắn sợ không có hắn không dám đây cũng là ninh vũ thuế biến phía sau cho hát á m cấm khu ấn tượng đầu tiên người điên triệt triệt để, để người điên đây cũng là ninh vũ、cần. một người điên làm bất cứ chuyện gì cũng không cần lý do chỉ cần ta m u ố n ta đây chỉ làm thiên uyên dừng tay như vậy chuyện lúc trước hết thệ không truy xét theo chúng ta đi táng giới đảo nơi đó mới là ngươi hẳn là đi địa phương cầm đầu dị thánh là một người trung niên rất có uy nghiêm cảm giác trung niên nam tử hắn gọi là hung cốt dị thánh hung cốt dị thánh vẻ bề ngoài chỉ là vẻ bề ngoài chân chính khủng bố là hắn xương từ hắn tán phát khí tức để phán đoán hắn so với một dạng dị thánh mạnh hơn một chút táng giới đảo ninh vũ cao mày thân phận trước mắt của hắn là mới vừa thuế biến đổi với hắc á m cấm khu cũng không rõ ràng táng giới đ ả o là hắc á m cấm khu tối cường đại thế lực lấy thiên phú của ngươi tương lai có cực đại khả năng tính trở thành dị thánh gia nhập vào táng giới đ ả o ngươi có thể thu được đầy đủ tài nguyên trừ cái đó ra gia nhập vào táng giới đ ả o chỗ tốt còn rất nhiều chờ ngươi tới rồi ngươi liền sẽ rõ ràng hung cốt dị thánh cũng không có nói nhiều lắm ninh vũ nhìn về phía thiên t việt tôn lúc này đại lao nhiều lắm nàng một cái dị tôn quá nhỏ bé phu quân táng giới đạo hoàn toàn chính xác là như vậy nơi đó có thể làm cho phu quân tốt hơn lớn lên hơn nữa dị nhân muốn trở thành thánh chỉ có gia nhập vào táng giới đảo ta chưa từng nghe nói qua địa phương khác sinh ra dị thánh thiên t u y ệ t tôn tin tức này số lượng rất lớn dị nhân muốn trở thành dị thánh nhất định phải tiến nhập ở táng giới đảo giống như là đại vũ trụ muốn trở thành vông ân trí tôn tốt nhất trưởng khống một cái năm cấp thế giới Tốt! Ninh vũ gật gật Thánh tùng một Ninh Chứng kiến Ninh vũ gật đầu, nơi này dị thánh cũng rồn khẩu khí. Bọn họ đối vũ Vũ dập đầu. đầu, dị B coi như là hung cốt dị thánh không có sĩ đủ nắm chặt giết chết ninh vũ đem ninh vũ xưng là dị thánh phía dưới đệ nhất nhân cũng không trở nên quá phận lại tăng thêm ninh vũ cho bọn hắn ấn tượng đầu tiên là khó gặm xương cứng có thể nói mềm mỏng liền nói mềm mỏng nếu như cường n ạ n h rất có thể biết rơi đến quỷ diện dị thánh địa bước lúc này hát cám náo động đã xuất hiện đại vũ trụ thực lực cũng vượt q u á táng giới đảo d ự liệu lại tăng thêm tô đại nhiên cổ chân niệm hoàng nam hoang sát nhập táng giới đảo tuy là dị thánh không bị thương có thể dị tôn dị quân tử thương t h ẳ n trọng h á cám cấm khu cần bổ sung càng màu mới. những thứ kêu chết thảm dị tôn cùng dị q u ầ n hơn phân nửa là tô đại nhiên bọn họ cố ý giết chết vì chính là cho ninh vũ lót đường đi hung cốt dị thánh điểm một chút hư không một cái đi trên đến chân trời đại lộ xuất hiện con đường này phảng phất đăng thiên lộ phu quân một dạng thủ đoạn không cách nào tiến nhập táng giới đảo thiên t h u y ệ t quân vội vàng hướng ninh vũ nói đến táng giới đảo hoàn toàn chính xác thần bí nó tồn tại ở ám hải bên trong ai có thể cũng không rõ ràng nó chuẩn xác vị trí bởi vì ám hải quá lớn trừ phi táng giới đảo tự mình trồi lên mặt nước cái này giảm nha ninh vũ gật đầu hắn để lại thiên tuyệt tôn một mạng đây cũng là cố ý vi chi thiên tuyệt tôn sống đối với ninh vũ mà nói t r ă m lợi mà không có một hại giờ này khắc này ninh vũ có tên mới thiên nguyên dị tôn chính là ninh vũ tên mới như hắn trở thành dị thánh hắn cũng sẽ bị người tôn sùng vì thiên nguyên dị thánh phu quân chúng ta đi thôi ninh vũ quay đầu nhìn thoáng qua hắn xem không là thiên tuyệt tôn hắn xem giống như đại vũ trụ mắt của hắn phảng phất thấy được trong đại vũ trụ vĩnh hằng thánh địa thấy được trong thánh địa lam tinh gia nhập vào táng giới đạo ninh vũ liền đã không có đường lui đang không có làm rõ ràng trung cực là vật gì trước hắn là không có biện pháp trở về đại vũ trụ con đường này hắn cần một mình bước trên ninh vũ lên mắt đại vũ trụ phản g phất cảm nhận được liền tô đại nhiên cổ chân nam hoang sắc mặt đều thay đổi nghiêm túc yên tâm nơi này có chúng ta bọn họ mở miệng nói đến thanh âm mặc dù không lớn có thể ninh vũ phản g phất nghe được hắn gật đầu hướng táng giới đảo đi tới đây là mình chọn đường như là đã lên đường liền không tiếp tục quay đầu cơ hội thiên tuyệt tôn theo sát ninh vũ nàng có thể còn sống nhờ có ninh vũ hỗ trợ nàng cũng có thể gia nhập vào táng giới đảo nàng đánh cược thành công ninh vũ thuế biến phía sau trở thành từ trước tới nay tối cường dị tôn cái này khỏa tre trời cổ thụ đã đủ c h e t r ở thiên t u y ệ t tôn rất nhanh đại lộ phần cuối xuất hiện táng giới đảo táng giới đảo không phải đảo nói đúng ra táng giới đảo là một quả đầu lâu to lớn nay cái đầu lâu chìm ở ám hải chi đáy cuối cùng trở thành táng giới đảo phía trước nâng lấy ưu ám điện đại thủ chính là cái này miếng đầu lâu diễn đưa ra đây cũng là táng giới đảo cho ưu ám điện những thế lực này c h ỗ t ố t lúc đó thiên việt tôn làm hiến tế ưu ám điện đại thủ hợp lại ưu ám điện dị nhân ra không được ưu ám ngoài điện mặt dị nhân vào không được lúc này mới cho thiên t u y ệ t tôn tranh thủ được đầy đủ thời gian lại tiếp tục đi ninh vũ phát hiện xương sọ mặt ngoài hiện đầy hố này cái xương sọ tồn tại rất lâu nó lúc còn sống nhất định rất đáng sợ có thể trung quy ở thời gian cọ rửa dưới bắt đầu ăn mòn á m hải nguyên đầu liền tới từ nơi này nơi đây cất dấu chân chính đại bí mật thiên uyên chúc mừng ngươi trở thành táng giới đảo một thành viên hùng cốt dị thánh mở miệng nói đến mang theo tự tin vô cùng hắn tự tin vô luận là ai tiến nhập táng giới đảo biết được táng giới đảo bí mật đều không bỏ đi được đại bí mật ninh vũ nhìn lấy trước mặt táng giới đảo hắn nhớ kỹ tô đại nhiên ly khai h ắ c cám cầm khu lúc nói t á n giới g đảo có đại bí mật trung cực là một cánh cửa cánh cửa nhóm bị đụng vỡ một cái khe dị thánh nhóm ở trong khe phát hiện một cỗ thi thể bọn họ nỗ lực khôi phục cổ thi thể này này cái đầu lâu có phải hay không chính là cổ thi thể kia một bộ phận linh vũ không xác định nhưng liền cùng hung cốt dị thánh nói đi tới nơi này biết được bí mật của nơi này phía sau dù ai cũng không cách nào l y khai linh vũ cũng không ngoài như vậy hắn đã bị tám giới đảo cất dấu bí mật hấp dẫn chương ba trăm linh tám xa xa liếc mắt nhìn trung cực chương ba trăm linh tám xa xa liếc mắt nhìn trung cực táng giới đảo là hắc cám cấm khu chân chính h ạ c tâm cái chỗ này yếu nhất đều là cấp m ộ ư ơ i năm dị nhân có thể nói là chân chính dị quân đi lấy đất dị tôn nhiều như cho đáng tiếc là táng giới đảo đã trải qua một hồi kết nạ tô đại nhiên cổ chân niệm hoàng nam h o à n g bốn gã trí tôn s á t nhập táng giới đảo dị thánh tuy không một người chết đi có thể dị quân dị tôn tử thương vô số điều này sẽ đưa đến táng giới đảo thay đổi không đáng ở hồng cốt dị thánh dẫn đường dưới ninh vũ xuyên qua đầu lâu tiểu khổng leo lên táng giới đảo táng giới trong đảo bộ phận là một mảnh phá toai thế giới giống như là bị tôn nộ không đánh nát thiên cung vô tự tung bay ở không gian các nơi ngàn năm trước tán g g i ớ i đảo tao thụ một lần thương tích hiện nay còn không có chữa trị khỏi hung cốt dị thánh r ứ t lời một đạo nhân ảnh cấp tốc từ đằng xa chạy tới là một cái tuổi thoạt nhìn lên không lớn nữ hải nữ hải tiểu xảo giống như mèo trên da khắc họa lấy cổ quái hoa văn b ạ c h sặc vị này chính là mê thất thiên l y ê n mới vừa từ hắc á m hạt giống lột s á t thành dị nhân rất nhiều thứ cũng đều không hiểu trong khoảng thời gian này thiên liên dị tôn từ ngươi hầu hạ vạch sặc gật đầu thần cung nhìn theo hung cốt dị thánh quỷ diện dị thánh trở Các l thiên t u y ị t tôn xin ngài đi theo ta chúng ta đã sắp xếp cho ngài tốt lắm nơi ở thiên tuyệt tôn chúng ta cũng sắp xếp cho ngài tốt lắm nơi ở mạch sặc thân phận thả rất thấp ninh vũ có thể nhìn ra thực lực của nàng cấp mười lăm dị quân cấp mười lăm dị quân đặt ở bên ngoài vậy cũng là thống trị một phương đại lão có thể tại táng giới đảo cấp m ộ ư ơ i năm dị quân giống như đ ầ y tớ chờ một chút đi ta muốn ở chỗ này đi dạo giới thiệu cho ta một chút táng giới đảo ninh vũ đối với táng giới đảo vẫn là cảm thấy rất hứng thú cái chỗ này đến gần vô hạn hắc á m cấm khu đầu m ư ờ n bạch s ạ c cũng không dám nói gì sai hông cốt dị thánh trước khi rời đi nói ninh vũ có bất kỳ yêu cầu gì chỉ cần không quá phận cần phải thỏa mãn cam kết như vậy bạch s ạ c chưa từng nghe qua có thể thấy được ninh vũ đặc thù thiên liên dị tôn táng giới đảo nói trắng ra là chính là mai táng thế giới địa phương ám hải tướng h ắ cám thế giới thôn vệ phía sau hắc ám thế giới hóa thân thuế biến thành dị nhân một bộ phận hắc ám thế giới biến thành hắc ám đại địa còn có một bộ phận hắc ám thế giới mai táng ở chỗ này ninh vũ mang theo thiên tuyệt cùng bạch sặc ở táng giới đảo hành tẩu thấy ninh vũ dị nhân dồn dập cúc cung để bày tỏ tôn kính thế giới này lực lượng vi tôn ninh vũ cùng quỷ diện dị thanh chém giết đủ để cho ninh vũ danh chân c ầ m khu rất nhanh ninh vũ dừng lại ở một mảnh tổ hong tựa như quái vật lớn trước mặt tổ o n g bị vạch tìm tòi sở dĩ ninh vũ có thể chứng kiến tổ o n g nội bộ tổ o n g nội bộ là từng cái tiểu thế giới trong tiểu thế giới có rất nhiều người sống những công việc này người đến từ đại vũ trụ ninh vũ chắc là sẽ không nhận sai thiên n y ê n dị tôn nơi này là hắc ám tổ ong bên trong tiểu thế giới đều đến từ đại vũ trụ chúng ta mỗi cái cách một đoạn thời gian sẽ thu cắt một lần tổ ong tổ ong bên trong người sống sinh sôi n ả y n ở tốc độ là cực nhanh bách s ắ c cung kính nói đến ninh vũ lại đồng tử có rút lại nếu là mình không có đ o á n sai những thứ này trong tiểu thế giới người sống là hắc ám thế giới hóa thân mang vào ám hạ ở hắc ám cấm khu cũng có thể chứng kiến rất nhiều như vậy người sống những công việc này nhân tại là hắc ám cấm khu tầng dưới chóc nhất bọn họ bị hắc ám cấm khu nuôi dưỡng giống như là trong dương con kiến không biết thiên đ i ệ m mặc dù có chút tiểu thế giới người sống nỗ lực dò xét ngoài không gian có thể tiểu thế giới nội vũ trụ là giả tạo là băng lãnh tất cả dò xét đều là phí công có thể không người nói cho bọn hắn biết t r ậ n tướng thiên nguyên dị tôn ngài chớ nhìn bọn họ yếu nhưng bọn họ mới thật sự là hắc cám mỗi cái trong tiểu thế giới phát sinh dơ bẩn bất kham là thiên nguyên dị tôn ngài cũng không nghĩ đến chúng ta hắc cám cấm khu chính là nhân bọn họ tà niệm mà sinh ra đại vũ trụ chúng sinh đều nói chúng ta là hắc á m hóa thân là cực hạ ác bầu không khí không lành mạnh có thể nếu là không có bọn họ chúng ta sao sinh ra thiên huyên dị tôn khi ngài thuế biến phía sau ngài có phải không cũng cảm nhận được bất an lo lắng h i ế u kỳ chờ các loại cảm giác kỳ thực khi chúng ta từ hắc cám hạt giống lộ s á t thành dị nhân phía sau chúng ta liền đang không ngừng tiến hóa lấy chúng ta sinh ra hắc cám đối với chúng ta cũng không nguyện vẫn ở lại hắc cám ngẫu nhiên chúng ta cũng muốn gặp thấy hết chúng ta không cách nào quyết định chính mình sinh ra chúng ta chỉ có thể quyết định chính mình chưa tới càng cương đại dị nhân cách h ắ cám càng xa ở vô số năm trước dị thánh dẫn dắt ám hải cắt lấy một lần đại vũ trụ mới để cho chúng ta dị nhân phạm vi lớn sinh ra cũng có trí tuệ có trí khôn phía sau chúng ta thoát khỏi đ ầ n độn có tương lai bạch sặc vẫn còn tiếp tục nói có thể bạch sặc mấy câu nói nhưng không ngừng lay động ninh vũ đối hắc ám cấm khu thưởng thức tỉ mỉ suy nghĩ một chút càng cương đại dị nhân cùng bình thường sinh mệnh càng tiếp cận trên người bọn hắn ngẫu nhiên còn có thể phát hiện một ít điểm nhấp nháy tuy là rất ít nhưng có hắc ám cấm k u cũng không phải là vô tự hỗn loạn từ ám hà tiến hóa thành ám hải phía sau hắc ám cấm k u liền tại hướng có trật tự phương hướng phát triển đối với càng giống như là từ man hoang thời đại phát triển thời đại văn minh lộ trình càng c ư ờ n g đại dị nhân càng có thể áp chế chính mình tâm tình tiêu cực dị thánh cho rằng thế giới này là sai lầm là dị dạng hình người thành cựu vũ trụ hoàn mỹ nhất kết cấu từ vừa mới bắt đầu chính là sai đối với chúng ta không thể không hướng hình người tiến hóa bởi vì chúng ta không đủ cường đại chúng ta chỉ có thể tuyển t r ạ c h thích ứng dị thánh nhóm muốn vốn nắn sự sai lầm này thế giới bọn họ muốn đánh vỡ hình người vũ trụ chỉ có cải biến loại này sinh ra hình thái tài năng mới có thể vốn nắn sự sai lầm này ninh vũ đồng tử hơi có rút lại cải biến hình người vũ trụ kết cấu chẳng lẽ các ngươi dự định làm cho vũ trụ lấy dị hình tồn tại bạch sa cật đầu sau đó lại lắc đầu thiên viên dị tôn cái này ta thì không biết đây là dị thánh nhóm chuyện quyết định thiên viên dị tôn ngay hẳn là biết được toàn bộ đại vũ trụ cơ hình chính là người sống vô luận là quỷ dị không biết không rõ bọn họ cuối cùng vẫn muốn hướng hình người tiến hóa bởi vì hình thái càng tiếp cận người sống kết cấu càng hoàn mỹ hơn kết cấu càng hoàn mỹ hơn tiềm lực càng lớn trí tuệ càng cao điểm này linh vũ thật là hiểu rõ đại vũ trụ từng cái thế giới trên cơ bản đều là người coi như động vật thực vật trưởng thành đến mức nhất định cũng sẽ tuyển t r ạ c h hướng hình người tiến hóa ở quỷ dị thời đại còn không có sinh ra trước người sống vẫn luôn đang tìm ngoại tinh nhân cũng gọi là loại thứ ba sinh mệnh nhưng trên thực tế toàn bộ đại vũ trụ chỉ có lương t r ù n g sinh mệnh hình người phi nhân hình hình người vì trung cực hình thái phi nhân hình coi như lại tiến hóa trí tuệ tiềm lực các phương diện đều không thể có thể so với hình người thì như mèo mèo cho chó có thông minh nhưng này cái thông minh trình độ cũng chỉ là dùng người sống bảy tám tuổi hài đồng chỉ số q để hình dung tỷ như tương đối tiếp cận hình người hầu tử tinh tinh trí tuệ của bọn hắn liền rõ hiện lộ cao một đoạn lùi thêm bước nữa mà nói trí tuệ là một thanh kiếm hai lưới từng có cũng có công có trí khôn có thể phát triển tốt hơn cũng không có trí tuệ cũng không nhất định là tự chịu diệt vong tỷ như ám h ả i ám trong nước hắc ám hạt giống đang không có thuế biến trước chỉ có thể dựa vào bản năng sinh tồn vì vậy ám hải xuất hiện t r ù n g quần t r ù n g loại giống nhau hắc ám hạt giống ôm thành đoàn sửa ấm vì sinh tồn quăng đi ích kỷ quăng đi tham lam thậm chí có thể vì chủng tộc phát triển làm ra hy sinh linh vũ lúc đó gia nhập san hô đàn san hô đàn là do vô số biến sắc xúc tù quái hình thành làm cường đại hắc ám hạt giống xuất hiện bọn họ biết tự chủ hy sinh một bộ phận chủng tộc cho nhiều hơn biến sát s ú c tu quái lưu lại hy vọng còn sống nghĩ đến như biến sát s ú c tu quái có trí khôn định không cách nào duy trì như vậy sinh tồn hình thức sở dĩ dị thánh nhất một mạch đều ở đây nghiên cứu đầu mườn thiên n y ê n dị tôn ngài nghe qua trung cực sao trung cực không riêng là h ắ cám cấm khu đầu mườn cũng là đại vũ trụ đầu mườn thiên n y ê n dị tôn ngài gặp qua táng giới đảo toàn cảnh a một viên đầu lâu to lớn này cái đầu lâu bắt đầu từ trung cực bay ra một cỗ thi thể một bộ phận dị thánh nhóm vẫn luôn đang nỗ lực khôi phục nó bởi vì nó rất có thể là người sống thủy tổ không phải bạch s ạ c suy tư khoảng khắc nói đến không nên dùng người sống thủy tổ để hình dung người sống chắc là nó thi thể hư thối phía sau hình thành ký sinh trùng căn cứ dị thánh suy đoán ở cực kỳ lâu phía trước ở đại vũ trụ còn không có sinh ra sinh mệnh phía trước có một cường đại đến cực hạn sinh mệnh đến nơi này bộ dáng của hắn đó là số người nhưng không biết xảy ra chuyện gì nó chết ở chỗ này nó sau khi chết huyết nhục dung nhập đại vũ trụ vì vậy mới chỉ có ra đời người sống đương nhiên đây chỉ là dị thánh suy đoán không cầu hoa tươi tam m ư n sau đó không lâu thiên huyên dị tôn cũng sẽ tham dự trong đó bạch s ạ c cung kính hướng về phía ninh vũ nói đến nàng lời nói này lượng tin tức quá lớn lớn đến ninh vũ tam quan ngũ thường có chút chấn động mấy thứ này cũng không phải bạch s ạ c có thể biết đến mấy thứ này là dị thánh cố ý tiết lộ cho chính mình trung cực ở đâu ta muốn đi xem ninh vũ hướng về phía bạch s ạ c nói đến bạch s ạ c biểu tình c u ố n quýt nhưng rất nhanh nàng liền dẫn đầu thiên huyên dị tôn xin ngài đi theo ta thiên tuyệt tôn ngài cũng không cần tới rồi từ bạch sặc mới vừa biểu tình tới suy đoán nàng là không làm chủ được bây giờ có thể làm chủ hơn phân nửa là phía sau k h ắ c thường thánh chỉ huy ngươi liền ở lại chỗ này ninh vũ hướng về phía thiên t u y ệ t tôn nói đến trung cực nhưng là táng giới đảo bí mật lớn nhất dị thánh sở dĩ đáp ứng để cho mình xem cũng là một loại lấy lòng thủ đoạn dù sao ninh vũ đã gia nhập táng giới đảo lấy tiềm lực của hắn có cực đại khả năng tính trở thành dị thánh sở dĩ xem như là ngoại lệ a rất nhanh bạch sặc mang theo ninh vũ đi tới một con sông bên con sông này chính là ám hà là ban đầu ám hà hôm nay là ám hải ngân đầu thiên niên dị tôn ngài theo điều này ám hà hướng phần cuối bơi đi liền có thể chứng kiến trung cực bạch sặc là không có tư cách thấy trung cực cho nên nàng chỉ có thể tiễn ninh vũ đến cái chỗ này ninh vũ gật đầu hắn đối với trung cực hiếu kỳ cực kỳ phải nói quá hiếu kỳ sở dĩ không nói hai lời hắn liền nhảy vào ám hà không ngừng hướng thượng du bơi đi theo hắn du động áp lực càng lúc càng lớn điều này ám hà xen lẫn một loại không biết khí tức đáng sợ loại khí tức này liền ninh vũ đều cảm giác được áp lực nhưng hắn vẫn không có chứng kiến trung cực hắn còn không có bơi tới phân khối tiếp tục du áp lực càng cường đại hơn liền ninh vũ thân thể đều xuất hiện vết rách loại áp lực này đã sắp đột phá dị tôn cực hạn chịu đ ư ợ c c h ắ c không được làm cho bạch sặc bằng lòng mang ta thấy trung cực không đến dị thánh khó gặp trung cực ta nếu là có thể nhìn thấy trung cực dù cho xa xa liếc mắt nhìn l i ê n đại biểu ta có đến gần vô hạn dị thánh tiềm lực đây là táng giới đảo đối với ninh vũ sau cùng một lần chắc thí chắc thí ninh vũ tiềm lực nhược ninh vũ có thể lấy dị tôn thực lực chứng kiến trung cực dù cho chỉ một cái liếc mắt liền đại biểu ninh vũ là thật khác thường thánh tiềm lực kể từ đó ninh vũ ở táng giới đảo thân phận sẽ tăng cao ninh vũ cũng tin tưởng lúc này chính mình rơi di chuyện rất nhiều dị thánh đô đang chú ý hắn đỉnh lấy áp lực cực lớn bắt đầu hướng trung cực tới gần thân thể đổ nát gây dựng lại lại xây lại vĩnh hằng pháp tắc đều run dày lay động h á cám kết tinh đều ở đây co rút lại bị khủng bố áp lực nghiền ép đến cuối cùng ninh vũ giáng dấp đã không phải là hình người mà là về tới vạn t u ế giáng dấp hắn đã bị áp lực ép thành một đoàn thịt vụn có thể thịt vụn vẫn còn ở về phía trước du động loại này động lực bắt nguồn ở lực ý chí thìm không thấy trung cực không phải bỏ qua lực ý chí loại này kinh khủng lực ý chí đem không ít dị thánh đô kinh ngạc đi ra tại loại này cực hạn dưới áp lực linh vũ ý thức đều ở đây mơ hồ h á n phảng phất cảm nhận được tử vong triệu hoán mà cái này n h ấ t k h á c ám hà phần cuối rốt cuộc xuất hiện một màn không giống với phong cảnh một phiến không cách nào dùng lời nói mà hình dung được đại môn cửa to lớn nhìn không thấy phần cuối phảng phất bao phủ toàn bộ vũ trụ ám hà thủy chính là va đi ra ở cửa một góc có một cái khe cái khe này chắc là đại vũ trụ chi t h ư ơ n g lúc dị nhân thu gặt vô số đại vũ trụ sinh mệnh phía sau và chạm đi ra trong khe có cái gì linh vũ đã không thấy được bởi vì kinh khủng lực áp bách triệt để đem linh vũ ý thức xoắn n á phụ quân ngài tỉnh ở trên thiên tuyển tôn báo cho biết giới ninh vũ mới hiểu chính mình cái này một bộ mê liền hôn mê trăm năm chỉ là xa xa nhìn thoáng qua trung cực liền hôn mê trăm năm nếu không phải dị thánh tướng ninh vũ kiếm đi ra ninh vũ rất có thể sẽ bị trung cực đánh nát Mới vừa chương o ba trăm linh chín ta muốn người đi đại vũ trụ ẩn nút chương ba trăm linh chín ta muốn n g ư ơ i đi đại vũ trụ ẩn nút phu quân n g ư ơ i trông xem cái gì thiên t u y ệ t tôn hiếu kỳ tiến đến ninh vũ bên cạnh trung cực nàng chỉ nghe người qua trung cực nhưng chưa từng thấy qua trung cực nàng có thể gia nhập ninh vũ biết được một ít táng giới đảo bí mật là dính ninh vũ quang trung cực a ninh vũ h i p mắt đầu g ó hắn hồi ức trung cực có thể làm sao đều muốn không lên trung cực cặn kẽ giá dấp coi như dùng vĩnh h à n g pháp tắc khắc họa đều khắc họa không được cánh cửa kia chỉ có ánh mắt có thể nhớ kỹ náo h ả i không nhớ được t i m không thấy cánh cửa kia làm sao đều nghĩ không ra cánh cửa kia đến cùng hình dạng thế nào một cánh cửa không tốt hình dung nói còn như này thiên tuyệt tôn nếu như không có gì bất ngờ xảy ra đợi này đều nhìn không thấy trung cực cánh cửa kia không đến dị thánh vô ngân không cách nào tới gần sau đó thời gian ninh vũ an tâm tu dưỡng an tâm tu dưỡng mấy năm sau sen du dị thánh hung quốc dị thánh quỷ diện dị thánh đi tới ninh vũ tu dưỡng thiên uyên gần nhất tu dưỡng không sai ninh vũ liếp mắt một lần ra ba gã dị thánh tìm đến mình khẳng định có xảy ra chuyện lớn nói đi t ì m ta thập ninh vũ không thích quanh coi lòng vòng từ nhỏ đã không thích hắn càng ưa thích đi thẳng vào vấn đề có việc nói sự tình không có việc gì cúc đi dị thánh tuy mạnh nhưng hắn cũng không yếu hung cốt dị thánh cũng biết ninh vũ vài phần tính cách hắn trực tiếp mở miệng nói đến trải qua chúng ta thương lượng chúng ta có thể bất kể đại giới giúp ngươi trở thành chân chính dị thánh ngươi có cái này tiềm lực cũng có tư cách này thế nhưng quanh co hung cốt dị thánh hiếp mắt nói đến ngươi chưa cùng hung cốt dị thánh chém giết quá năng lực của ngươi rất đặc biệt có điểm một ba bà cùng loại đại vũ trụ phát t á c có thể trong đó lại có chút bất đồng ninh vũ sắc mặt không thay đổi tâm lại nhảy một cái cái gì cùng loại chính mình một bộ phận lực lượng chính là vĩnh hằng pháp tắc đó chính là đại vũ trụ lực lượng những thứ này dị thánh nhãn thần thật đúng là đầu ca may mắn mình và h á c cám hạt giống dung hợp bằng không một chân liết chắc chắn bại lộ sở dĩ chúng ta quyết định để cho ngươi ẩn nút vào đại vũ trụ chúng ta sẽ giúp ngươi an bài song thân phận ngươi đi đại vũ trụ muốn làm hai chuyện vô luận thanh bại chờ các loại kỷ nguyên này thu gặp kết thúc chúng ta giút ngươi leo lên dị thánh k hùng cốt dị thánh lời nói kém chút làm cho ninh vũ một n g ụ m lao hết u y phun ra ngoài chính mình tốn thời gian ngàn năm thật vất vả đánh vào táng giới trong đạo bộ phận chỉ lát nữa là phải đào móc trung cực bí mật kết quả táng giới đào lại dự định phái chính mình ẩn nút đại vũ trụ cái này tờ mờ là cái quỷ gì tha một vòng lớn chính mình lại được trở về đại vũ trụ chuyện làm thứ nhất tìm được nghiệm hoàng ngủ say nghĩ biện pháp buộc hắn t h ứ c tỉnh nghiệm hoàng là đại vũ trụ không ổn định nhất lựu đạn hắn mặc dù không có tô đại nhiên mạnh mẽ nhưng hắn sinh mệnh chạy tới cuối một ngày thất tỉnh nhất định cực điểm thăng hoa cực điểm thăng hoa dưới rất có thể biết lôi kéo một gã dị thánh đồng quy về tận đây cũng là vì sao dị thánh không nguyện bước vào đại vũ trụ nguyên nhân kiện sự tình thứ hai táng giới đảo cất giấu trung cực trung cực là đầu nguồn có đầu nguồn thì có phân c u ố i nghĩ biện pháp tìm được đại tận cùng vũ trụ cái này ninh vũ ngược lại là nghe tô đại nhiên nói qua tô đại nhiên niệm hoàng nam hoang cổ chân sát nhập táng giới đảo phía sau nhất định gặp qua trung cực do đó biết một ít liên quan tới hát cám cấm địa đại bí mật bọn họ đã bắt đầu ở đại vũ trụ tìm kiếm cuối như thế nào phân khối không người biết như thế nào tìm kiếm càng là không có hạ thủ điểm các ngươi dự định đem trung cực cửa triệt để đổ vỡ linh vũ tò mò hỏi hung cốt gì thánh lắc đầu khó rất khó bên trên một kỷ nguyên thu gặt vô số sinh mệnh cũng bất quá sô ra một cái khe hở chúng ta dự định khôi phục cốt h i thể kia nó là trung cực tung bay nó nếu như khôi phục chúng ta cũng có thể biết được trung cực bên trong bí mật linh vũ đốt mặt b à n suy tư về tha một vòng lớn lại để cho chính mình trở về đại vũ trụ điều này thật làm cho linh vũ có điểm không cắm lòng nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút chính mình cái này lần trở về đại vũ trụ thân phận cùng phía trước bất đồng chính mình thuộc về h ắ cám cấm khu phái nằm vùng song phương nằm vùng bất kể là đại vũ trụ vẫn là hắc cám cầm khu mình cũng là thông cật đây thật là nhân sinh khắp nơi là kinh hỷ t ố t ta đáp ứng ngươi nhưng ta muốn biết như thế nào trở thành dị thánh ninh vũ khai xuất chính mình đ i ề u món cái này kỷ nguyên quá lâu ninh vũ không kịp đợi hãn tiến nhập dị tôn phía sau đường liền chặt đức như thế nào trở thành dị thánh hãn sở không được phương hướng h u n g cốt dị thánh sen du dị thánh quỷ diện dị thánh thảo luận một lát sau gật đầu có thể nhưng ngươi tuyệt không thể ở đại vũ trụ tiến hóa dị thánh dị thánh lực lượng cùng đại vũ trụ vốn có cực mạnh lực bài xích trước không nói ngươi có thể không thể tiến hóa thành công coi như tiến hóa thành công cũng sẽ trong nháy mắt bại lộ thân phận ninh vũ gật đầu biểu thị có thể nhưng nội tâm hắn lại rất là coi thường hắn sớm đã đem hắc ám cấm khu lực lượng cùng đại vũ trụ lực lượng dung hợp sở dĩ hoàn toàn không có bài xích thuyết pháp hắn hiện tại chỉ muốn biết như thế nào trở thành dị thánh theo chúng ta tới hung cốt dị thánh mang theo ninh vũ đi tới một chỗ địa phương k ỳ quái nơi này có điểm cùng loại từ đường trong đường cung phụng là t ừ n vị đ i ệ tờ vì sao hắc ám trong cấm khu chỉ có táng giới đảo có thể sinh ra dị thánh đó là bởi vì chỉ có táng giới đảo có thể thay đổi hát cám kết thúc t i n h kết cấu người gặp qua trung cực trung cực bên trong dị r a hát tủy biết lấy vô hình trạng thái chạy qua nơi đây ninh vũ hít mắt tinh tế cảm thụ nơi này khi tức xác thực cùng táng giới đảo địa phương khác bất đ ộ n g nhưng đến tột u cùng có cái gì bất đ ộ n g ninh vũ rất khó phát hiện vô hình đó là dị thánh tài năng mới có thể trừng ư khống hung cốt dị thánh mang theo ninh vũ đi tới một tôn thần khám trước mặt dị tôn cùng dị thánh mặc dù là hơn kém một bậc nhưng trên thực tế hoàn toàn bất đồng dị tôn hạch tâm vẫn là h á cám kết tinh nhưng dị thánh hạch tâm đã không phải là h á cám kết tinh hắc ám kết tinh ban đầu trạng thái là hắc ám hạt giống làm dị nhân trở thành dị thánh hậu hắc ám kết tinh còn có thể phát sinh một lần biến chất trở thành hắc ám thần cách hắc ám thần cách linh vũ cao mày đối với hắc ám thần cách là vô hình trừ mình ra dù ai cũng không cách nào chứng kiến người cũng có thể cho rằng hắc ám thần cách cùng bản thể hòa là một thể ta chính là hắc ám thần cách hắc ám thần cách chính là ta cái này có điểm cùng loại trong đại vũ trụ đạm thiên đại viên mãn ta chính là phát tắc lại là ta làm hắc ám kết tinh tiến hóa thành hắc ám thần cách liền có thể tiến hóa dị thánh mỗi cái dị thánh tiến hóa phương hướng rất bất đồng sở dĩ quá trình tiến hóa cũng đều mỗi người không giống nhau thế nhưng hung cốt dị thánh dừng lại một chút kỳ thực chúng ta từ ám hải xuất hiện lột sắc thành dị nhân phía sau phải không hoàn chỉnh là không trọn vẹn ngươi có thể dùng sinh non nhi hình dung chúng ta muốn dựa vào chính mình lực số lượng trở thành dị thánh biện pháp duy nhất chính là ở hát cám hạt giống trạng thái lúc đạt được cấp m ộ ư ơ i bảy sau đó tiến hành thuế biến trước giờ thuế biến phía sau muốn tiến hóa dị thánh thật quá khó khăn sở dĩ chúng ta nhất định phải đem chính mình hát cám kết tinh cất đặt ở chỗ này trong bàn t ờ trải qua trung cực khí tức thanh tẩy từng bước có thể lột sắc thành h á cám thân cách nơi này điện thờ là do các loại hy hữu hát cám hạt giống chế tạo chúng ta sẽ giúp ngươi chế tắc một tòa điện thờ chờ các loại kỷ nguyên này thu gặt kết thúc ngươi liền có thể đem chính mình hát cám kết tinh để vào trong đó chờ đợi sau cùng t h ể biến hùng cốt dị thánh nói rất cặp kẽ cấp m ộ ư ơ i bảy hát cám hạt giống đã từng xuất hiện sao linh vũ khiếp sợ v ấ n đạo chính mình vì trùng kích m ộ ư ơ i sáu cấp hát cám hạt giống hầu như lật ngược toàn bộ hát cám cầm khu liền tô đại nhiên đều cửa hàng cho linh vũ một đoạn đường hùng cốt dị thánh h í mắt hắn không nói gì nhưng hắn đã nói cho linh vũ đáp án có từng có không dựa vào trung cực t r ờ nếu chỉ c có thể dựa vào trung cực khí thức chính mình liền chỉ có thể chờ đợi kế tiếp kỷ nguyên sen du dị thánh mở miệng nói đến vậy cũng được không nhất định ta chỉ có thể nói vô cùng khó khăn ngược lại ta chưa từng nghe nói có người từng thành công h ù n g cốt ngươi còn nhớ rõ năm đó hắc cám cấm khu đại ma sao nói đến đại ma h ù n g cốt dị thánh biểu tình đều là rừng biến đổi nhớ kỹ đại ma ngay lúc đó xác thực đi ra một con đường khác đáng tiếc thất bại chúng ta trở thành dị thánh cần để cho hắc cám kết tinh tiến hóa thành thần cách sau đó sẽ dung hợp đại ma lúc đó mở ra một cái mới đường hắn trực tiếp tuyển trạch thôn vệ chính mình hắc cám kết tinh sau đó sẽ thôi hóa mới hắc cám kết tinh từ nhất cấp dị nhân bắt đầu một lần nữa trưởng thành không ngừng thôn vệ không ngừng rèn luyện thân thể không ngừng chủng kích hắc á m kết tinh hạn mức cao nhất đáng tiếc là thân thể hắn trước hết không chịu đổi đưa tới cuối cùng thất、bại. linh vũ nhịu nhũ mày cái này liền giống như là bao nhiêu thùng chứa bao nhiêu thủy nếu là không ngừng cho thùng thêm thủy cũng không làm cho thủy tràn ra tới mà là tuyển trạch gáp xúc gáp xúc đẻ thêm lui cuối cùng cũng có một ngày thùng nước biết nổ bể ra tới bất quá phương pháp này linh vũ lại thấy hứng thú nàng cường độ thân thể ngoại trừ hắc cám kết tinh bên ngoài còn có vĩnh hằng phát tắc như chính mình trước giờ trở thành vông â n trí tôn như vậy thân thể hắn đầy đủ chống đỡ hắn lại trở thành dị thánh song tôn chi vị quả thực không dám nghĩ nếu biết được như thế nào trở thành dị thánh hung cốt dị thánh bắt đầu an bài linh vũ lẹn vào đại vũ trụ bọn họ an bài cho ninh vũ một cái thân phận mới một cái tên là cựu giang tinh người sống cựu giang tinh là đại vũ trụ một cái nội vũ trụ có điểm cùng loại ninh vũ đã từng làm tinh chẳng bao giờ từng sinh ra đạp tiên h thuộc về không chút nào bắt mắt thế giới ninh vũ cần lấy đạp thiên thân phận đi ra cựu giang tinh sau đó gia nhập vào đại vũ trụ thế lực cần nút biện pháp cũng rất bí ẩn là đầu thai chuyển thế phương thức bởi vì cựu giang tinh có h ắ c á m cấm khu dị nhân đó là không biết bao nhiều thay mặt dị nhân hầu như cùng người sống đã không có khác biệt sở dĩ lấy đầu thai phương thức hàng lâm cựu giang tinh sau đó sẽ lấy đạp thiên thân phận ly khai cựu giang t nếu quyết định tốt ninh vũ liền muốn chuẩn bị đầu thai đại vũ trụ hắn cần một lần nữa trở lại hắc á m hạt giống trạng thái sau đó từ dị thánh tướng bên ngoài đưa vào đại vũ trụ chờ các loại thời cơ chín mùi phía sau lại rơi nữa xê in h nhớ kỹ ly khai cựu giang t i n h lúc nhất định phải đem thế giới này hủy d i ệ t đến lúc đó chúng ta biết dẫn phát cùng nhau hắc á m náo động đây là ngươi bước vào đại vũ trụ cơ hội ở các loại căn dặn hạng mục công việc sau khi kết thúc ninh vũ trở về hắc á m hạt giống trạng thái sau đó từ sẻn du dị thánh hung cốt dị thánh cùng vài tên không thấy mặt dị thánh hộ tống cùng lúc đó đê điều xuất hiện c mấy tên dị thánh hàng lâm đê điều đưa tới đại vũ trụ trí tôn chú ý thừa dịp lần này náo động ninh vũ thuận lợi bị thả xuống vào đại vũ trụ cựu giam tinh rất nhanh mười năm liền đi qua ninh vũ năm nay mới đầy tám tuổi hắn một cặp trên danh nghĩa phụ mẫu trên thực tế thủ h ạ đại khái chính là như vậy ninh vũ núi v a i cổ chân vô bắt đ u ổ i cười nước mắt tràn ra liền không sở trường nói cười nam hoang đều nỡ nụ cười ha ha ha, ha. cười chết ta ninh vũ ngươi tiểu tử này quả thực vô địch chúng ta nghĩ biện pháp đem ngươi đưa vào h á cám cấm khu ngươi lăn lộn là năm thất vất và trà trộn mười chín t á n g giới đạo kết quả lại bị táng giới đảo tặng trở về cổ chân vũ b ắ p đùi cười t u é t t u é t ninh vũ cũng là vẻ mặt hát tuyến loại tình huống này chính mình có thể nào dự liệu được muốn trách thì trách chính mình quá ưu tú đây cũng là cơ hội đại tận cùng vũ trụ chúng ta tìm thật lâu không có một một xíu manh mối táng giới đảo nếu để cho ngươi đến đây tìm kiếm hơn phân nửa là có đầu mối sau đó có nhu cầu tùy thời liên hệ chúng ta chúng ta biết cực lực phối hợp ngươi tô đại nhiên đốt một điếu thuốc cười hít mắt hướng về phía ninh vũ nói đến ninh vũ thân phận bây giờ có thể quá đặc thù ninh vũ là duy nhất một cái có thể tự do xuất phát từ đại vũ trụ cùng hắc ám cấm khu tồn tại không riêng là tự do xuất nhập thậm chí còn có đầy đủ n g ư quyền được rồi được rồi gọi các ngươi tới chính là cho các ngươi nói một tiếng không có việc gì mau cút ninh vũ không nhịn được phất phất tay ba người bọn hắn tới trước mặt mình cười liền có chút quá đáng tô đại nhiên bọn họ đi rồi ninh vũ trên danh nghĩa phụ mẫu cung kính đi tới ninh vũ trước mặt thiên n y ê n dị tôn thời đại hắc ám gần h à lâm trăm năm bên trong k i u giang tinh sẽ rơi vào hắc ám cấm k u ninh vũ gật đầu biểu thị biết chính mình tại k i u giang tinh chỉ có trăm năm thời đại bảy trăm năm phía sau liền muốn kiểu tinh con mồ côi thân phận tiến nhập đại vũ trụ kiểu giang tinh không phải quỷ dị hàn g lâm trực tiếp là hắc ám hàn g lâm bởi vì đại vũ trụ có rất nhiều ẩn dấu dị nhân những thứ này dị nhân vì phối hợp ninh vũ sẽ trực tiếp giết chết kiểu giang tinh thế giới ý thức sau đó thôi hóa ra hắc ám thế giới hóa thân bây giờ vốn là hắc ám nào động thời đại một cái tiểu thế giới tiêu thất không có gì to tá chương ba trăm mười hắc ám nào động đem trước canh hai chương ba trăm mười hắc ám nào động đ ê m trước canh hai thời đại hắc ám muốn phủ xuống ninh vũ đứng ở ngoài cửa sổ cựu giang tinh sinh linh rất nhiều là tương đối tiếp cận làm tinh khoa học kỹ thuật văn minh nhưng đối với toàn bộ đại vũ trụ mà nói thế giới này quá nhỏ bé quá yếu đuối hắc á m náo động vốn là tan khốc một tiếng ầm văn nộ cả thế giới đều lay động một cái tiếp lấy cự đại d ị biến xuất hiện thế giới thái dương bắt đầu dập tắt vô tận tâm tình tiêu cực dũng mánh vào mặt đất hình thành đáng sợ b ù n đen b ù n đen chung đại lượng quỷ dị khôi phục thời đại hắc á m là trực tiếp bạo phát không có tiền tố cũng không có điểm báo trước đây chính là một hồi đột nhiên thế giới mạc thế cựu giang tinh thế giới đã chết cựu giang tinh h ắ cám thế giới hóa thân đã khôi phục nó gần dẫn dắt kiểu giang sao băng vào hát cám cấm khu nhưng ninh vũ lúc này thân phận hoàn toàn khác biệt gặp qua thiên n g u y ê n dị tôn hát cám thế giới hóa thân xuất hiện ở ninh vũ trước mặt cung kính quỷ xuống đất hành lễ ninh vũ bực nào tồn tại đây chính là đến từ tang giới đạo đại nhân vật nó mới vừa sinh ra không lâu bắt đầu há có thể không phải tham viếng ninh vũ đi thôi cái này t r ă m năm đừng làm cho quỷ dị quấy dối ta là hát cám thế giới hóa thân liên tục gật đầu cấp tốc tiêu thất ở ninh vũ trước mặt cảm nhận được ngập trời cảm giác các bách ninh vũ là dị tôn tuy là lấy đầu thai phương thức đưa tới lực lượng bị phong ấn theo thời gian lực lượng mới có thể chậm rãi giải, giải phóng nếu không phải phong ấn lực lượng kiểu giang tinh không thể chịu đựng ninh vũ thân nhưng ninh vũ tán phát khí tức kinh khủng như trước làm cho hát cám thế giới hóa thân khó có thể chịu đựng đây là một loại bắt nguồn ở tự thân khí tràng hiện tại nói cho ta nghe một chút đi các người đối với đại vũ trụ hiểu rõ tình huống còn có niệm hoàng rốt cuộc là ai ninh vũ tựa ở trên ghế dựa đốt thuốc liên lạc hung q ố c dị thánh đại vũ trụ tổng cộng có bốn cái đỉnh cấp thế lực chia ra làm vĩnh hằng thánh địa luân hồi hải h á cám thiên đình thiên cư niệm hoàng ngủ say phía sau vĩnh hằng thánh địa đã phế đi sở dĩ, đại vũ trụ đỉnh cấp thế lực có thể nói chỉ còn ba cái hai mươi hai n i ệ m hoàng là vĩnh hằng thánh địa vô thượng hoàng phía trước vĩnh hằng thánh địa còn có một cái tiểu hoàng dường như gọi cái gì ninh vũ nhưng hắn mất tích nhiều năm trước khi mất tích cùng hắc á m thiên đình tiếp xúc qua hơn phân nửa là bị chém giết ninh vũ ở đại vũ trụ thân phận là từng giở trò hắc á m thiên đình có nổi truyền thuyết ninh vũ khiêu chiến tô đại nhiên bị tô đại nhiên chạm sát đây là đại vũ trụ đều biết tình huống dĩ nhiên chân tướng chỉ có một phần nhỏ nhất người biết được sở dĩ là n g u y ê ly khai cựu giang tinh phía sau trước tiên có thể đi vĩnh hằng thánh địa tìm xem n i ệ m hoàng n h ư n i ệ m hoàng không ở vĩnh hằng thánh địa còn lại ba cái thế lực rất vướng tay chân b a n g vào chúng ta đối với đại vũ trụ hiểu rõ luân hồi hải là nam hoàng một người niệm hoàng cũng sẽ không ngủ say ở luân hồi hải thiên khư cùng h ắ t cám thiên đình là có khả năng nhất sở dĩ ngươi cần nhiều chú ý chú ý hai cái này thế lực ninh vũ gật đầu kỳ thực mấy thứ này hắn đều là biết được nhưng hắn không thể biểu hiện ra tự mình biết niệm hoàng ngủ say ninh vũ cũng biết cổ c h â n tự nói với mình niệm hoàng ngủ say ở luân hồi quan tài đồng luân hồi quan tài đồng liền tại tiên k ư bất tử cổ thụ phía dưới ta sẽ chú ý phần cuối ta phải làm thế nào tìm kiếm đây mới là ninh vũ mục đích thực sự nếu táng giới đạo để cho mình tiến nhập đại vũ trụ tìm kiếm phần cuối liên đại biểu bọn họ hẳn là nắm giữ một ít manh mối đừng có gấp chờ chúng ta sau khi chuẩn bị xong chúng ta biết va chạm một lần trung cực trung cực chấn động tất nhiên sẽ làm cho phần cuối bại lộ ở trên một kỷ nguyên đại vũ trụ liền ra phát hiện qua một lần kinh biến đáng tiếc chúng ta chưa có xác định chuẩn xác vị trí chờ người đi ra cựu giam tinh chúng ta biết trước giờ thương lượng với người tốt hùng cốt dị thánh không có cùng ninh vũ giao lưu lâu lắm dù sao bọ phía trước cách xa nhau quá xa nếu như nhiều lần giao lưu rất có thể biết bại lộ ninh vũ thân phận v à chạm trung cực phần cuối có thể sẽ xuất hiện rất nhanh tô đại nhiên cổ t r â n nam hoang thu đến ninh vũ tý tước、like, là nói, nói thật tô đại nhiên cổ chân nam hoang cũng nhận được rất lớn chủng t ỹ bởi vì bọn họ từ sinh ra chính là hình người nói như vậy sự tồn tại của bọn họ cùng trung cực tung bay cỗ thi thể kia là có liên quan liên rất nhanh cựu giang tinh trăm năm đã qua đê điều xuất hiện cựu đại náo động dị thánh nhiều lần xuất hiện kéo ám hải sắt tiến đại vũ trụ bắt đầu thu gặt tô đại nhiên cổ chân nam hoang ba gã trí tôn mang lâm vô số đạp thiên bắt đầu ngăn cản nhưng dị thánh là rất tặc bọn họ không có sát tiến đại vũ trụ hạch t ầ m khu vực sở dĩ coi như niệm hoàng tức tỉnh bọn họ cũng có thể cấp tốc rút lui khỏi đại vũ trụ lần này hắc ám náo động mục đích nhưng thật ra là vì hiểm hộ ninh vũ cái này liền rất buồn cười liền cùng ninh vũ nói nhân sinh khắp nơi là kinh hỷ chính mình người phần đại vũ trụ trí cao tầng biết được hắc ám cấm địa trí cao tầng cũng biết bọn họ một bên muốn giả vờ không biết một bên còn phải phối hợp ninh vũ sống đến p â n thượng này ninh vũ cũng tất cả đều là vạn cổ không hai tiếng sóng biển xuất hiện hắc ám náo động đã lan tràn đến cự giang tinh theo ám hải quận quận cựu giang、tinh、trực tiếp chìm vào ám hải ninh vũ giờ khắc này thực lực giải phóng đến tân tấn đạt tiên thành công tiến nhập đại vũ trụ vì tọa thực ninh vũ cựu giang tinh con mồ côi thân phận hát cám cấm địa chuyên môn cho ninh vũ an bài một hồi biểu diễn biểu diễn rất đơn giản cựu giang tinh bị cắn nuốt sau ninh vũ cực kỳ phẫn nộ mang theo hán hận cùng phẫn nộ hắn lấy cường đại thực lực chu diệt không ít hát cám cấm khu dị nhân cuối cùng trọng thương bị vĩnh hằng thánh địa người cứu đi rất thuận lợi cơ hội không có xuất hiện bất kỳ sai lầm bởi vì song phương đều cực lực phối hợp ninh vũ nửa tháng sau ninh vũ ở vĩnh hằng thánh địa thất tỉnh cứu đi ninh vũ người là v ta muốn báo thủ đây là ninh vũ tỉnh lại câu nói đầu tiên hắn là cựu giang tinh người báo thủ cũng là cựu giang tinh con mổ cơi đối với ninh vũ thân phận vĩnh hằng thánh địa tin tưởng không thể nghi ngờ vĩnh hằng thánh địa thực sự cô đơn niệm hoàng ngủ say phía sau ninh vũ thân phận thật sự bọn họ c ư nhiên không một người biết được ở vĩnh hằng thánh địa c h ư a khỏi vết thương phía sau ninh vũ xa xa nhìn thoáng qua lam tinh lam tinh đã rất cường đại trở thành vĩnh hằng thánh địa h ạ c tâm ngọc linh lung bê quan trùng kích đạm thiên đại viên mãn thành công thì xuất quan thất bại thì tử vong cho nên bây giờ vĩnh hằng thánh địa là từ linh a tạm thời đại lý linh la thành t r ư ở n g cũng rất nhanh ở nghìn năm qua nàng đã tiếp cận đạp thiên ba bước có thể đạp thiên ba bước không đủ để tạm quản vĩnh hàng thánh địa vì vậy có rất nhiều người bất mãn nhưng chỉ cần ngọc linh lung còn không có chuyển ra tử vong tin tức sẽ không người dám lay động linh a vị trí l a m tinh bên trên huyết quân âm khương vũ nhu giang vũ tỉnh n g ọ c ly đã ly khai rất lâu rồi bọn họ đi còn lại ba cái thực lực cao cấp bất kể là trưởng thành vẫn là phát triển đều là cực nhanh l i ê n tại linh vũ xa xa kiểu ngắm lam tính lúc là cô dâu cùng tô phỉ trong lúc vô ý thấy được ninh vũ người kia sau khi thấy các nàng sẽ rất khó rời tầm mắt người kia thật quen thuộc thật quen thuộc tuy là ninh vũ dáng d ấ p thay đổi liền linh hồn cũng thay đổi có thể các nàng vẫn cảm thấy thật quen thuộc là hắn ninh vũ trở về các nàng nhìn chằm chằm ninh vũ không cần nhiều lời chỉ cần liếc mắt vô luận ninh vũ biến thành bộ d á n gì g coi như là đốt thành cho các nàng đều biết ninh vũ cũng chú ý tới các nàng khoe miệng lộ ra một cái nhàn nhạt tiêu thất thoáng qua liền biến mất là cô dâu cùng tô phỉ không có đi vào quen bên nhau bởi vì các nàng rất thông minh nếu ninh vũ trở về vừa không có tìm các nàng đại biểu ninh vũ còn có chuyện trọng yếu hơn thành cựu ninh vũ nữ nhân Các nàng có thể làm chỉ có một việc t ì n h đó chính là yên lặng đứng ở ninh vũ phía sau chống đỡ nên rời đi ninh vũ lựa chọn rời đi vĩnh hằng thánh địa lý do rất đơn giản tiến nhập đê điều báo thủ ly khai vĩnh hằng thánh địa phía sau ninh vũ lần nữa liên hệ h u n g cốt dị thánh niệm hoàng không ở vĩnh hằng thánh địa ta có thể xác định như niệm hoàng ở vĩnh hằng thánh địa ngủ say cũng sẽ không làm cho vĩnh hằng thánh địa như vậy cô đơn dựa theo phân tích của ngươi niệm hoàng hơn phân nửa ở tiên khư hoặc là h á cám thiên đình hùng cốt dị thánh trầm mặc hồi lâu lẫn vào h á cám thiên đình quá khó khăn tô đại nhiên cũng không phải là đùa、dỡn. từ h i ê tháng ư n giới đảo nhưng cần thời gian. hung thánh thời tư một lát sau, hung cốt Suy dị ra, cấm khu đã làm ra quyết, định. Chân chính quyết định phát động chân chính hắc ám náo động phía sau ninh vũ liền tìm một viên tử tinh bế quan thực lực của hắn đã khôi phục được dị tôn cảnh giới nam hoàng ở nơi này miếng tử tinh cùng ninh vũ nói là bồi nhưng thật ra là giáo dục ninh vũ như thế nào trở thành vô ngân dị thánh pháp tắc nhiễm khí phía sau có thể họa quay vòng chúng ta đem loại năng lực này xưng là họa địa vi lao người lao có thể chiếu xạ thân ảnh của chúng ta cái này rất cường đại thế nhưng muốn trở thành vô ngân trí tôn vẹn vẹn dựa vào nhiễm tức giận pháp tắc không đủ năm cấp thế giới mặc dù là rất hữu dụng trợ lực nhưng t r ù n g kích vô ngân trí tôn cũng không nhất định phải có năm cấp thế giới ninh vũ gật đầu lấy mình bây giờ thân phận trưởng không năm cấp thế giới là không được bởi vì trưởng không năm cấp thế giới dị tượng là không thể gạt được hắc ám cấm đ i ệ v ô n g â n trí tôn vì sao cường đại như thế đó là bởi vì chúng ta có thể đem họ a quay vòng lao áp s ú c đến cực hạ đang không ngừng áp s ú c chung quay vòng lao sẽ không ngừng biến chất cuối cùng sẽ hình thành một cái nguyên điểm cái này nguyên điểm chính là v ô n g â n trí tôn hạch tâm chúng ta đem xưng là nguyên điểm thần cách ninh vũ đồng tử hơi c o rút lại thật sự chính là đại đạo quý nhất đã vô luận từ đâu con đường đi khả năng đều là cùng một cái phần c u ố i dị thánh hạch tâm lực lượng gọi là h ắ cám thần cách vâng â n trí tôn lực lượng gọi là nguyên điểm thần cách tên rất giống cũng không biết là vừa khớp vẫn là tất nhiên sinh ra nguyên điểm thần cách phía sau k h o ả nhưng g c c á v â nếu trí tôn còn kém một bước. Một còn bước. bước kém ngươi, ngươi không có kháng trụ liền sẽ vất lạc phiêu lưu rất lớn nguy hiểm xác thực rất lớn bằng không vô số năm qua đại vũ trụ chỉ có bốn gã vô ngân trí tôn hắc á m cấm khu vì sao so với đại vũ trụ vâng ngân trí tôn nhiều đó là bởi vì hắc á m cấm khu tìm được rồi trung cực dựa vào trung cực trùng kích dị thánh độ khó có thể nhỏ rất nhiều bằng không dị thánh chỉ có thể từ cấp 17 hắc á m hạt giống sinh ra hay hoặc giả là đại ma cái loại này phiêu lưu cực cao trùng kích phương thức ta thử xem ninh vũ gật đầu ở nam hoang dưới sự chỉ đạo hắn bắt đầu áp xúc vĩnh hằng d ư ớ i áp xúc vĩnh hằng d ư ớ i độ khó so với ninh vũ trong tưởng tượng còn muốn lớn hơn phát tác đánh nát lại xây lại có thể nó thực tế tính vật chất cũng không có giảm bớt gây dựng lại phía sau ngược lại nhiều một chút khí có thể áp d ú c chẳng những cần áp d ú c vĩnh hằng giới còn cần áp d ú c phát tắc loại này độ khó không kém gì người thường tay không đem một viên thành thực cầu thép nhất thành một viên viên đạn bi thép ninh vũ dùng thời gian rất lâu mới đưa vĩnh hằng giới áp d ú c một chút xíu nếu không tỉ mỉ cảm thụ thật vẫn không nhìn ra sở dĩ vì sao đạp thiên đại viên mãn đều sẽ tranh đoạt năm cấp thế giới năm cấp thế giới kèm theo áp lực có thể cho đầu nguồn thần cách áp s ú c ngon hơn một chút đại vũ trụ ngoại trừ tiên cư hát ám thiên đình luân hồi hải vĩnh hằng thánh địa bên ngoài còn có năm cấp thế giới sao đáp án dĩ nhiên là nhất định là có nhưng cần c ư ớ p đoạt đây chính là đại vũ trụ tranh đạo là tất nhiên tràn ngập tình phong huyết vũ nhưng hôm nay là hắc ám náo động thời đại muốn tranh đạo cũng rất nguy hiểm có lẽ ta có thể cái này dạng ninh vũ có một tò gan ý tưởng dị thánh cùng vông ngân trí tôn đường đồng thời hành tẩu nghĩ đến hắn liền trực tiếp làm ninh vũ tuyển trạch đem hắc ám kết tinh t h ô n vệ nhưng không phải hoàn toàn t h ô n vệ hắn thôn vệ phân nửa kể từ đó hắc ám kết tinh sẽ không tan vỡ chỉ là biết bị hao tổn chờ các loại hắc ám kết tinh chữa trị hoàn tất phía sau ninh vũ lần nữa thốn vệ t bởi vì hạ c ninh n lượng, n g vũ tu luyện chính là dựa vào hai người cân bằng tới kích thích lẫn nhau thôi hóa một ngày đánh vỡ cân bằng hắn rất có thể sẽ trực tiếp chết bất đắc kỳ tử càng đến hậu kỳ càng khó cũng càng nguy hiểm Động thời đại muốn xuống. chương á i này k t h ba trăm một h mươi một trung cực chấn động phân khối hiện thế chương ba trăm một mươi một trung cực chấn động phân khối hiện thế đê điều ngàn năm trăm linh giết ngày hôm nay lại thay đổi bình tĩnh đây là bạo phong nhãn trước tính mình táng giới đảo đang chuẩn bị một đại sự bọn họ muốn va chạm trung cực thu hoạch sinh mệnh cũng không nhiều không cách nào đụng vỡ trung cực nhưng có thể lay động trung cực bắt đầu đi cầm đầu dị thánh là hắc cám cấm khu tối cường đại hắn gọi là trí cao dị thánh cũng có thể xưng là trí cao đại thánh hắn là duy nhất có thể lấy xưng đại thánh tồn tại bởi vì hắn là hắc cám cấm khu vô số năm tới duy nhất một cái lấy cấp mười bảy hắc cám hạt giống lột sắc thành dị thánh tồn tại tuyệt vô cận hữu loại này thuế biến liền linh vũ đều không có đạt được quá va chạm trung cực đây chính là thiên đại sự tình táng giới đảo dị thánh toàn bộ điều động thêm lên trí cao đại thánh trung cực phụ cận còn có bảy tên dị thánh toàn bộ táng giới đảo. tổng cộng có tám gã dị thánh số lượng là đại vũ trụ gấp hai bắt đầu trí cao dị thánh thành t i ể u tối c ư ờ n g giơ tay lên gian ám hải nhấc lên sóng biển ngập trời còn lại tám gã dị tôn cũng liền vội vàng xuất thủ chín tên dị thánh liên thủ ám đảo lưu ám hải hóa thành một điều ngập trời đại giang ở trí cao dị thánh nắm trong lòng bàn tay bắt đầu chạy trở về ám nước biển là từ trung cực dị ra nghĩ như vậy muốn va chạm trung cực như trước dùng tốt đến ám nước biển nghịch lưu ám hải giống như là một căn t r u đá không ngừng áp xúc chất lượng dung hung cốt dị thánh sen du dị thánh kinh động táng giới đạo vô cùng hôi vụ từ táng giới đảo các nơi bắt đầu khởi động những thứ này hôi vụ chính là bọn họ thu gặt đại vũ trụ sinh mệnh hình thành đây là một cái tử vong sinh mệnh sông dài d ầ m d ậ p tử vong sinh mệnh sông dài phô thiên cái địa dung nhập ám trong biển theo tử vong sinh mệnh sông dài dung nhập ám hải từng bước ngưng thật cuối cùng tạo thành một căn cự đại hình nón n à y cái hình nón từ chín tên dị thánh liên thủ nổi lên mà ra lại tăng thêm vô số năm thu hoạch sinh mệnh năng lượng uy lực của nó kinh tiên động điện ó i không khoa trương chút nào cái này cùng hình nón va chạm coi như là vô ngân trí tôn đều gánh không được trí cao đại thánh ám luân chủ trị có lưỡng chuyển cơ hội ủy diện dị thánh lớn tiếng hô ám luân truy chính là chín tên dị thánh dựng d ụ n g ra tới hình nón nó là dùng để đụng trung cực có thể nó chỉ có lưỡng chuyển cũng chính là hai lần va chạm hai lần va chạm phía sau ám luân truy sẽ tiêu thất cái này kỷ nguyên chân chính thu gặt còn chưa bắt đầu lưỡng chuyển đã là cực hạn vậy là đủ rồi chí cao đại thánh gật đầu nói cho thiên n g u y ê n dị tôn phần cuối sau khi xuất hiện tập trung bên ngoài chuẩn xác vị trí cao đại thánh từng thấy ninh vũ hắn đối với ninh vũ vẫn là rất công nhận phóng nhãn toàn bộ hắc á m cấm khu lấy dị tôn thực lực nhìn thấy trung cực cực kỳ hiếm thấy ninh vũ có trở thành dị thánh tư cách hắn sẽ trở thành hắc ám cấm địa tên thứ chín dị thánh ninh vũ ở đại vũ trụ cũng thu đến tin tức phần cuối muốn h i ệ n thế phần cuối đến cùng là bộ ráng gì. ninh vũ ánh mắt quét nhìn đại vũ trụ đại vũ trụ giờ này k h ắ c này rất bình tĩnh giống như là một mảnh yên t ĩ n h mặc hồ nhưng n à y trùng mưa gió muốn tới rẽ trà vũ liền ninh vũ đều có chút áp lực hắn so với phía trước mạnh hơn hắn đã bắt đầu trùng kích song tôn chi vị không biết phần cuối sau khi xuất hiện hắn có thể hay không sẽ hết đầu nhìn xong cả liền tại ninh vũ suy nghĩ lúc hắn nghe được một tiếng vang thật lớn tiếng này nổ từ hắc á m cấm khu chuyển đến trong n g a y mắt liền lan tràn đến toàn bộ đại vũ trụ đại vũ trụ không gian phản phất biến thành mặt nước hắn bị một cổ vô hình gió lay động thay đổi phập phồng không yên mắt trần có thể thấy sóng sung kích chấn vỡ từng mảnh một nội vũ trụ thế gian vạn vật đều ở đây tiếng nổ chung g i a o động lay động đại vũ trụ đang điên cuồng run d ậ y giống như là trong báo táp cô chu theo ngoài khơi lưu động có vật gì dường như muốn trồi lên mặt nước nhưng còn kém một ít còn kém một chút tiếp lấy tiếng thứ hai vang động to lớn buộc phát ra ám hải chi thủy trực tiếp nổ tung đại vũ trụ xuất hiện vô số vòng xoáy vòng xoáy chạy ngược lấy ám hà thủy kiên trì ngàn năm đê điều trong n g á y mắt sụp xuống đại vũ trụ cùng hắc ám cấm khu vách từ tầng bị trực tiếp c h ấ n vỡ lần thứ hai động tính sau khi xuất hiện liền đại vũ trụ bành trướng đều ngừng chẳng những không có bành trướng ngược lại có giúp lại có chút ít đây là ám luân chuỳ cực hạn hai lần va chạm phía sau ám luân chuỳ đã tiêu thất theo siêu cường sóng xung kích quyết tán tất cả sinh mệnh đều cảm giác được cái gì đó là khác một cái tầm thứ khí tức loại khí tức này đạo thiên đại viên mãn cùng dị tôn trở xuống đều không cảm giác được chỉ có v ô n g ngân trí tôn cùng dị thánh tài năng mới có thể cảm giác được đó là siêu việt v ô n g ngân trí tôn dị thánh khí tức kinh khủng ninh vũ bởi thực lực cường hãn sở dĩ hắn cũng cảm nhận được có cái gì trồi lên tuy là nhìn không thấy nhưng có thể cảm giác được phần cuối xuất hiện thời gian không nhiều lắm trung cực chấn động quả nhiên làm cho phần cuối bộc lộ ra hiện ám luân t r u y không cách nào tiến hành lần thứ ba va chạm chờ các loại k u y ế t tàn thế gian khí tức kinh khủng tiêu tán phần cuối biết lần nữa biến mất tại nơi này ninh vũ cấp tốc hướng tỏa ra phần cuối khí tức phương vị chạy đi ngoại trừ ninh vũ tô đại nhiên cổ t r â n nam hoang cũng ở hướng cùng làm ộ t cái vị trí chạy đi dị thánh còn đang duy trì trung cực chấn động không cách nào thoát thân nhưng bọn hắn không lo lắng bởi vì bọn họ nghiên cứu vô số năm trung cực đều không thể tiến nhập trung cực sở dĩ coi như vô ngân trí tôn tìm được rồi phần cuối bọn họ cũng vào không được mau hơn chút nữa vĩnh hằng pháp tắc ra thân hát cám lực lượng bạo phát ninh vũ tốc độ đạt tới cực hạn trong nháy mắt chính là ước vạn km tại hắn bay nhanh chùng hắn thấy được một mặt mơ hồ tường cao này mặt tường cao giống như là hư không hình chiếu nó đang ở tiêu tán tường cao chính là p h ầ n c u ố i ninh vũ nhất định phải ở phần cuối tiêu thất trước xác định phần cuối chuẩn xác vị trí ninh vũ lên thuyền lúc này tô đại nhiên cổ chân nam hoang tọa lấy thuyền lớn xuất hiện ở ninh vũ bên cạnh đại tốc độ vũ trụ nhanh nhất chính là chiếc này thuyền chiếc thuyền lớn này thuyền trưởng là lao tặc lao tặc là số liệu quái hắn có thể đem mẫn t i ệ p toàn bộ rời đi đến trên thuyền lớn thuyền lớn tốc độ là vượt quá bất luận kẻ nào tưởng tượng ninh vũ không do dự xoay người lên thuyền phần cuối xuất hiện tô đại nhiên cổ chân nam hoang biểu tình rất nghiêm túc phần cuối xuất hiện liên n i ệ m hoàng đô k é m chút thức dậy nếu không phải là cổ chân cấp tốc c h â n an n i ệ m hoàng n i ệ m hoàng hơn phân nửa liền nhảy ra luân hồi quan tài đồng dị thánh chưa từng xuất hiện đại biểu bọn họ cũng không để bụng chúng ta tìm được phần cuối bọn họ muốn là phần cuối chuẩn xác vị trí ninh vũ xác định phần cuối phía sau ngươi liền trở về hát cám cấm khu cái này kỷ nguyên thu gặt ngươi không cần tham dự ngươi bờ bên kia chúng ta sẽ vì ngươi bảo vệ kế tiếp kỷ nguyên mới là đại quyết chiến tô đại nhiên hướng về phía ninh vũ nói đến ninh vũ gật đầu hoàn toàn chính xác mình muốn ở nơi này kỷ nguyên đạt thành song tôn tri vị độ khó quá lớn hắn chỉ có thể tuyển trạch tận lực trở nên ngược lại có tô đại nhiên nam hoang cổ chân hứa hẹn mình cũng không cần lo lắng rất nhanh thuyền lớn khoảng cách tường cao càng ngày càng gần thường tuy là rất mơ hồ nhưng hoàn toàn chính xác tồn tại nó liền tồn tại ở đại vũ trụ sát biên giới nguyên lai、like, làm đại vũ trụ đình chỉ bành trướng thời điểm phần cuối mới có thể h i ệ n lên táng rơi đảo va chạm phần cuối tác dụng chính là vì làm cho đại vũ trụ đình chỉ bành trướng các ngươi xem nơi nào ninh vũ nhãn thần rất mạnh hắn đang đến gần tường cao thời điểm thấy được một cánh cửa một phiến cùng loại trung cửa chỉ bất quá cánh cửa nhóm không phải đang n ố t lấy mà là rộng mở phần cuối nhóm cửa mở cái này bên trong là cái gì t ô đại nhiên cổ chân niệm hoàng cũng nhìn thấy phần cuối cùng trung cực khác biệt lớn nhất là cửa mở ra có thể đi vào nhưng bên trong là cái gì không người biết có thể cánh cửa kia ai cũng không muốn tiến nhập bởi vì phần cuối bên trong đến cùng có cái gì ai cũng không dám đi đổ phần cuối vị trí đã bị khóa được rồi nó liền tại đại vũ trụ bành trướng sát biên giới làm đại vũ trụ đình chỉ bành trướng lúc phần cuối liền sẽ xuất hiện lao tặc lái thuyền lớn chuẩn bị trở về địa điểm xuất phát lúc ninh vũ lại liều lĩnh v ọ t tới hắn dường như nhìn thấy gì tại chỗ có người đều không có phản ứng trước ninh vũ vọt vào phần cuối sau đó phần cuối tiêu thất đại vũ trụ lần nữa bành trướng trên thuyền lớn tô đại nhiên nam hoang cổ chân lao tặc hai mặt bộ dạng tu hắn nhìn thấy gì không rõ ràng bọn họ không biết ninh vũ nhìn thấy cái gì ninh vũ n h ã n là vĩnh hằng pháp tắt sáng mắt của hắn có thể xem thấu toàn bộ hắn có thể lấy dị tôn thân phận chứng kiến trung t ự c ngoại trừ thực lực bên ngoài còn có vĩnh hằng chi nhãn nguyên nhân mới vừa ninh vũ nhất định nhìn thấy gì b ằ n g không hắn há có thể liều linh vào vào làm sao bây giờ cổ chân nhìn lấy tô đại nhiên cùng nam hoang sau một hồi tô đại nhiên cùng nam hoang đạt thành nhất trí ý kiến ninh vũ liều lĩnh tiến n h ậ p phần cuối phải có nguyên nhân của hắn chúng ta tin tưởng ninh vũ là được hiện tại trước chuẩn bị ứng đối hắc cám náo động a ai cũng không biết ninh vũ đi nơi nào trừ phi phần cuối tái hiện sở dĩ tô đại nhiên cổ chân nam hoang có thể làm chính là trước ứng đối kỷ nguyên này hắc á m náo động đứng lại ninh vũ hướng về phía phía trước thân t n h hô hắn ở phần cuối bên trong môn thấy được một thân ảnh cái thân ảnh này rất quen thuộc rất quen thuộc nhưng hắn làm sao đều nghĩ không ra đây là người nào thân ảnh sở dĩ ninh vũ đổi vào đứng lại ninh vũ lần nước quát hắn nhớ sử dụng vĩnh hằng pháp tắc cùng hắc cám lực lượng đáng tiếc hắn không cảm giác được hắn giống như là rơi vào p h ạ m trần người thường chỉ có thể đem hết toàn lực đuổi theo p h ầ n cuối cùng trung cực bất đồng không đến gì thánh không phải đạt đến vông ân không cách nào thấy trung cực có thể phân cuối chỉ cần tiếp cận vô luận là ai cũng có thể chứng kiến chỉ cần thấy được vô luận là ai cũng có thể đi vào nhưng tiến nhập liền không cách nào đi ra ngoài nữa đồng thời một ngày tiến nhập liền mất đi sở hữu lực lượng từ thánh rơi đ ế n phạm nguyên nhân ninh vũ đã đ o á n được phần cuối không ở đại vũ trụ phần cuối ở đại vũ trụ ở ngoài ninh vũ lực lượng vô luận là vĩnh hằng pháp tắc vẫn là hắc cám lực lượng đều bắt nguồn ở đại vũ trụ đây là hắn lực lượng nguồn số hối, cũng là hạch tâm một ngày thoát ly đại vũ trụ không cách nào cảm ứng hạch tâm liền không cách nào cảm nhận được lực lượng vô ngân dị thánh cũng là như vậy bọn họ làm mượn cả thế giới trở thành trí tôn bọn họ lực lượng chỉ có thể ở bên trong thế giới sử dụng ly khai thế giới giống như là vô căn chi m ụ c không chỗ mượn lực sở dĩ ninh vũ kết luận mình đã đi ra đại vũ trụ cái này rất đáng sợ thực sự rất đáng sợ đại vũ trụ là vô hạn bành trướng coi như là đại vũ trụ tối cường giả tô đại nhiên hắc cám cấm địa tối cường giả trí cao đại thánh cuối cùng cả đời đều không thể đi ra đại vũ trụ bởi vì đại vũ trụ bành trướng là vĩnh viễn siêu việt tốc độ bọn họ đây là cố định tốc độ của bọn họ vì vận tốc cấm thanh lớn như vậy vũ trụ bành trướng tốc độ tối thiểu là vận tốc c m thanh thêm một mét tốc độ của bọn họ nếu như tốc độ ánh sáng lớn như vậy vũ trụ bành trướng tốc độ tối thiểu là tốc độ ánh sáng thêm một mét vô luận như thế nào đại vũ trụ bành trướng nhất định so với tốc độ bọn họ nhanh dưới tình huống như vậy đại vũ trụ bành trướng không ngừng dù ai cũng không cách nào chứng kiến đại vũ trụ sát biên l i giới dù ai cũng không cách nào thoát ly đại vũ trụ đứng lại ninh vũ lần nữa giết đảo thân ảnh đi không nhanh cũng không chậm nhưng ninh vũ thủy chung theo không kịp bên trong cánh cửa nhóm vốn không có đường có thể đạo thân ảnh kia n g i đi một bước lòng bàn chân sẽ xuất hiện một đoạn đường ninh vũ ngỗi về phía trước truy một bước lòng bàn chân thì ít một đoạn đường đoạn đường này khoảng cách cư nhân duy trì một cái vĩnh Quay đầu, đã thấy đã ầ h vào p ninh c u ố cửa. vũ cũng i ờ có không làm là được t u biết đạo thân ảnh kia khi nào dừng lại hắn bây giờ có thể làm là được đi theo hắn nếu như dừng bước hắn biết triệt để ở phần cuối bên trong mê thất mê thất đại giới không cần nói cũng biết rốt cuộc phía trước thân ảnh ngừng lại Nó khi ô n còn g đ lại. i n hắn v h chầm chầm n đối xoay người phía sau ninh vũ sắc mặt đại biến bởi vì cái thân ảnh kia cùng chính mình trường giống nhau như lúc giống như là soi gương nhìn không ra một chút xíu phân biệt hắn chính là chính mình trách không được như vậy nhìn quen mắt được sao triệu kính tượng chiết sạn hình chiếu hay hoặc giả là ảo giác ninh vũ não hải cực nhanh chuyển động hắn nhớ tìm được một hợp lý giải thích có thể vô luận như thế nào suy nghĩ vô luận như thế nào quan sát ninh vũ đều không có phát hiện một một x í u kẽ hở hắn dường như chính là chính mình khi hắn dừng lại b ư ớ c tiến ninh vũ thậm chí đều có thể cảm nhận được đối phương tư duy nhảy lên nghĩ đến đối phương cũng có thể cảm nhận được ninh vũ lúc này đang suy nghĩ gì n g ư ơ i suy nghĩ gì ta minh bạch ta đang suy nghĩ gì ngươi có thể cảm giác được sao đối phương mở miệng nói đến đây là một loại gợi ý bởi vì có mấy lời không thể nói ra miệng giống như là từng tại lam tinh tương lai ninh vũ dựa vào thân yêu sư lấy hắc bạch kén trung thần ngắn ngủi xuất hiện ở đi qua lưu lại địa ngục có độc bốn chữ cải biến ninh vũ tương lai quy tích người đang suy nghĩ gì ninh vũ nhắm mắt lại hắn đi cảm ứng hắn đi tìm kiếm hắn quả nhiên cảm nhận được đối phương tư duy đối phương tư duy cùng chính mình là cùng bước cảm giác thật kỳ diệu giống như là chính mình não hải bắn ra khắc một cái ý nghĩ ninh vũ não hải xuất hiện một bộ mới hình ảnh đó là một mảnh hoang vu tan vỡ thế giới cả thế giới đều hy toái đến mức tật cùng trong hình đứng một cái người hắn là đưa lưng về phía ninh vũ ninh vũ thấy không rõ bộ dáng của hắn bởi vì hắn bạch phát giống như một cái tinh hạ không hạn chế bồi hồi phiêu đ ộ n g xuống lần nữa một giây một cái khác toàn thân tỏa ra kim mang bóng người xuất hiện hắn mở miệng nói đến chúng ta tận lực là chúng ta thua người tóc bạc ảnh đẩy ra bóng người màu và nóng hắn ngửa mặt lên trời dích gạo không dứt không phải bạch phát giống như là vô số điều thương điều đem tàn phá thế giới mạnh mẽ sâu vào một chỗ có loại đem phá toái hoa hoa một lần nữa ghép lại cùng một chỗ sau đó một đạo thông thiên bạch mang buộc phát ra tại bạch mang bên trong ninh vũ nghe được một tiếng gạo thét chia hắn đang giống chiếu dọi chư thiên vô thủy vô trung chương ba trăm mười hai chiếu dọi chư thiên vô thủy vô trung chương ba trăm mười hai chiếu dọi chư thiên vô thủy vô trung chiếu dọi chư thiên vô thủy vô trung ninh vũ não hải hiện lên mới hình ảnh làm cho hắn liên tiếp lui về phía sau đáng sợ vô cùng đáng sợ chẳng lẽ toàn bộ đại vũ trụ cùng hắc cám cấm khu là ta chiếu dọi chư thiên điều này sao có thể đây tuyệt đối không thể ninh vũ sắc mặt mang theo không thể tin tưởng chính mình tiến nhập dị tôn cùng đạp thiên đại viên mãn đem vĩnh hằng quy tắc cùng hắc cám lực lượng dung hợp phía sau hoàn toàn chính xác sở hữu đơn giản chiếu dọi chư thiên chỉ bất quá chính mình chiếu dọi chư thiên là giả chính là trong trí nhớ bóng người có thể chính mình sắc thực sở hữu chiếu dọi chư thiên tiềm lực tương lai không phải đã từng đến cùng chuyện gì xảy ra linh vũ nhìn chằm chằm bóng người chiếu dọi chư thiên có một khuyết điểm cái kêu nhất định là chân thực tồn tại qua nói cách khác chiếu dọi chư thiên không thể bịa đặt nhất định phải tồn tại nguyên hình đại vũ trụ cùng hắc cám cấm khu nếu như chiếu dọi chư thiên đầu b ắ n ra vậy tất nhiên là đã từng xảy ra lịch sử đoạn lịch sử này đến cùng chuyện gì xảy ra cứ nhiên làm cho linh vũ căn nguyện chiếu dọi chư thiên trầm luân ở sớm đã biến mất trong lịch sử đi tới n g u y ê liền sẽ rõ ràng bóng người hướng về phía ninh vũ nói đến hắn xoay người lại không có đi về phía trước phản phất tại chờ đợi ninh vũ tuyển trạch hai lựa chọn đi tới đi ra chiếu dọi chư thiên lịch sử đối mặt chân chính tàn khốc hiện thực lui lại một lần nữa đi trở về chiếu dọi chư thiên lịch sử lịch sử không cách nào cải biến ninh vũ sẽ không ngừng ở đoạn lịch sử này trùng lập lại hắn ở chỗ này càng lâu n ã o hải liền sẽ hiện lên càng nhiều hơn hình ảnh hắn đã không chỉ một lần đi tới cuối có thể mỗi lần hắn đều tuyển trạch xoay người trở lại đại vũ trụ phân cuối nhưng thật ra là ly khai chiếu dọi chư thiên cửa ra vào trung cực kỳ thực chính là dùng để mở lại chiếu dọi chư thiên ninh vũ chiếu dọi chư thiên muốn đạt thành một cái mục đích đó chính là phần cuối hiện chư thiên bên trong chúng sinh đi ra liền có thể sống thêm một đời như chư thiên bên trong chúng sinh không cách nào đi ra ninh vũ liền sẽ mở ra trung cực sau đó một lần nữa chiếu dọi chư thiên ninh vũ là duy nhất một cái có thể mở ra trung cực làm ninh vũ trở thành song tôn hắn chính là trung cực chìa khóa có thể chiếu dọi chư thiên vẫn luôn đang lập lại vẫn luôn ở luân hồi đang lập lại trong luân hồi hắc á m cấm khu phát hiện trung cực bọn họ không cách nào mở ra trung cực sở dĩ bọn họ nghĩ tới rồi một biện pháp khác thu gặt đầy đủ sinh m ệ n h sau đó đi va chạm trung cực ở trên một kỷ nguyên trung cực bị đụn g vỡ một đạo vết nứt cái khe này đưa tới chiếu dọi chư thiên xuất hiện tì vết nào sở dĩ mới có một cỗ thi thể từ trung cực bên trong nhẹ nhàng tiến đến cổ thi thể này chân chính thân chín trăm năm mươi bảy phần chính là ninh vũ là đã từng ninh vũ đẩy ra trung cực rút đi sát ngoài như vậy sát ngoài có rất rất nhiều bọn họ là duy trì chiếu dọi chư thiên hạch tâm bây giờ hạch tâm đã bắt đầu trôi qua chiếu dọi chư thiên chạy tới cực h ạ n sở dĩ kỷ nguyên này làm hắc cám cấm khu khôi phục cỗ này sát ngoài phía sau chiếu dọi chư thiên như trước biết kết thúc chân chính có thể đi ra chiếu dọi chư thiên chỉ có ninh vũ nói trắng ra là chiếu dọi chư thiên là tử vong lịch sử ninh vũ muốn xoay tử vong từ chết chuyển sinh đáng tiếc hắn thất bại táng giới đạo phát hiện đại bí mật đích thật là vũ trụ kết cấu có chuyện bọn họ cho rằng vũ trụ là hình người vũ trụ chỉ có kết thúc hình người vũ trụ tiến nhập dị hình vũ trụ có thể thay đổi hiện trạng nhưng trên thực tế chân tướng so với bọn hắn trong tưởng tượng càng tàn khốc hơn vũ trụ kết cấu có lẽ thật sự có vấn đề nhưng cái này không trọng yếu quan trọng là vũ trụ đã sớm c h ế t đấu là sớm đã tử vong là ninh vũ tiếp theo đi ra làm ninh vũ minh bạch đây hết thẻ phía sau là hắn biết chính mình nên lựa chọn như thế nào hắn nhất định phải đi ra ngoài hắn đi ra ngoài tài năng mới có thể một lần nữa chiếu dọi chư thiên từ chết c h u y ể n thế tuy là cái kia tôn bóng người màu vàng lóng nói chúng ta thua có thể ninh vũ không nhận thua thua không thua từ hắn định đoạt hắn không thua nổi hắn không dám thua ngầm đầu ninh vũ nhìn l ấ y thân ảnh trước mặt hắn đi theo thân ảnh phía sau hướng viễn phương đi ra thân ảnh càng chạy càng mơ hồ nó dần dần tạo thành bao la vạn tượng hình người vũ trụ đây chính là chiếu dọi chư thiên kết cấu nó cũng không phải là ninh vũ Nó là Ninh là h Vũ p á t h â n Nó n đó là tới i n h Vũ ly khai chiếu chư h dọi i t ê n thanh i đi. i ế p tục n Vũ vẫn về luôn rất mặc. Con đường này, là rất trầm từ chết mặc. đi h p í ố g đường, là từ giả đi là từ ư ớ n g t h ự cầu sự đường.、Theo、hắn hành Theo càng ngày càng nhiều ký ức bắt đầu trở về chính mình xác thực ở đại vũ trụ cùng hát cám cấm khu đạt thành s o n g tôn chi vị tại chính mình thân phận đặc thù dưới đại vũ trụ cùng hát cám cấm khu đạt thành nhất trí tiến nhập một cái càng thêm huy hoàng đại thời đại càng đến có một ngày hạo kiếp hàng lâm đó là hầu như làm cho tất cả mọi người tuyệt vọng hạo kiếp trận này hạo kiếp tiết lộ vũ trụ chân chính bí mật vũ trụ không phải thiên nhiên đạt sinh vũ trụ là bởi vì chế tạo giống như là một trận cực kỳ tinh vi máy móc thường cách một đoạn thời gian sẽ có chân chính đại khủng bố tiến hành t h u gặt cờ fjf thu gặt hết phía sau bọn họ biết một lần nữa vải lên một lần hạt giống chờ các loại hạt giống kết quả sau đó tiến hành vòng kế tiếp t h u gạt loại này thu gặt cũng bị xưng là luân hồi loại này luân hồi không biết rằng có bao nhiêu lần thẳng đến ninh vũ tô đại nhiên thế hệ này vũ trụ mới có phát hiện đem hết toàn lực cũng vô pháp ngăn cản vũ trụ chúng sinh bị toàn bộ thu cắt may mắn còn sống sót chỉ có ba người ninh vũ tô đại nhiên trí cao đại thánh ba vị này cũng là đ ờ i t r ư ớ c vũ trụ tối cường ba vị sinh linh bọn họ còn sống đồng thời biết được vũ trụ ở giữa bí mật lớn nhất tiếp tục hành tẩu ninh vũ khoảng cách pháp thân càng ngày càng gần đến cuối cùng pháp thân hầu như đã nửa dung nhập ninh vũ trong cơ thể làm pháp thân triệt để dung nhập ninh vũ trong cơ thể phía sau đường g ã y rồi phần cuối mất đi đường ninh vũ vô chỉ cảnh bắt đầu trụy xuống đó là một loại vượt q u a toàn bộ trụy xuống tốc độ giống như là hoàng lương nhất ngộng thức dậy chờ các loại ninh vũ tỉnh lại lần nữa hắn ngồi xếp bằng ở trong một mảnh phế tích tô đại nhiên cùng trí cao đại thánh liền tại ninh vũ bên cạnh bọn họ nhìn chằm chằm ninh vũ không nói gì ninh vũ nhìn lấy bọn họ cũng không nói gì ở ninh vũ phía sau có một mảnh bao la vạn tượng tiểu vũ trụ mảnh này tiểu vũ trụ chính là chiếu dọi chư thiên theo ninh vũ đi ra chiếu dọi chư thiên t ừ n g cổ một thi thể từ tiểu vũ trụ bên trong rơi xuống đây đều là ninh vũ ở chiếu dọi chư thiên rút đi sắc ngoài mỗi một vị sắc ngoài đều đại biểu ninh vũ một phần thực lực ngoại hạng s á t toàn bộ rơi vào ninh vũ trong cơ thể một khắc kia ninh vũ thực lực về tới trạng thái tột cùng nhất n g ư ơ lai hắn đã sớm đạt được song tôn chi vị đồng thời ở nơi này con đường đã hành tàu rất xa dị tôn cùng vâu ngân trí tôn chính là phần cuối đường phía trước chặt đ ứ t phía trước vốn có đường lại bị cái gì đại khủng bố cắt đ ứ t ninh vũ tô đại nhiên trí cao đại thánh chạy tới cuối đường bọn họ có thể chứng kiến bị cắt đ o ạ n đường không có ai đi tới bọn họ đều chết hết cánh mạng của bọn họ linh hồn hết thể hết thể đều bị thu gặt chiếu dọi chư thiên phóng ra chỉ là ngươi trong trí nhớ thân ảnh ninh vũ đã trở về không được tô đại nhiên cùng trí cao đại thánh mở miệng nói đến bọn họ có lẽ đã từng báo quá hy vọng có thể theo chờ đợi hy vọng biến thành tuyệt vọng bọn họ và ninh vũ giống nhau đều cũng có bờ bên kia tô đại nhiên hắc á m thiên、đỉnh. đình ninh vũ vĩnh hằng thánh điệp trí cao đại thánh táng giới đảo đây đều là bọn họ bờ bên kia cũng là bọn hắn quan tâm đ ổ đạc có thể đại khủng bố thu gặt đem quá khứ của bọn họ toàn bộ mang đi bọn họ không còn có quá khứ chỉ còn lại có hồi ức bọn họ cũng không có tương lai bởi vì tương lai đã g ã y bọn họ chạy tới cùng đường bí lối tình trạng ta muốn đích sắc không nhiều lắm ta lòng tham sao ta chỉ là muốn bảo vệ ta bờ bên kia vì sao mỗi lần làm hết thầy đều tràn ngập hy vọng thời điểm sẽ có người đem hắn đánh nát ninh vũ thanh em c à n h ả n hắn nhìn mình lương đeo chiếu dọi chư thiên chiếu dọi chư thiên mất đi hắn đã đình chỉ vận chuyển nó bất cứ lúc nào cũng sẽ đổ nát bởi vì nó đã duy trì quá lâu ninh vũ vấn đề tô đại nhiên cùng chí cao đại thánh không nói gì ninh vũ là chân chính sinh ra bé nhỏ hắn quật khởi với l a m tinh dựa vào hợp lại đến nước này hắn thừa nhận đau khổ là xa xa siêu việt tô đại nhiên cùng chí cao đại thánh tô đại nhiên quật khởi lúc nhìn như l ẻ loi một mình kỳ thực hắn đứng sau l ư n g nhã cơ cùng áp sát hai vị này từ vừa mới bắt đầu chính là tô đại nhiên chỗ dựa vững chắc các nàng nỗ lực chế tạo nhất tôn chân chính thần các nàng thành công sở dĩ tô đại nhiên xuất hiện c h í cao đại thánh là trời sinh cấp m ộ ư ơ i bảy hát cám hạt giống từ ám hà lên mở phía sau chính là hát cám cấm khu tối cường sở dĩ ninh vũ mới thật sự là xuất hiện bé nhỏ làm tinh đời thứ nhất hắn không có chỗ dựa vững chắc dựa vào đánh xuyên qua địa ngục sắp nhập luyện ngục gặp được chiếm được mở lại thế giới cơ hội đệ nhị thế hắn có chỗ dựa tỷ như khương vũ nhu truyền thuyết quỷ dị nhưng cuối cùng hắn lại trở thành các nàng tất cả mọi người chỗ dựa vững chắc đệ tam thế là niệm hoàng dành cho giả tạo ninh vũ như trước sống thành tất cả mọi người chỗ dựa vững chắc tiến nhập đại vũ trụ hắn ôm lấy thủ h xa nhau bước vào hắc ám cấm khu dựa vào hắn v ẫ n đỉnh song tôn chi vị trở thành đại vũ trụ đặc biệt nhất tồn tại bởi vì mình đại vũ trụ cùng hắc ám cấm khu s á p nhập nên đón nhất huy hoàng đại thời đại nhưng ngay khi hết thể đều tràn ngập hy vọng cùng tương lai lúc chân chính thu gạt xuất hiện thu gạt lần nữa đem linh vũ kỳ vọng đánh nát ấy chuyện như vậy đã không chỉ một lần mà là xảy ra rất nhiều rất nhiều lần linh vũ mỗi lần đều bắt qua đây nhưng lúc này đây hắn thực sự gánh không được lúc này đại vũ trụ một lần nữa l u n hồi sinh mệnh đã ra đời nguyên thủy nhất người sống vẫn còn bộ lạc thời đại bọn họ là thuộc về tân vũ trụ mới người sống cũng là mới hạt giống đối với đại vũ trụ bí mật không biết chút nào vẫn còn ngây thơ trạng thái ta k h ô n g phục ninh vũ còn g phát bay lượn gánh vác chiếu dọi chư thiên hóa thành tinh hà một dạng bệnh phát bắt đầu khuếch tán hắn muốn một lần nữa khởi động chiếu dọi chư thiên hắn muốn cho đã từng bị thu gặt chúng sinh một lần nữa đi về tới phẫn nộ đã triệt để sông hôn mê ninh vũ nhãn hắn thậm chí không biết nên như thế nào báo thủ bởi vì bọn họ liền thu hoạch đại khủng bố là cái gì cũng không biết chỉ là trong n h y mắt giống như là gió thu quấn hết lá vàng ngoại trừ ninh vũ tô đại nhiên trí cao đại thánh ba người bên ngoài còn lại tồn tại toàn bộ tiêu thất vô dụng lần trước ninh vũ chiếu dọi chư thiên tô đại nhiên cùng trí cao đại thánh không có ngăn cản ninh vũ bởi vì bọn họ cũng ôm hy vọng nhưng lúc này đây bọn họ tuyển trạch ngăn cản vô dụng vô luận bao nhiêu lần bọn họ cũng sẽ không đi ra bọn họ không phải chết rồi bọn họ là bị thu gặt người như thế nào để cho bọn họ đi tới tô đại nhiên cũng mở miệng nói đến coi như bọn họ đi tới đối mặt vòng kế tiếp thu gặt bọn họ vẫn sẽ chết vòng trước thu gặt chúng ta không chết ngoại trừ thực lực bên ngoài còn có vật khí đúng là như thế vòng trước đại vũ trụ thu gặt lúc ninh vũ tô đại nhiên trí cao đại thánh ba người đang đang nghĩ biện pháp tiếp theo đường bọn họ vì tiếp theo đường tiến nhập chặt đường tức của muốn nhìn một chút đường lại như thế nào cắt chính là bởi vì như vậy bọn họ mới tránh thoát một tiếp chúng ta còn có cơ hội bởi vì chúng ta còn sống chúng ta nhiều một cái vũ trụ năm đồng thời chúng ta biết như thế nào tránh né thu gặt một vòng không được chúng ta liền lại chờ các loại một vòng tổng có cơ hội cái này b ã i ta phải tìm trở về tô đại nhiên sắc mặt này sinh các độc hắn chẳng bao giờ ăn qua lớn như vậy thua thiệt t có có sở dĩ cái này là cơ hội của chúng ta chúng ta là trước vũ trụ năm trí tôn nếu chúng ta còn sống cái vũ trụ này năm chúng sinh sẽ có thêm cơ hội nữa trước vũ trụ năm tổng cộng đạn sinh mười ba danh trí tôn chỉ có cực hạn trí tôn mới có thể đi vào cuối đường tránh né thu gạt cái vũ trụ này năm từ chúng ta trợ giúp có thể sinh ra càng nhiều hơn trí tôn chí cao đại thánh mở miệng nói đến hắn mà nói rất có đạo lý ba người bọn họ sống chắc là đại khủng bố không có dự liệu đến sở dĩ ở thu gặt chưa từng xuất hiện lúc bọn họ có thể làm bất luận cái gì bọn họ chuyện muốn làm còn có chặn đường cướp của con đường kia chúng ta đều xem qua đường gây rồi tạo thành đoạn ngai đoạn ngai là bởi vì đánh nát mục đích đúng là vì không cho trong vũ trụ chúng sinh đột phá vô ngân trí tôn điều này đại biểu cái gì điều này đại biểu nếu chúng ta đột phá vô ngân trí tôn biết uy hiếp được bọn họ sở dĩ bọn họ mới đưa con đường này cắt nước i n h vũ sâu hấp một khẩu khí sau một hồi hắn ngẩng đầu nói đến ta biết nhưng chiếu dọi chư thiên ta sẽ không bỏ rơi ninh vũ tín nhiệm bực nào kiên định tô đại nhiên cùng chí cao đại thánh đều là hiểu vô luận xuất phát từ cái gì tuyệt cảnh ninh vũ cũng sẽ không cải biến chính mình ý niệm vì đối kháng thu gặt bọn họ có lẽ muốn ẩn nhẫn vô số năm ẩn n h ậ n đến tô đại nhiên chí cao đại thánh khả năng đều sẽ quên đã từng đại vũ trụ có thể ninh vũ sẽ không hắn tuyệt sẽ không quên vô luận bao nhiêu năm trôi qua hắn cũng sẽ không quên mới vũ trụ từ sinh ra lần đầu liền ra phát hiện bà gã trí tôn trong vũ trụ chúng sinh không cần tự hành lục l o i tu luyện tri pháp Ba gã trí tôn đem cú vì ũ vũ trụ tu theo tiến tu thích tân trụ. luyện qua luyện làm đây. này dẫn Bọn hành hơn mảnh chi chữa cho chi pháp họ pháp hợp giới, sửa v vậy tân vũ trụ phát triển là cực kỳ nhanh chóng đây là tô đại nhiên trí cao đại thánh ninh vũ cô ý áp chế tân vũ trụ trưởng thành dưới tình huống bởi vì bọn họ cũng không rõ ràng thu hoạch tiêu chuẩn gì tân vũ trụ đang lớn lên đến cái tình trạng gì phía sau mới có thể bị thu gặt sở dĩ bọn họ cần chắc thí thu hoạch giới hạn trừ cái đó ra bọn họ còn có hai chuyện trọng yếu tỉnh chuyện làm thứ nhất nghiên cứu như thế nào tiếp theo đường kiện sự tình thứ hai điều tra rõ ràng những thứ k i a thu hoạch đại khủng bố rốt cuộc là thứ gì chương ba trăm mười ba dùng hết toàn lực không lưu chỗ trống chính là hòa mỹ chương ba trăm mười ba dùng hết toàn lực không lưu chỗ trống chính là hòa mỹ trí tôn giới vũ trụ thần thánh nhất địa phương bởi vì nơi đây tồn tại ba gã trí tôn truyền thuyết vũ trụ chưa sinh bọn họ tiên sinh vũ trụ hủy diện bọn họ vĩnh hằng ba vị này trí Chí tôn chính là vũ trụ nhất trí cao vô thượng tồn tại bọn họ chia ra làm thái dương trí tôn tô đại nhiên h á cám trí tôn trí cao vĩnh hằng trí tôn ninh vũ trí tôn giới là chúng sinh khát vọng nhất tiến vào địa phương nhưng có thể đi vào trí tôn giới chúng sinh không khỏi là cái thời đại này tuyệt đại thiên tiêu cái này đại vũ trụ nhất sợ diễm một gã sinh linh nàng gọi là tố ý b ạ tuổi tu luyện bốn tuổi nguy hiểm cấp năm tuổi siêu nguy hiểm cấp sáu tuổi h a i nạn mười tuổi hủy d i ệ t mười hai tuổi vấn đ ỉ n h thiên thai mười sáu tuổi bước vào đại thiên thai hai mươi tuổi tiến nhập đạp thiên cấp bây giờ hai mươi sáu tuổi đã là đạp thiên ba bước cờ ư n giả g nàng kinh diễn toàn bộ vũ trụ thiên phú tiềm lực cái thế vô song sư tôn ta lúc nào có thể gặp thấy vĩnh hằng trí tôn một ngày này t ô i ý ý nhìn lấy trí cao trí cao đã bảo trí cao ở đời t r ư ớ c vũ trụ hắn bị xưng là trí cao đại thánh ở nơi này một đời thánh cùng vô ngân thống nhất xưng h ồ đều gọi làm trí tôn đột phá đạp thiên đại viên mãn ngưng kết thần cách chính là trí tôn thôi ý sư tôn là trí cao trí tôn trong giới hạn à n g gặp qua trí cao gặp qua tô đại nhiên lại duy trì có chưa từng thấy qua ninh vũ hắn a ta cũng thật lâu không gặp trí cao ngẩng đầu nhìn mạn thiên tinh thần trí tôn giới có một tòa tinh thần biến thành núi ngọn núi này gọi là vũ trụ trời là ninh vũ biến thành kỳ thực nó chân chính tên là chiếu dọi chữ thiên vĩnh hằng thiên luân ninh vũ còn chưa bưng tha chiếu dọi chư thiên ý tưởng tinh không phía dưới có một vòng cự đại thái dương cái này luôn mặt trời là tô đại nhiên hóa t h ầ n tô đại nhiên n ắ m trong tay hỗn độn p h á p tắc hỗn độn p h á p tắc có thể biến thành bất luận cái gì p h á p tắc loại năng lực này đối với trí tôn giới quá trọng yếu gia nhập vào trí tôn giới trung sinh có thể rõ ràng cảm nhận được các loại p h á p tắc chuyển biến có thể tốt hơn lớn lên dưới thái dương là một cái tung tóe không thôi vĩnh viễn không phần cuối hoàng hà con sông lớn này là trí cao hóa thân trí tôn giới khu nhà chính là quay chung q u n h hoàng hà kiến tạo t ạ i n h không thái dương hoàng hạ là trí tôn giới ba cái hạch tâm năm đó ninh vũ đi ra chiếu dọi t r ư thiên ở tô đại nhiên cùng trí cao khuyên chuẩn bị đối kháng luân hồi thu gặt cho nên bọn họ ba cái liên thủ sáng lập trí tôn giới trí cao ở lại trí tôn giới giáo dục chúng sinh là đại vũ trụ dễ dàng nhất nhìn thấy trí tôn tô đại nhiên dung đạo tiến nhập đ o ạ n g a i tìm kiếm như thế nào tiếp theo đường biện pháp ninh vũ lại mở chiếu dọi t r ư thiên lần này chiếu dọi chư thiên mục đích không phải là vì làm cho chúng sinh đi tới mà là vì mô phỏng vũ trụ thu hoạch đầu nguồn cùng giới hạn chờ ngươi trở thành mới trí tôn ngươi là có thể nhìn thấy vĩnh hằng trí tôn một nói bóng người màu vàng từ trong hư vô b ư ớ c ra theo kim mang tiêu tán tô đại nhiên ngồi ở trí cao đối diện t i ê n lặng đốt một điếu thuốc t ô ý n g h b á i kiến thái dương trí tôn t ô ý n g h vội vã tham viếng trí cao ánh mắt rơi ở trên người tô đại nhiên như thế nào đây rất khó đường là bị chặt đứt ta không có tìm được bên kia đường tô đại nhiên lắc đầu đây coi như là vũ trụ bí mật lớn nhất một trong tô đại nhiên cùng trí cao không có dấu diếm được tố ý bình họ cho rằng tương lai tố ý n g nhất định có thể trở thành mới trí tôn sở dĩ trước giờ biết được cũng không lo ngại không có tìm được trí cao nhữ mày t ô đại nhiên là duy nhất có thể đi vào đoạn nhai trí tôn cái kia phiến đoạn nhai gọi là vô tận hư không bởi vì đoạn nhai ở ngoài cái gì cũng không tìm tới bên trong không có thời gian không có không gian không có bất kỳ p h á p tắc quy tắc tiến vào bên trong liền sẽ mê thất coi như là trí tôn đều có vẫn là khả năng tính t ô đại nhiên có thái dương pháp thân đây là mấy tử có thể miễn dịch toàn bộ tổn thương lực lượng nói không khoa trương chút nào coi như trí cao muốn đánh vỡ ninh vũ thái dương pháp thân đều rất chắc chờ đây cũng là tô đại nhiên cốt lo nhất lực lượng thái dương bất diện hắn không vong sở dĩ hắn là duy nhất có thể lấy tiến nhập vô tận hư không m bọn họ cũng ở tìm kiếm đường đó là bọn họ tàn lưu lại vết tích có lẽ có ít trí tôn đi tới có lẽ có ít trí tôn mãi mãi ở tại chỗ đó nhưng ta cho rằng chúng ta khả năng cũng không cô độc tô đại nhiên mở miệng nói đến đây là hắn lớn nhất cũng là tối trọng yếu phát hiện nếu lời tại chức vũ trụ thu gặt ba người bọn hắn tránh thoát một kiếp như vậy cái này vô số l u ô n thu gặt luôn sẽ có người tránh thoát một k i ế p bọn họ khả năng bỏ mạng ở vô tận hư không cũng có khả năng đi tới đối diện đồng a i c h í cao gật đầu trong áp d ư ớ i nhất định sẽ có phản kháng thế gian này không nhận m ệ n h rất nhiều người bọn họ sống không phải đại biểu không nhận m ệ n h sao bên kia ninh vũ mở lại chiếu dọi chư thiên hắn muốn mô phỏng vũ trụ luân hồi thu gặt chiếu dọi chư thiên thời gian đảo lưu đến trung cực chấn động phần cuối hiện thế thời khắc lần này ninh vũ cũng không có tuyển trạch tiến nhập phần cuối hắn tọa lấy lao tạc thuyền lớn bắt đầu trở về địa điểm xuất phát tô đại nhiên ánh mắt rơi vào trên thân ninh vũ chiếu dọi chư thiên đã có vết nứt sở dĩ chiếu dọi chư thiên bên trong tô đại nhiên cùng trí cao đã không phải là đi qua hình chiếu mà là tân vũ trụ hình chiếu p h ầ n c u ố i hiện thế trong chấp nhóm này đại vũ trụ cùng hắc cám c ấ m khu chỉ có ba người biết chuyện gì xảy ra đối còn lại tồn tại mà nói bọn họ chính là xa xa nhìn thoáng qua p h ầ n c u ố i liền quay đầu lại trở về địa điểm xuất phát hắc cám náo động muốn bắt đầu tô đại nhiên hướng về phía ninh vũ nói đến trung cực chấn động phân khối hiện thế đại biểu chân chính hắc á m náo động đã tới bản này chính là đời chức vũ trụ chân chính phát sinh lịch sử nhưng ở chiếu dọi chư thiên bên trong xuất hiện một ít tinh vi chênh l ệ n h chân chính trong lịch sử hắc cám cấm khu đưa tới hắc cám náo động là vì càng mạnh cũng chính là cái gọi là tiếp theo đường phát hiện trước nhất đường cắt là trí cao sở dĩ hắn nghĩ tới rồi biện pháp như thế mà ninh vũ chính là tại hắc cám náo động bên trong trùng kích đến song tôn chi vị sau đó vô cùng bên ngoài thân phận đặc thù làm cho hắc cám cấm khu cùng đại vũ trụ s á p nhập mà chiếu dọi chư thiên bên trong nhiều một cái vốn không nên tồn tại phần cuối cùng trung cực trung cực xuất hiện làm cho trí cao cho rằng trung cực cắt đứt đường lần đầu tiên h ắ cám náo động mục đích là vì đẩy ra trung cực lần thứ hai h ắ t cám náo động mục đích là vì khôi phục từ trung cực phiêu phủ đi ra cỗ thi thể kia nhưng bây giờ chiếu dọi chư thiên lại xảy ra một ít biến hóa chiếu dọi chư thiên xuất hiện vết nứt phía sau ninh vũ tô đại nhiên trí cao đều biết toàn bộ vì vậy con mắt của bọn hắn cũng phát sinh cải biến mô phỏng vũ trụ luân hồi thu gạt. c hoạch ắ c thì vũ trụ luân hồi thu vũ luân giới hạn như thế nào bắt trước kỳ thực rất đơn giản đời t r ư ớ c vũ trụ xuất hiện qua chiếu dọi chư thiên chiếu xạ chính là đời chức vũ trụ lặp lại đời chức vũ trụ lịch sử sẽ tao nộ luân hồi thu gặt không sai muốn bắt đầu ta dự định làm cho trí tôn núi thiên kiêu tham dự hắc cám náo động đối với bọn họ mà nói là một hồi lịch lãm người ở mở lại chiếu dọi chư thiết lúc xuất hiện một gã thiên phú tuyệt luân sinh linh nàng gọi là tố y ỉa đã bị trí cao thu làm đệ tử thân truyền linh vũ gật đầu hắn không có ý kiến phần cuối hiện phía sau hắn liền muốn một lần nữa trùng kích xong tôn chi vị người hàn bài dứt lời linh vũ liền biến mất tô đại nhiên nhìn lấy quen thuộc lại xa lại đại vũ trụ sâu đậm hít một khẩu khí trở lại từ đầu nhìn lấy hắc á m thiên đình đại gia trong mắt hắn càng làm a n g theo quần loạn hận ý tất cả mọi người chết rồi chính mình thế tử hồng nhan bằng hữu ở luân hồi thu gặt chúng đều biến thành cho bội ngày nào đó ai cũng không ngờ rằng thu gặt giống như là gió thu cuốn hết lá vàng chỉ là trong nháy mắt liền thành không vũ trụ nếu không phải tô đại nhiên ninh vũ trí cao ở đồng nai bọn họ cũng sẽ bị thu gặt đây tuyệt đối là siêu việt trí tôn lực lượng cổ chân nam hoang l ã o tặc các người đi trước ứng đối hắc cám náo đậu ta khoảng khắc liền đến tô đại nhiên nhìn theo thuyền lớn trở về địa điểm xuất phát hắn ở lại hư không một vòng thái dương từ phía sau lưng dâng lên theo nhật thực thái dương biến thành như lô đen hình thái một người tiếp một người thân ảnh từ bên trong đi ra bọn họ đều là đến từ trí tôn núi thiên tiêu tương lai đều có hy vọng trở thành trí tôn đương nhiên hy vọng là hy vọng đang không có trở thành trí tôn trước cũng chỉ là hy vọng cầm đầu là tố ý nàng đánh giá đại vũ trụ trong mắt mang theo hiếu kỳ đây chính là đời trước vũ trụ sao đối với bí mật của vũ trụ tố ý lìa là biết được một hai vĩnh hằng trí tôn ở nơi này đối với thần bí nhất vĩnh hằng trí tôn tố ý lìa là thật rất muốn gặp một mặt nàng tuy là chưa thấy quan i n h vũ có thể tại trí cao tô đại nhiên trong miệng nghe nói quan i n h vũ nhiều làm cố sự sinh ra bé nhỏ một đường cuộc h ở i đau khổ vật ngàn chẳng bao giờ đánh tan quá hắn ở tô đại nhiên cùng chí cao trong miệng đây đều là chuyển kỳ là chân chính n văn nhân hắc á m náo động sắp hàng lâm đây là đời trước vũ trụ hắc á m náo động là vĩnh hằng chí tôn chiếu dọi chư thiên tới chỗ này đều là chí tôn núi thiên thiêu thực lực đều ở đây đặc tiên ta đối với các người yêu cầu không cao sống sót ở chỗ này chết đi liền sẽ thực sự chết đi ở chiếu dọi chư thiên bên trong bọn họ chết đi liền sẽ chết đi lịch lãm nơi nào không chết người nhà ấm bên trong đó hoa là yếu nhất tô đại nhiên cùng chí cao bồi dưỡng không phải nhà ấm bên trong đó hoa b ọ là... nơi họ b đây giống lang, u dám như là một mảnh cự đại cối xây thịt vô số sinh linh đều ở đây bên trong chém giết l i ê n vô ngân cùng dị thánh đô liên tiếp xuất hiện điên cuồng chém giết tám hải trí thủy đem đại vũ trụ sẽ thiên sang bách khổng ám nước biển mang theo hắc ám hạt giống chạy ngược vào đại vũ trụ cả thế giới vô tử hỗn loạn tới chiến nàng hoang sát khí t r ù n g tiên h nàng không thích phòng thủ nàng càng ưa thích tiến công nàng trưởng không là sát lục p h á p tắc nàng trở thành trí tôn dựa vào là dĩ sát chứng đạo nàng là duy nhất một cái s á t tiến hắc ám cấm khu trí tôn một người đối chiến hai vị dị thánh không rơi xuống hạ phòng ngược lại càng đánh càng mạnh càng đánh càng cuồng sắc khí ngọc trời lật tung hắc ám cấm khu ước vạn km nàng chém giết đã trở thành cấm điện g o ạ i trừ trí tôn những sinh linh khác bước vào trong đó chính là mộ đ ị a cổ chân tương đối bảo thủ hắn tọa chấn sụp đổ đê điều bất tử cổ thụ phóng lên cao duy trì đại vũ trụ đại thế nghiệm hoàng là một quả không ổn định lựu đạn hắn liền tại tiên khư nội bộ ngủ say lúc này mặc dù còn chưa thức tỉnh có thể vẫn luôn đang cảm ứng ngoại giới một ngày khác thường t h á n h bước vào đại vũ trụ hắn liền sẽ lập tức thức tỉnh lấy cực điểm thăng hoa thủ đoạn mang một gã dị thánh đồng quy về tấn đại vũ trụ tối cường giả tô đại nhiên cùng hắc á m cấm khu tối cường giả trí cao chưa từng xuất hiện đại vũ trụ chúng sinh đều cho rằng tô đại nhiên cùng trí cao ở kinh khủng hơn địa phương chấm giết trước h Nhiên c cùng Tô Đại í chí phía chính Cao cuối chân trời, nhìn chăm chú vào trận này, cám não cám não đậu, chân chính thủ sau màn thực chính là Tô đại nhiên, chí Cao vào náo náo đứng động. động, tiên lặng nhìn trận này màn Nhiên, hát Hát hát thủ trời, Đại là Vũ. sau kỳ Tô cùng đây ta thu gặt đại vũ trụ chúng sinh nỗ lực tiếp theo đường đáng tiếc con đường kia cắt triệt đề chí cao cảm thắng nói hắn bao quát chúng sinh chính là ở bao quát lịch sử đại nhiên ngươi nói đại khủng bố thu gặt vũ trụ lại là vì cái gì chí cao cao mày có động tác nhất định có mục đích hắn đã từng cũng thu gặt quá lớn vũ trụ mục đích là vì tiếp theo đường đại khủng bố thu gặt vũ trụ sau đó sẽ bỏ ra hẳn giống lại thu gặt nhất định có con mắt của hắn hoặc có lẽ là vì c à n g mạnh cảnh giới cao hơn trí cao gật đầu sau đó lại lắc đầu nếu như không phải thì sao vậy bọn họ là vì cái gì tô đại nhiên suy tư về thức ăn hiến tế có lẽ càng giống như là một hồi thí nghiệm làm thí nghiệm sau khi thất bại bọn họ biết thanh lý thất bại nơi thí nghiệm sau đó một lần nữa bố trí trí cao kinh ngạc nhìn tô đại nhiên thí nghiệm sao có lẽ cũng có loại này khả năng những thứ kia đại khủng bố ở nơi nào bọn họ rốt cuộc là thứ gì không người biết loại này không biết coi như là trí tôn nội tâm đều rất mê man bên kia ninh vũ mắt nhìn xuống vĩnh hằng thánh đ i ệ n ngọc linh lung vẫn còn ở trùng kích đạp thiên đại viên mãn nàng đã bắt đầu vỡ nát chính mình p h á t thì trong lịch sử ngọc linh lung hoàn toàn chính xác trở thành đạp thiên đại viên mãn linh a đang quản lý vĩnh hằng thánh đ i ệ n tô phỉ l ạ cô c dâu la hi mạnh cương nữ các nàng cũng r ồ n dập xuất quan chuẩn bị tham dự hát cám náo động hắn lần đầu tiên cảm nhận được vô lực bởi vì đây là tất nhiên lịch sử đây là lặp lại qua lịch sử đoạn lịch sử này là chúng sinh cùng nhau sáng lập bọn họ đều rất nỗ lực mà cậy lập trường như thế nào mỗi người đều nói nỗ lực tất nhiên có hồi báo có thể ninh vũ nhưng bây giờ cảm thấy nỗ lực thật sự có hồi báo sao chúng sinh đều ở đây nỗ lực p h â n đấu nhưng cuối cùng kết cục giống như là một hồi chê cười giờ k h ắ c này ninh vũ rốt cuộc nổ được như thế nào hoàn mỹ thế giới này không phải nỗ lực là có thể cải biến ninh vũ t ô đại nhiên trí cao đồng dạng cũng là như vậy bọn họ ở phản kháng bọn họ ở p h â n đấu bọn họ đỉnh lấy thiên đại áp lực có thể kết quả cuối cùng có lẽ chỉ là một hồi phí công mà nỗ lực cũng không phải không có bất kỳ ý nghĩa gì nỗ lực duy nhất ý nghĩa chính là ở chỗ làm ngươi quay đầu n g ư ơ i không hối hận liền vậy là đủ rồi một câu tận lực chính là hoàn mỹ đây chính là hoàn mỹ đây chính là ninh vũ vinh hằng pháp tác hạch tâm tận lực tận lực dùng hết toàn lực không lưu chỗ trống chính là hoàn mỹ cu n g chương ba trăm mười bốn tham viếng vinh hằng trí tôn chương ba trăm mười bốn tham viếng vinh hằng trí Chí tôn chiếu dọi chư thiên duy trì vô số lần luân hồi phía sau ninh vũ rốt cuộc hiểu rõ như thế nào hoàn mỹ đem hết toàn lực chính là hoàn mỹ ninh vũ vẫn luôn ở đem hết toàn lực hắn vẫn luôn tại triều chính mình phương hướng nỗ lực coi như lần lượt đánh vỡ hy vọng của hắn đánh hắn mình đầy thương tích nhưng hắn chẳng bao giờ nghĩ tới bông tha nói một câu tận lực nhân tiện nói hết minh vũ cả đời hắc cám náo động vẫn còn ở duy trì liên tục tại hắc cám náo động bên trong có người vẫn lạc có người c u ộ thời thổ y chín m tuổi vấn đỉnh đạp thiên bước thứ tư bực này thiên phú trên đời hiếm thấy kinh d i ệ m thế gian ngọc linh lung xuất quan thành công vấn đỉnh đạp thiên đại viên mãn chống lên tuổi xế chiều vĩnh hằng thánh địa khương vũ nhu đạp thiên ba bước cảng quan pháp tắc uy c h ấ n m ộ t phương giang vũ tình đạp huyết càng đánh càng mạnh đạp thiên hai bước lại có thể chiến đạp thiên ba bước chấn động hoàn vũ địa y thanh thiên pháp tắc nổi danh trên đời một mình sáp nhập hắc á m cầm khu ba vào ba ra không ai có thể ngăn cản. linh a kéo chi phát tắc có thể nói thiên tiêu đồng cấp vô địch một người tiếp một người thiên tiêu tại hát cám náo động bên trong quật khởi đây là một cái hỗn loạn vô t ự thời đại cái này đồng dạng cũng là một cái hoành vĩ đỉnh phong thời đại vô số năm khó có thể nhìn thấy trí tôn nhiều lần hiện thân trí tôn a i như người uy bọn họ chém giết được xưng chi vị chúng sinh mộ địa đó là chân chính cấm khu bọn họ chém giết liền thời gian không gian đều sẽ đánh nát đánh tan như vậy hoành vĩ đại thời đại lại duy trì có thiếu một người ninh vũ mới vừa bước vào lam tinh liền khuấy động đại vũ trụ kinh động lĩnh hằng thánh địa nam nhân ở hắc cám náo động đại thời đại lại tiêu thất bởi vì lúc này linh vũ cũng đến thời khắc quan trọng nhất hắn đang trùng kích song tôn chi vị hắn ở chiếu dọi chư thiên t r ù n g đánh sâu vào rất nhiều lần song tôn chi vị hắn cũng không biết hắn trùng kích bao nhiêu lần song tôn chi một trăm sáu mươi bảy vị nhưng mỗi lần trùng kích song tôn chi vị linh vũ đối với song tôn thì có khắc sâu hơn lĩnh ngộ nhất là lần này linh vũ lĩnh ngộ tận lực chính là hòa mỹ hắn đã loáng thoáng chạm tới khắc một cái tầm thứ muốn đột phá chi tôn cảnh mỗi cá nhân đường rất bất đồng thì như trí cao hắn lựa chọn là tiếp theo đường dùng đại vũ trụ chúng sinh vì hắn tiếp theo đường hắn thất bại thì như tô đại nhiên hắn lựa chọn là tìm đường mở ra thái dương phát thân tiến nhập vô tận hư không tìm kiếm một mảnh khác đoạn n g a i hắn tìm được rồi một ít cửa ngõ thấy được một ít tiền nhân đi qua vết tích hắn kỳ thực ở trên đường so với ninh vũ cùng chí cao đi xa một chút một ngày tìm được một mảnh khác đoạn n g a i tô đại nhiên liền có cực đại hy vọng đột phá trí tôn cảnh mà ninh vũ lựa chọn đường càng trực tiếp đường nếu chặt đức hắn không chọn tìm đường cũng không tuyển trạch tiếp theo đường hắn lựa chọn là mở đường hắn muốn một lần nữa mở mang một con đường dùng chiếu dọi chư thiên lần lượt trùng kích song tôn chi vị cơ hội đi mở đường h á cám kết tinh cùng lĩnh h à n g pháp tắc ở kềm chế lẫn nhau chung từng bước thuế biến bước này là mấu chốt nhất nhưng ninh vũ đã trùng kích rất nhiều lần hắn quá quen thuộc sự cân bằng này cảm giác cũng chính là ninh vũ đang ở thuế biến lúc nghiệm hoàng thức tỉnh ở trí cao cam chịu dưới h á cám cấm khu năm tên dị thánh b ư ớ c vào đại vũ trụ tiến hành thu g ặ t h á cám cấm khu tổng cộng có tám gã dị thánh trí cao không có phát hiện thân nam hoàng quấn quýt lấy hai gã dị thánh cổ chân cổ một khó chống đỡ hắm cũng nhiều lấy hai gã dị thánh không cách nào nói thắng chỉ có thể nói bất bại. có ba gã dị thánh không trở ngại chút nào bước vào đại vũ trụ tiến hành thu gặt dị thánh đây chính là sánh ngang vô ngân trí tôn nhân vật khủng bố bọn họ giơ tay lên gian liền có thể trích tinh thần lật nhật nguyệt vì vậy niệm hoàng không thể không thức tỉnh ở lịch sử chân chính trung niệm hoàng cũng là vào giờ khắc này v ẫ n lạc chiếu dọi chư thiên trung ninh vũ thử rất nhiều lần đi cứu vớt niệm hoàng có một lần ở niệm hoàng không có thức tỉnh trước ninh vũ liền trở thành song tôn một mình hắn độc chiến ba gã dị thánh đem đẩy lùi sau đó dùng vĩnh hằng pháp tắc chữa trị niệm hoàng t ư ơ n g thế nhưng cuối cùng theo thu gặt luân hồi niệm hoàng vẫn không có tránh qua một niệm hoàng v ẫ n lạc là đã định trước không cách nào cải biến ngủ say ở thanh đồng luân hồi quan niệm hoàng đống nhiên mở mắt hơi thở của hắn đáng sợ đến mức t ậ n cùng l i ê n quy tắc pháp t ắ c đều huyễn hóa ra tới quân quân người một cái niệm long từ thiên đ i ệ m một phương dâng lên một tiếng long â m lay động bát hoang b ố n hợp niệm long lấy thôn thiên tư thế trực tiếp đem b ư ớ c vào đại vũ trụ ba gã dị thánh nuốt vào trong bụng sau đó điều này niệm long hóa vì một cái bồi hồi ở vũ trụ ở giữa tinh hà trong tinh hà vô số tinh thần đều ở đây bạo tạc đó là niệm hoàng cùng ba gã dị thánh đang ở giao thủ c ự điểm thăng hoa hắn chiến lực mặt trời một người chém giết ba gã dị thánh lao tổ ngọc linh lung nhìn lấy bồi hồi tinh hạ nước mắt rơi như mưa nàng cảm thấy nàng cảm giác được vĩnh hằng thánh địa thiên đang ở đổ nát từ ninh vũ mất tích nàng h i ệ o ngủ say phía sau nàng chỉ có thể một mình chống lên vĩnh hằng thánh địa thiên đ ạ p thiên đại viên mãn là ngọc linh lung liệu mạng hợp lại đi ra có thể trí tôn cảnh thật quá khó khăn niệm hoàng chắc là hắc á m náo động đệ nhất cái vẫn lạc trí tôn tô đại nhiên cùng trí cao bao quát hắc á m náo động trí tôn không nên vẫn l ạ niệm hoàng tổn thương là ám hải nguyên nước hình thành ám luân t r u đà thường thương tổn tới bản nguyên lúc đó Ta v ố nhưng đ ị n bắt Niệm Hoàng. n h h ắ nếu g i t đi ra n là trí tôn. Tô tôn, tôn trong lúc đó phân sinh tử chém giết cũng rất nhanh niệm hoàng là thuộc về người sau ở tinh hà sụp đổ chốc lát tinh hà một lần nữa hóa thành niệm long đó là niệm hoàng dụng ý niệm hình thành long nó đã rất mơ hồ giống như là lúc nào cũng có thể sẽ biến mất mây nó phát sinh một tiếng bi minh niệm hoàng vẫn bất kể là đại vũ trụ vẫn là hắc cám cấm khu đều lay động không ngừng vô số tinh thần như như sao rơi bắt đầu truy lạc tỉ m mị nghe liền thiên địa đều ở đây bi minh trí tôn vẫn thiên địa đồng bi cảnh tượng kỳ dị như vậy cực kỳ hiếm thấy thậm chí có thể nói là lần đầu tiên bởi niệm hoàng cùng ba gã dị thánh c h é m g i ế t hắn rất khó mang một tên trong đó đồng quy vô tận nhưng hắn cực điểm thăng hoa trọng thương rồi cái này và gã dị thánh bọn họ không thể không lui về h ắ cám cấm khu bọn họ bị tổn thương cũng dung chuyển bản nguyên sở dĩ bọn họ nhất định phải bế quan tu dưỡng nếu không rất có thể rơi đến niệm hoàng tình trạng đây chính là trí tôn cuối cùng t u y ệ t sướng theo ba gã dị thánh bế quan tu dưỡng hắc cám náo động duy trì một cái tương đối cân bằng niệm hoàng vẫn hơi lớn vũ trụ tranh thủ rất nhiều thời gian giúp ninh vũ một tay hắn kỳ ngộ đã đến tô đại nhiên nhìn về phía trí cao trí cao gật đầu từ trung cực bị táng giới đảo đụng vỡ một cái khe hở sau đó bên trong khe hở bay ra một cỗ thi thể phía sau ninh vũ cơ duyên đều đến chiếu dọi chư thiên ngoại trừ ninh vũ ai cũng không đi ra lọn bởi vì đại gia sớm đã chết ở trong lịch sử có thể cố thi thể kia là ninh vũ một cụ phân thân làm phân thân đẩy ra trung cực sẽ hóa thành xác mở lại chiếu dọi chư thiên trở thành chiếu dọi chư thiên h ạ c h tâm nhưng là ở chiếu dọi chư thiên trung ninh vũ cố này phân thân cũng là song tôn đưa hắn khôi phục làm cho hắn đi ra chiếu dọi chư thiên chân thân cùng phân thân dung hợp có lẽ có thể để cho ninh vũ tiến thêm một bước quyết định tốt phía sau trí cao cùng tô đại nhiên cấp tốc tiêu thất bọn họ đi tới táng giới đảo hình thành táng giới đảo chính là ninh vũ phân thân đầu lâu、hát、cám náo động thu hoạch sinh mệnh khí tức ở tô đại nhiên cùng trí cao trưởng k h ô giới toàn bộ dung nhập phân thân bên trong phân thân dần dần có nhỏ nhẹ sinh mệnh k h í tức hắn đã bắt đầu hướng khôi phục đi tới bên kia ninh vũ đã bắt đầu thuế biến thần cách hắn thần cách rất đặc thù là nguyên điểm thần cách cùng hắc cám thần cách kết hợp thể loại này thần cách mới là ninh vũ trở thành song tôn chi vị hạch tâm đã có v i n h hằng pháp t ắ c lực lượng cũng có hắc cám cấm khu lực lượng theo thần cách xuất hiện ninh vũ đến một bước mấu chốt nhất đó chính là thần hóa làm nổ thần cách làm cho hắn sinh ra một loại khác hình thái đã từng nam hoang dạng giải cho ninh vũ quá nàng thần cách hình thái là một cái biển máu tô đại n h i n thần cách hình thái là một quả thái dương niệm hoàng thần cách hình thái là một cái niệm long làm thần cách ổn định ở một loại khác hình thái phía sau ninh vũ liền là chân chính trí tôn bạo nổ ninh vũ khỏe miệng khẽ nhúc đ í c h hắn ngưng tụ thần cách thình lình bạo liệt ngoại trừ trí tôn không người có thể nghe được tiếng nổ ngoại trừ trí tôn không người nào có thể chứng kiến thần cách thần hóa quá trình bởi vì trí tôn phía dưới không người sở hữu quan sát tư cách theo thần cách nổ tung đại vũ trụ xuất hiện một tòa đại sơn một tòa không ổn định vũ trụ, trụ trời vũ trụ, trụ trời đang nhanh chóng bành trướng đó là từ vô số tinh thần tụ tập mà thành đại sơn hình cái tòa này đại sơn chính là ninh vũ thần cách hình thái ở trí tôn giới vũ trụ trụ trời còn có một cái tên nó gọi là chiếu d i i chư thiên vĩnh hằng thiên luân bắt đầu tô đại nhiên cùng trí cao có thể chứng kiến vũ trụ trụ trời bọn họ đều không quan tâm linh vũ trùng kích thất bại chúng ta cũng nên gia tốc tô đại nhiên cùng trí cao liên thủ gia tốc hắc ám náo động tiến trình ở hai người bọn họ phía sau màn dưới sự thôi thúc hắc ám náo động càng thêm điên cuồng nguyên bản muốn duy trì liên tục mấy nghìn năm trên vạn năm hắc ám náo động ở hai cặp độc thủ ba độc dưới tiến trình tăng nhanh mấy chục lần nhanh hơn tiến trình kết quả chính là tử vong chúng sinh tăng lên gấp đôi thử sinh mệnh càng nhiều thu hoạch sinh mệnh khí tức càng nồng nặc những thứ này sinh mệnh khí tức toàn bộ dung nhập ninh vũ phân thân bên trong theo vũ trụ trụ trời ổn định thành hình phân thân thành công khôi phục phân thân hồi phục chốc lát ninh vũ liền cảm nhận được cái kia vốn là là hắn phân thân nhất nghiệm liền có thể thông linh mở mắt phân thân liền thấy tô đại nhiên cùng trí cao nói một tiếng đa tạ phân thân va chạm trung cực trung cực chấn động phân cuối hiện thế tiến nhập phân cuối cửa phân thân lấy hồi phục trạng thái tiến nhập trí tôn giới hắn không còn là chống rông sát ngoài mà là vốn có chân chính song tôn thực lực khác loại sinh mệnh tiến nhập trí tôn phía sau núi phân thân trực tiếp dung nhập ninh vũ trong cơ thể ở phân thân dung nhập phía sau ninh vũ bản thể thực lực mặc dù không có tăng lên trên diện rộng nhưng có biên độ nhỏ để thăng cái này rất khủng bố bởi vì ninh vũ bản liền đi tới cuối đường không cách nào nữa tiến lên trước một bước nhưng lúc này lại đi tới một bước bước này mặc dù không nhiều nhưng ý nghĩa trọng đại nàng đại biểu cho chiếu dọi chư thiên đi ra phân thân lấy dung nhập bản thể phương pháp có thể cho ninh vũ mạnh mẽ mở đường bên kia chiếu dọi chư thiên ninh vũ cũng thành công ổn định vũ trụ trụ trời hình thái h ắ n lại một lần thành công bước trên song tôn chi vị lấy song tôn thực lực đột nhiên xuất hiện cấp tốc kết thúc hát cám náo động chấn áp toàn bộ hát cám náo động sau khi kết thúc ninh vũ vô cùng bên ngoài thân phận đặc thù làm cho đại vũ trụ cùng hát cám cấm khu s á p nhập song phương s á p nhập thế gian nên đón một cái tội cùng nhất đại thời đại hết thể đều ngay ngắn có thứ tự tiến hành lao công ngươi buổi t r ư a muốn ăn cái gì là cô dâu cùng tô phỉ mặc t ạ p thể đang ở chủ phòng chuẩn bị cơm trưa là anh phu nhân và mạnh khương nữ ở trong sân xây dựng hoa viên khương vũ nhu cùng h ế t quan â m đang ở truy điện nhịp ninh vũ ăn mặc lương rộng tâm b e o kính mắc đang ở phơi nắng thái dương đây chính là ninh vũ tha thiết ước mơ sinh hoạt từ hát cám náo động sau khi kết thúc ninh vũ sinh sống một đoạn thời gian thật lâu cuộc sống yên tĩnh cho tới hôm nay hai người xuất hiện làm dối loạn ninh vũ bình tĩnh tô đại nhiên cùng trí cao tới rồi bọn họ biểu tình thoáng nghiêm túc sắp tới ninh vũ sắc mặt cũng trở nên nghiêm trọng dù sao cũng nên tới chính mình tham lam mấy năm nay đều kém chút quý mất làm h á cám náo động phía sau trước mặt mọi người sinh cho rằng hết thầy đều tiến nhập quỹ đạo phía sau luân hồi thu gạt xuất hiện nha đầu ta đi ra ngoài một hồi cho các nàng nói một tiếng ta bởi chưa không phải trở về ăn cơm ninh vũ hướng về phía giang vũ tình hô ân biết đại ca ca giang vũ tình gật đầu nhìn theo ninh vũ ly khai cảm giác rất quái lạ ninh vũ đi lần này phảng phất cũng sẽ không trở lại nữa ninh vũ có phải hay không có việc gạt chúng ta tô phỉ là cô dâu các nàng xuất hiện ở giang vũ tình trước mặt các nàng cùng giang vũ tình một cái cảm giác đại ca ca nếu không phải hai mươi c h ỉ n nói vậy chứng minh đại ca ca không biết nên mở miệng như thế nào kỳ thực các nàng thật lâu phía trước cũng cảm giác được không nói cũng không đại biểu không rõ ràng bởi vì các nàng rất sớm phía trước theo lấy ninh vũ ở hát cám náo động sau khi kết thúc ninh vũ cử hành một hồi thịnh đại hôn lễ đây là tô đại nhiên kiến nghị hắn nói cho ninh vũ một sự tình tóm lại cần cho một trả lời thuyết phục trận này hôn lễ rất long trọng long trọng đến ninh vũ đều quên nơi này là chính mình chiếu dọi chư thiên tiến vào trước đoạn nhai luân hồi thu gặt là ngay cả trí tôn đều không g á n h nổi dù cho nơi đây chỉ là mô phỏng luân hồi thu gặt có thể vẫn là vô cùng nguy hiểm đoạn nhai là duy nhất có thể lấy tranh né luân hồi thu gặt địa phương có thể đoạn nhai không phải ai cũng có thể tiến vào đoạn nhai chỉ có những thứ kia đi tới cực hạn trí tôn mới có thể đi vào phóng nhang thế gian cũng chỉ có tô đại nhiên ninh vũ trí cao ba người khi tiến vào trước đ o ạ ngai tô đại nhiên hóa thân thái dương thái dương hóa thành lô đen liên tiếp trí tôn núi trí tôn núi tiên kiêu cần phải đi bọn họ ở lại chỗ này chắc chắn chết đi tuyệt không có bất kỳ thoát khỏi may mắn cơ hội đây cũng không phải là ma luyện đây là kiếp nạn tham viếng vĩnh hằng trí tôn bọn họ rốt cuộc gặp được thần bí nhất vĩnh hằng trí tôn chiếu dọi chư thiên chính là vĩnh hằng trí tôn thố ý con mắt chăm chú nhìn chằm chằm ninh vũ nàng ở trí tôn núi tôn kính nhất trí cao sợ nhất tô đại nhiên có thể ngưỡ ngộ nhất cũng là ninh vũ Bây giờ, chương u ố ba trăm một mươi năm kinh khủng luân hồi thu g ạ c canh hai chương ba trăm một mươi năm kinh khủng luân hồi thu gạch canh hai đón nay không phải chân thực tồn tại nó tương tự với đạo cụ tượng biến hóa thì như thời gian trường hạ vận mệnh trường hà trở các loại ninh vũ tô đại nhiên các h người xem nơi đây tô đại nhiên đối với đoạn nhai hiểu rất rõ hắn ở chỗ này phát hiện qua một số không giống bình thường địa phương nơi đây giữ lại một đôi dấu chân dứt lời sau lưng của hắn kim quang hiện ra lưu lại d ấ u chân vị trí ở kim quang chiếu xuống xuất hiện một bóng người mờ ảo đạo thân ảnh này ở đoạn nhai bên đứng đó một lúc lâu phía sau cuối cùng bước ra cước bộ bước vào hư không dần dần biến mất ở trong hát vụ đã từng cũng có người giống như chúng ta đi tới cuối đường cuối cùng bọn họ bước vào vô tận hư không chuẩn bị tìm kiếm một mảnh khác đoạn n h a i tô đại nhiên mở miệng nói đến đường rút lui không cách nào đi con đường này là đạo cụ tượng biến hóa quay đầu đi chính là trí Chí tôn vẫn trí cao mở miệng nói đến vô tận hư không hắn chưa tiến vào quá bởi vì hắn không có thái dương phát thân hắn như tiến nhập không cách nào trở về có thể đoạn nhai là trí cao phát hiện trước nhất hắn khẳng định đã nếm thử quay về lối quay về lối chính là nghịch hướng con đường tu luyện bên trong bao hàm tuyến nguyệt vận mệnh cơ duyên các loại thần c h i h ữ u thần đồ vật nếu không phải đến cao tốc đủ cường đại hắn liền không về được đường rút lui chính là tử vong đường tu hành một đường nghịch thì chết theo sinh đây là định số liền cùng nước chạy chỗ trúng một ngày nước hướng nơi cao chạy vậy tất nhiên là tai nạn vô tận hư không có nhiều hơn vết tích nhưng trước mắt mới chỉ ta cũng không thấy trí tôn thi thể tô đại nhiên chỉ và vô tận hư không nói rằng sau đó hai mươi sáu hắn quay đầu nhìn về phía ninh vũ ninh vũ ngươi hẳn là so với chúng ta nhiều đi một bước ngươi thử ra bên ngoài đạt một bước phân thân đi ra chiếu dọi chư thiên dung nhập bản thể phía sau ninh vũ cùng tô đại nhiên trí cao đường cũng đã bất đồng tô đại nhiên là tìm đường trí cao là tiếp theo đường ninh vũ là mở đường ta thử xem ninh vũ sờ sờ trong mũi hắn đi hướng đoạn ngai phần cuối đang cùng bản thể đạt được liên hệ phía sau đoạn ngai hướng ra phía ngoài diễn sinh một bước đường đường rất nhỏ cũng rất hẹp giống như là đoạn ngai chỗ một mảnh đột điểm nhưng này mảnh nhỏ đột điểm ngoại trừ ninh vũ ai cũng lại không đi lên đó là ninh vũ dựa vào chiếu dọi chư thiên mạnh mẽ mở một con đường quả nhiên là đúng ninh vũ ngươi có đột phá trí tôn cảnh cơ hội tô đại nhiên cùng t r í cao hưng phấn không thôi bọn họ vì ninh vũ vui vẻ ninh vũ đi ra một bước cũng đã đi ở trước mặt bọn họ mở đường có thể thành nhưng con đường này đã định trước biết lấy rất chấm rất chấm tốc độ l a n tràn chiếu dọi chư thiên chính là ninh vũ đường mỗi một luân chiếu dọi chư thiên đều cần phải đi ra nhất tôn ninh vũ phân thân dung nhập bản thể liền một chút như vậy một điểm tích lũy từng điểm từng điểm mở đường đương lượng biến đặc thành biến chất ninh vũ liền sẽ đột phá trí tôn cảnh bên trên trí tôn cảnh tô đại nhiên cùng trí cao đem xưng là vô nhai kỳ tuy là chậm nhưng chỉ cần cho ninh vũ đầy đủ thời gian hắn có hy vọng trí cao là hưng phấn nhất hắn tiếp theo đường biện pháp ở luân hồi thu gặt còn chưa bắt đầu trước cũng đã thất bại tô đại nhiên tìm đường biện pháp hiện nay vẫn còn ở thăm dò có được hay không thành công vẫn còn không biết nhưng ninh vũ mở đường đã xác định là thành công chỉ cần ninh vũ trở thành vô nhai kỳ chúng ta có thể đi ninh vũ mở đường nói là đường không bằng nói là cầu tương lai trí tôn đều có trở thành không bờ bến có khả năng trí cao là thật h ư phấn hưng phấn đến hắn khoa tay m u ố i c h â n đột phá tới tôn bản chính là của hắn chấp nghiệm vì đạt thành cái này chấp nghiệm hắn bỏ qua nhiều lắm cũng mất đi nhiều lắm ngày hôm nay cuối cùng là thấy được hy vọng không sai thế nhưng vẫn là phải tìm được một mảnh khác đoạn n a i và không ninh vũ dựng cầu cũng sẽ mê thất hắn cần phương hướng khi hắn dựng cầu liên tiếp lên một mảnh khác đoạn n a i vô nhai kỳ liền không có trở ngại tìm đường như trước rất t r o n g yếu không có phương hướng ninh vũ mở đường sẽ vô hạn kéo dài nếu như phương hướng đi nhầm cùng một mảnh khác đoạn nhai cắm vai mà qua như vậy mở đường coi như mọc lại cũng rất khó đạt được biến chất dựa theo trên đoạn nhai vết chân còn có một loại đột phá trí tôn cảnh phương pháp xử lý biện pháp này ta đã bắt đầu thử tiến nhập vô tận hư không tìm được một mảnh khắc đoạn nhai sau đó mạnh mẽ đập lên tô đại nhiên cho là mình suy nghĩ biện pháp cũng là có thể thành càng nghiên cứu vô tận hư không càng hiểu rõ những thứ kia lưu lại vết tích hắn lại càng thấy được con đường này mới là đường ngay chỉ bất quá con đường này chỉ có thể dựa vào chính mình mà ninh vũ thuộc về vì chúng sinh bắt cầu mở đường c h i t để đem vô nhai kỳ đà thông một ngày thành công ninh vũ thân phận đem xa xa siêu việt tô đại nhiên cùng trí cao x ư một tiếng nói tổ cũng không phải là c h i tội phân không phải vậy bất luận cái gì tiến nhập trí tôn cực hạn sinh linh cũng phải bước vào vô tận hư không tìm kiếm một chỗ khác đoạn n a i cuối cùng có thể có mấy cái trí tôn cực hạn sinh linh tìm được có lẽ một cái đều không có toàn bộ đều trôn cất sinh ở vô tận hư không đang lúc bọn hắn nghiên cứu đoạn nhai thời điểm chiếu dọi chư thiên bên trong luân hồi thu g ạ t xuất hiện bắt đầu ba người không thèm nói nhắc lại bọn họ xé mở một cái khe hở ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đại vũ trụ cùng hắc á m cấm khu luân hồi thu gặt là vô hình giống như là gió thu quấn hết lá vàng xuất hiện trước nhất gió giống như đại vũ trụ gió thổi qua chúng sinh giống như là một đám mây thình lình tiêu tán loại này lực lượng thật là đáng sợ loại này lực lượng trước mặt chúng sinh bình đẳng vô luận là p h à m nhân vẫn là đạt tiên coi như là trí tôn đều không thể ngăn cản rốt cuộc là thứ gì ninh vũ tô đại nhiên trí cao cũng không nhìn ra t h ẳ n g đến gió thổi đến tiên khư toàn bộ tiên khư bắt đầu tiêu tán tiên khư bên trong chúng sinh không một người có thể ngăn cản thậm chí ngay cả phản ứng đều làm không được đến có thể có một người cảm thấy cổ chân hắn là bất tử tiên hoàng là vũ trụ cổ lao nhất trí tôn đáng tiếc hắn bởi vì tính cách nguyên nhân không có đi đến mức tận cùng là ai cổ chân g i ố n giận g hắn vô ngân trí tôn thực lực thình lình bạo phát một k h ỏ a bất tử cổ thụ đột ngột từ mặt đất mọc lên đem tiên khư bao phủ là ai ninh vũ đại nhiên mau mau tới tương trợ hắn phát sinh thê lương gầm rú loại này lực lượng quá kinh khủng hắn không cách nào phản kháng chống đỡ đã là cực h ạ n bất tử cổ thụ đang khô héo sau đó lại xanh m i ế t sau đó sẽ khô héo ai trí cao hít một khẩu khí lúc đó mình và ninh vũ t ô đại nhiên đang nghiên cứu đoạn n g y chờ bọn hắn trở lại đại vũ trụ phía sau mới biết được đại vũ trụ bị thu gặt cổ chân cầu cứu bọn họ hoàn toàn không có thu được bởi vì đoạn ngai không phải chân thực tồn tại nó tương tự với tượng trưng cực điểm thăng hoa chỉ là mấy phút đồng hồ cổ chân liền t u y ể n c h ạ c h cực điểm thăng hoa trí tôn cảnh cực điểm thăng hoa cũng gọi là trí tôn cuối cùng tuyệt s ư ớ n g năm đó nghiệm hoàng ở bị thương dưới tình huống cực điểm thăng hoa dưới trọng thương ba gã dị thánh cổ chân nhưng là tột cùng nhất thực lực hắn cực điểm thăng hoa kinh khủng hơn bất tử cổ thụ phát điên t ă n g trưởng chỉ là mấy dây ngắn ngủi hầu như bao trùm nửa cái đại vũ trụ luân hồi hải trong nam hoàng đột nhiên mở mắt nàng cảm nhận được thiên cư đã xảy ra chuyện gì nay cổ thu hoặc gió liền trí tôn cảm giác đều có thể che đậy nếu không phải cổ chân cực điểm thăng hoa nam hoàng là không cảm giác được cổ chân chống đỡ ta tới giúp ngươi nam hoàng mang theo huyết h ả i hàng lâm tiên k h ư cùng cổ chân cùng nhau ngăn cản luân hồi thu gặt ngập trời huyết h ả i không ngừng tư dưỡng bất tử cổ thụ hai người chật vật duy trì nhưng này chỉ là như mối bỏ biển nhưng ở hai người chống đỡ dưới luân hồi thu gặt xuất hiện một tia biến hóa chờ một chút dù cho biết đây là đã từng xảy ra ninh vũ cùng tô đại n h i n đều kém chút nhịn không được bọn họ đang suy tư như lúc đó bọn họ ở đại vũ trụ có hay không có thể chống đỡ được luân hồi thu gặt h á cám cấm khu người đến ninh vũ người vĩnh hằng chi nhãn xem rõ ràng nhất không nên phân thần trí cao dặn dò ninh vũ luân hồi thu hoạch gió còn không có thổi tới vĩnh hằng thánh đ i ệ n có thể ninh vũ tâm cũng đã rơi vào vĩnh hằng thánh đ i ệ n hắn không đành lòng đi xem nhưng hắn lại liên tiếp không nhìn hắn nhớ nhìn nữa liếc mắt các nàng điểm cuối của sinh mệnh phần cuối lúc đó chính mình cũng không tại các nàng bên người trí cao căn dặn ninh vũ không thể không áp chế phần này không bỏ đem toàn bộ ánh mắt tập trung ở tiên h ư tiên h ư cũng có các nàng cùng huyết quan âm liền tại tiên h ư h ắ c ám cấm khu bảy tên dị thánh toàn bộ điều động h ắ c ám náo động sau khi kết thúc đại vũ trụ niệm hoàng vất lạc h ắ c ám cấm khu lại không có trí tôn vất lạc nếu không phải t ô đại nhiên cùng n i n h vũ ở đại vũ trụ h ắ c ám cấm khu là không có khả năng cùng đại vũ trụ s á p nhập s á p nhập ở chỗ lực lượng giống như là người sống cùng kỳ dị s á p nhập có hay không công bằng ai tôi chủ đạo dựa vào là chính là lực lượng bằng không k h ô n gọi g s á p nhập mà là thực dân bảy tên dị thánh hàng lầm tiên khư ước chừng chín tên trí tôn ngăn cản luân hồi thu gạt tám hải ở dị thánh trường không giới Hóa thành ám hung hăng luân ám đâm trùy về phía phong í a p h nguyên đầu ở chính tên t rốt cuộc xuất hiện một màn dị tượng đó là một tấm miệng lớn miệng lớn đang hấp khí giống như là hút đồ uống vậy nó dùng sức hút vài hơi phát hiện hấp bất động tiếp lấy hiện ra một viên con người này cái con người đang quan sát vì sao hấp bất động rất nhanh nó liền chú ý tới tiên khư đó là vật gì ánh mắt xuất hiện vũ trụ chúng sinh đều thấy được toàn bộ vũ trụ giống như là một cái bình một viên lớn như vậy con người ở miệng bình bao quát con người chứng kiến tiên h ư phía sau rất nhanh thì tiêu thất tùy theo xuất hiện là một c h ỉ khoa trương khó nhất lấy hình dung đại thủ cái tay này giống như là thượng thương c h i thủ nó sẽ rách toàn bộ tinh thần ở trước mặt hắn giống như là p h ụ du cái tay này trực tiếp chụp vào tiên khư bởi vì nó phát hiện thu gặt bị ngăn trở nguyên nhân là tiên khư dài một cây đại thụ gốc cây này bao trùm hơn nửa cái vũ trụ đưa tới nó thu gặt không phải thuận cực điểm thăng hoa nam hoang cắn môi một cái t u y ể n trạch cực điểm thăng hoa không thể trốn đi đâu được chỉ có thể liều rồi còn lại sáu gã dị thánh cũng dồn dập t u y ề n trạch cực điểm thăng hoa gánh nội sao Gánh không đ ư ợ chiến đây c ỉ là c á kia không i b t đại k h ủ g bố một nam y hoàng Nhưng gánh không được cũng phải gánh. Cho dù chết, Thực muốn kéo xuống kéo ra. Ai? sát ý trung thiên nàng không chọn phòng thủ nàng tuyển trạch chủ động công kích vô biên vô tận huyết hải hóa thành một đem huyết đao nam hoàng đem hết thạy đều rót vào huyết đao bên trong một tiếng gào thét mang theo s a nhau thẳng hướng đại thủ đáng chết tô đại nhiên thầm mắng một tiếng nam hoang ở một khắc cuối cùng đã bước vào trí tôn cực hạ có tiến nhập đoạn nhai c h í tư cách thần cách cụ tượng hóa loại thứ nhất hình thái lúc là trí tôn cảnh giới thần cách cụ tượng hóa đệ nhị chủng hình thái lúc liền lấy đạt được trí tôn cực hạ nam hoang huyết hải là thần cách hình thái thứ nhất nam hoang huyết đao là thần cách hình thái thứ hai nam hoang cực điểm thăng hoa phía sau còn lại sáu gã dị thánh liếc nhau cũng tuyển trạch cực điểm thăng hoa bọn họ ở cực điểm thăng hoa trước nổi dận gầm lên một tiếng trí cao đại thánh đại nhiên tôn thượng vĩnh hằng trí tôn không nên quay lại không nên quay lại không nên quay lại không nên quay lại à mặc cậy ninh vũ b trí cao xiết quả đấm hai mắt đỏ bừng bọn họ dị nhân sinh ra hát đám nhưng là theo trưởng thành bọn họ cũng sẽ thoát ly hát đám nhất là trí tôn cảnh tâm tình tiêu cực đã không cách nào khống chế bọn họ bọn họ thậm chí so với người sống còn giống như người sống bởi vì bọn họ vốn là sinh ra hát đám nhìn quen hát đám bây giờ thoát khỏi hát đám há có thể lại rơi vào hát đám chín tên trí chí tôn cực đ i ể m thăng hoa mang theo xa nhau cuối cùng t i ệ t sướng hung hăng đụng vào đại thủ bên trên một cái đục này kinh thiên động đ i ệ bùng nổ dư duy liền toàn bộ đại vũ trụ đều thái nhỏ phân nửa bàn tay lớn kia bị đau n g nhiên thu hồi lòng bàn tay bị vạch tìm tòi một cái miệng lớn một giọt máu nhỏ vào đại vũ trụ biến mất sau đó chính là phẫn nộ đại vũ trụ bị triệt để tạo ra nửa đoạn thân thể m ò vào đó là một đạo bị bóp méo kéo dài quỷ dị thân ảnh giống như là một người sống đem thân thể từ ống nước c h u n g chen lân tiến đến chen hoàn toàn thay đổi v ạ n mẹo ở chung với nhau thân thể lúc ních dưới xuất hiện r ầ m rạp chẳng chỉ t h ắ c lỗ h ắ c lỗ điên cuốn hút lấy toàn bộ hai cái cánh tay đập nát tiên h ư xe rách bất tử cổ thụ sau đó hung hăng vỗ vào chín tên trí tôn trên thân thể một tắt này hết thầy đều bị xoát nam h o n g cổ chân dị thánh vẫn rơi bị hám hại l ô hấp thu như vậy nó còn không hết giận nó phát tiết thật lâu đem chọn cái đại vũ trụ hát cám cấm khu đánh nát bấy đem chúng sinh thu hoạch không còn một mảnh phía sau mới chậm rãi tiêu thất sau đó lại xuất hiện một cái đại thủ đại thủ bên trong siết chính là nam hoàng nói đúng ra là nam hoàng thi thể chỉ thấy vung tay lên tất cả tinh thần vai phiến nghiền nát không gian đều bị tịch quyền không còn đại vũ trụ cùng hát cám cấm khu tiêu thất tạo thành nguyên thủy nhất hư vô nam hoàng thi thể tại trong hư không phân giải thi thể của nàng trở thành tân vũ trụ hạt giống theo trong cơ thể nàng thần cách bạo tạc đại thủ tiêu thất tân vũ trụ sinh ra Vậy rốt cuộc lúc à thành là thứ gì? Nam Hoàng thi thể, cư nhiên trở thành tân vũ trụ hạt tiên mắt thấy luân hồi thu gặt. Thật đáng sợ. Chính tên trí tôn liên thủ, đều không có một hoang nhiên ninh họ chính hồi Chính không phản kháng. sức quỷ đầu luân đều gì? giống. đáng Nam bọn lần liên tia cư có Đây vũ vũ l sợ. đó coi như linh vũ tô đại nhiên trí cao hiện thân cũng nhiều lắm chống đỡ khoảng khắc tuyệt không đối kháng khả năng tính